Huynh mội hai người còn ở đã lâu tâm sự, dưới chân lại nổi lên kiếm trận ánh sáng nhạt đẩy ra gọn sóng, sư thiên hạo thần sắc vi diệu, thường giao quay đầu lại nhìn lại, người mặc huyền bảo Vân Sơn quân chính đón gió đêm đứng ở phía sau ánh mắt hú lánh mà nhìn bên này. Hai người riêng chọn nhất góc địa phương là muốn tránh đi thiên giai những người khác, nhưng lúc này hai người này phiên hành động dừng ở Vân Sơn quân trong mắt lại là một loại khác ý tứ. An ủi mội mội ca ca mới vừa còn rỗi tay xoa xoa nàng đầu. Sư thiên hạo cảm nhận được quanh mình đến từ người nào đó rất nhỏ sát ý khi yên lặng bắt tay thu trở về. Hắn chính là quá hiểu này phân tràn ngập ghen tung sát ý. Sư thiên hạo vừa muốn làm bộ làm tịch mà chắp tay nói một tiếng trường ngôn liền thấy tống tê tuyết bước chậm lại đây, đôi mắt phiếm lanh trào cùng tàn nhẫn, trước hắn một bước mở miệng nói, A dao, người gấp không chờ nổi rời đi tới này, liền vì thấy người này. Thương dao buồn bực, nàng nào có gấp không chờ nổi. Sư thiên hạo lại là lần đầu tiên kiến thức Vân Sơn quân nổi điên trạng thái, mở miệng liền đem hắn làm cho sợ ngây người. Đã đến loại tình trạng này sao? Tốt xấu ta hiện tại vẫn là Vân Sơn đệ tử thân phận, mấy năm nay cũng ở Vân Sơn quân trước mặt lăn lộn cái mặt thụ, như thế nào cũng không nên ngay trước mặt ta điên đến như thế trắng ra đi. Không cần mặt mũi sao? Không sợ Vân Sơn quân điên rồi loại này lời nói chuyển ra đi mọi người đều biết sao? Ta chỉ là tới này hóng gió, trùng hợp gặp được chiêm sư minh. Thường giao đứng dậy khinh thanh tế ngữ mà đáp, một bên cấp sư thiên hạo đưa mắt ra hiệu. Sư thiên hạo thu trong lòng nói thầm, sắc mặt ôn hòa, làm bộ cái gì cũng chưa phát sinh quá giống nhau hơi cúi lầu nói, trưởng môn. Tống tế tuyết đi vào thường giao bên người không có phần tay mà rắc quá nàng tay, mặt mày tối tam, các người mới vừa ở nói cái gì. Hắn hỏi chính là sư thiên hạo, nhìn chầm chầm người ánh mắt ú lánh vô cùng. Sư thiên hạo bất động thanh sắc nói, tấn nu mới vừa nói khởi chết đi huynh trưởng, có chút thương tâm khổ sở Thường giao, tống tế tuyết căn bản là không tin, nàng từ đâu ra huynh trưởng. Phủ nhận sau lại bỗng nhiên nhớ tới chính mình biết có quan hệ thường giao ra thế tin tức tất cả đều là giả, nói không chừng nàng thật sự có, lập tức giữa mày úc sắc càng sâu, túi đầu liếc mắt bên cạnh người thường giao. Thường giao vẻ mặt ngươi nghe ta giảo biện biểu tình, vừa muốn mở miệng lại thấy phía trước có ba lượng đệ tử trở về núi. Trong đó một cái đi ở cuối cùng gian nan dẫn theo đồ vật lại ôm kiếm, phía trước đệ tử quay đầu lại không kiên nhẫn nói. Thạch Lôi ngươi đi nhanh điểm hành bất hành. Ngươi là tay tàn lại không phải chân tàn, hai ngón tay đầu lấy bất động kiếm sẽ không dùng miệng ngậm. Nói đến phần sau đoạn đã cũng không kiên nhẫn biến thành nhẹ chào trêu bùa. Bùn đã chết bãi, là cái tàn phế liền tính, đầu góc còn không được, cùng hắn cùng nhau đi ra ngoài đều ngại mất mặt. Một người khác dừng lại dừng lại, chờ Thạch Lôi cúi đầu từ bên cạnh đi qua khi đẩy hắn một phen, nhanh lên. Nay đẩy vốn chính là cố ý nhục nhã, liền người mang kiếm ngã trên mặt đất, Thạch Lôi cái chán khai ở bậc thang d rất trên mặt đất kiếm không cẩn thận vết cắt tay tàn khuyết bàn tay nhiệm huyết sắc nan kham lại xấu xí sư thiên Hạo xem đến nhho mắt trăm triệu không nghĩ tới như vậy xảo nếu là bị đại ca biết được thấy hắn chịu như thế vô cùng lục nhã chắc chắn sát yêu diệt khẩu hắn dứt khoát quyết đoán mà xoay người sang chỗ khác thạch lôi đỡ cái tránn ngẩn đầu khi đối diện thường giao ba người phương hướng vân Sơn Quân thấy trong núi đệ tử như thế hôn trướng trong mắt lạnh leo lại tăng, đang muốn ra tay lại bỗng nhiên bịưởng giao lôi kéo xoay người sang chỗ khác Tống tế tuyết, huyết sát theo hốc mắt nhỏ dọn, thạch lôi đầu góc chóng vang gian, chỉ thoáng nhìn cách đó không xa có ba người công chính mình phản phất ở đối với núi đá diện bích tư quá. chương 34 Tứ Phương Đỉnh 16 Tống tế tuyết mặc danh bị lôi kéo cùng nhau phạt chạm diện bích, âm trầm mở miệng, a dao. Ta tưởng cùng ngươi nói cái bí mật. Thường dao nhẹ giọng nói, kia hai cái đệ tử sau đó lại phát đi, ngươi trước hết nghe ta nói xong. Tống tế tuyết nắm chặt nàng thủ đoạn, nói đến nghe một chút. Trên nơi này có một phen thần võ kiếm tên là Ác Âm, nó phi thường sắc bén, nhưng chảm thế gian văn vật, nhưng cầm kiếm giả duy độc không gây thương tổn chính mình người trong lòng. Thường giao nói chuyện khi vẫn luôn chú ý phía sau ba gã vân sơn đệ tử hướng đi. Tống tế tuyết sao có thể nhẫn, ruôi tay bóp nàng cảm khiến cho nàng thu hồi ánh mắt xem chính mình. a giao, sau đó đâu? Hắn trầm giọng hỏi. Thường giao đón hắn hai mắt nói, ở vách núi ngươi bị nốt ảo cảnh khi, ta liền cầm Ác Âm ý đổ lấy tâm nguyên. Nhưng cầm đem thần võ kiếm lại không gây thương tổn ngươi nửa phần. Tống tế tuyết ánh mắt trầm xuống, bắt lấy nàng thủ đoạn lực đạo khẩn vài phần, xương ngón tay đều phiếm màu xanh lá. Thường giao cầm ách đâm kiếm thương không được hắn mảy may, ý tứ này còn không phải là nói, hắn là thường giao người trong lòng. a giao, ngươi đây là có ý tứ gì? Tống tế tuyết cười lạnh, tưởng gắt ta, làm ta lại lần nữa tự mình đa tình cho rằng ta là ngươi người trong lòng. Thường giao, ta nói chính là thật sự. Kia sẽ ta hạt nhìn không thấy. Cho nên cho ngươi biểu đặt cơ hội. Tống tế Tuyết thủ hạ dùng sức đột nhiên đem nàng kéo gần người biên, túi đầu cơ hồ sắp cái trán tương gián thân mật khoảng cách, lời nói tản nhẫn tăng thêm, "Này thần võ kiếm ta chưa bao giờ nghe qua, cũng chưa thấy qua, ngươi nói cầm nó không gây thương tổn ta nửa phần, hảo, ngươi lấy nó lại giết ta thử xem." Thường giao đi xem nhị ca, lại phát hiện Sư Thiên Hạo không biết khi nào đã lưu. Thường giao chấp trước, trước mắt, lại xem hồi Tống Thế Tuyết, nhẹ giọng nói, "Đó là Cửu Vĩ Thiên Hồ kiếm, không phải ta." Hùng chi ngươi lúc ấy cầm cũng không gây thương tổn ta. Vân Sơn quân lạnh nhạt nói, là kiếm vấn đề vẫn là yêu thuật vấn đề, trừ phi ta tận mắt nhìn thấy. Thường giao cũng không cùng hắn quá tích cực rồi dám việc này, bởi vì nói ra vốn chính là vì rời đi lực chú ý, vừa rồi thoáng nhìn đại ca đã đi xa không thấy thân ảnh, liền theo hắn nói nói, hảo, ngày sau có cơ hội liền lại làm người gặp một lần. Tổng tế tuyết nghe được tâm sinh tối tăm, này có lệ thái độ, nào có nửa phần chân thật, quả nhiên lại là lừa hắn. đi đi về trước đi. Thường Dao hướng Sơn Môn đi đến, lại bị Tống Thế Tuyết kéo trở về, ân. Nàng mơ mịt nhìn lại. Tống tế Tuyết duỗi tay nhẹ xoa nàng phát đỉnh, hồi tưởng mới vừa rồi sư Thiên Hạo đối nàng sờ đầu một màn, lại tựa không thể nhịn được nữa, nắm chặt cổ tay trắng nõn tay đáp thượng vai đem nàng hướng trong lòng ngực túm đi, một tay hấn đầu đem người gắt ga ôm. Chiêm Dung cùng ngươi cái gì quan hệ? Vân Sơn Quân muốn khắc chế rồi lại vô pháp làm được. Hắn biết rõ Thường giao tính tình, chẳng sợ nàng chiều ngươi ôn nhu thuận theo cười dường như không biết giận. Nhưng nếu không có thân cận người mơ tưởng chạm vào nàng nửa phiến góc áo, thường giao bị ấn ở Tống Tế Tuyết trong lòng ngực, bên hai nghe thấy y dị hạ ngực truyền đến trầm ổn hữu lực tim đập, nháy mắt đánh thức huyết mạch sắt lệ, năm ngón tay không tự giác mà bắt lấy hắn và táo nhăn thành một đoàn. Nàng ngồi dậy ý đồ lui về phía sau kéo ra khoảng cách lại bị Tống Tế Tuyết thủ săn cái gáy khó có thể nhúc nhích. Thường giao túi đầu nửa liễu mặt mày, chỉ là nhận thức quan hệ, ta đem hắn đương nửa cái huynh trưởng. Nàng cũng biết Tống Tế Tuyết không dễ dàng như vậy lựa gạt không bằng nửa thật nửa giả Tống tế tuyết nghe xong liền cười lạnh đều cười không nổi hoán giận nói người đem hắn đương huynh trưởng ta đây đâu thường giaoo khẽ than thở ta đem người đường phu quân vân Sơn quân đốn một cái trước mắt sau vùi đầu ở nàng sườn cổ lạnh lùng mà hừ một tiếng thường giao tận lực bảo trì bình tĩnh cùng ôn hòa bắt lấy và táo lực đạo lại dần dần buộc chặt nỗ lực khắc chế chính kêu gào bó nát trước mắt người cốt cách huyết nục thô bạo cùng sát ý nàng nói đi về trước đi tổng tế Tuyết hiện giờ đối nàng cảm xúc quá mức mất cảm Phát giác vi diệu không đúng, túi đầu khi vừa vặn thoáng nhìn thường giao trong mắt trợt lẻ mà qua không kiên nhẫn cùng ghét bỏ, tức khắc liền điên rồi. A dao. Tống tế tuyết chậm rãi buông ra nàng lại bảo trì thân mật khoảng cách, nhẹ bóp nàng cầm khôi phục phía trước gái mội tư thái, lần này trong mắt lại mang xem kỹ cùng âm chậm, bước chính mình nói dối không khó chịu sao. Nếu như vậy không kiên nhẫn lại cảm thấy ghê tởm, hà tất khó xử chính mình, ta yêu cầu ngươi như vậy đáng thương ta sao. Ngay từ đầu còn có thể bảo trì điểm bình tĩnh cùng khắc chế Nói đến mặt sau khi mỗi một chữ điều đều cất giấu thật sâu ván hận, ta muốn chính là người đáng thương ta. Ta muốn người đối ta nói một câu nói thật rất khó sao. Cao cao tại thượng vô cứu linh chủ đại yêu là cho rằng phàm nhân không xứng đến người một câu nói thật sao. Không phải. Thường giao như mày. Tống tế tuyết đã mất khống chế, đôi mắt đều phía mừng đỏ, nếu người tưởng bố thí người đáng thương, như thế nào không trực tiếp giết ta. Thường giao huyết mạch lực lượng dần dần mất khống chế, còn phải ổn định trước mắt người. Cố tình nàng này sẽ nói cái gì tống tế tuyết đều có thể hướng cực đoan suy nghĩ, một chốc một lát là giải thích không rõ ràng lắm, liền trực tiếp nắm lấy trôi kiếm rút ra trĩ quỷ. Kiếm minh thanh reo rát, trường kiếm ra khỏi vỏ mũi nhọn sắc bén, thân kiếm các ảnh ngược hai người cố chấp ánh mắt. Trĩ quỷ ra khỏi vỏ tất thấy huyết mới thu, tống tế tuyết có như vậy trong nháy mắt tuyệt vọng khi lại thấy mũi kiếm chuyển hướng thường giao chính mình, hắn không chút suy nghĩ mà ra tay ngăn cản. Lại bị tự mà dựng lên một đạo yêu khí hắc tường ngăn ở hai người chi gian ngăn cách hắn chú luật. Vân Sơn Quân, ta là yêu. Thường giao nhất kiếm thứ chính mình vai trái lại rút ra, mũi kiếm lầy máu rơi xuống đất, nàng nghiêng đầu nhìn chính mình miệng vết thương, máu tươi thực mau nhiễm hồng nửa người. Tuy là chẳng ra cái gì cả nửa yêu, lại cung kế thừa yêu đối nhân loại thích giết chóc huyết mạch, càng là năng lực cường đại giả, càng là tới gần đối phương, liền có thể kích phát này phân huyết mạch giết chóc dục vọng. thường giao nhẹ giọng nói Cùng ngươi ở bên nhau kia mấy năm ta đã thực nỗ lực khắc chế. Nói xong lại chính mình đều cảm thấy không thích hợp. Tình nguyện thời khắc chú ý đi áp chế này phân huyết mạch bạo động cũng muốn cùng tống tế tuyết ở bên nhau. Chỉ là vì côn luân linh lực nhiều ít có chút không đáng đi. Nàng lại quên mất cái gì? Thường giao trong lòng ảo não, trên mặt bất động thanh sắc tiếp tục giải thích nói. Trước kia ta có thể khống chế tốt, nhưng 10 năm không thấy. Ngươi trở nên so trước kia lợi hại hơn, ta nhất thời không có thể thích ứng không kiên nhẫn cùng chán ghét đều là đối này phân huyết mạch, cũng không phải nhằm vào ngươi. Tống tế Tuyết lúc này xem đến mắt đều đỏ, linh lực tiêu đều mau đem bao trùm toàn bộ côn luân tâm kiếm trận sở hữu kiếm linh gọi ra kinh động mọi người, liền bởi vì trước mắt này nói đáng chết yêu khí hắc tưởng ngăn đón hắn vô pháp tới gần thường giao. A dao. Tống tế Tuyết tản nhẫn thênh nói. Thường giao mới vừa đem yêu thuật triệt hồi tiếp theo nháy mắt người đã bị chặn ngang bế lên, ngự kiếm đến hư không. Nếu là có khắc kiếm có thể tuyển thường dao cũng sẽ không dùng chí quỷ. Đây là thế gian duy nhất một fan tâm kiếm hóa hình, thay đổi khắc kiếm nàng không cần hồi vô cứu sơn nhiều nhất 1 2 ngày thì tốt rồi, nhưng chỉ quỷ đối yêu ma có trời sinh khắc chế, nàng mới vừa thứ cũng không có gì nặng nhẹ, phòng trừng hồi vô cứu sơn mượn sơn linh chi lực cũng đế dưỡng cái 10 ngày nửa tháng. Thường giao ở Tống Tế Tuyết trong lòng ngực liền ngắn ngủi ngất một lát, tỉnh lại khi phát hiện chính mình nằm ngã vào độc sơn cư suối nước nóng, bị ấm áp nhiệt khí bao vây lấy, còn có quần quần không ngừng thiên địa linh tức triều nàng dựa xác trải mái đến độ quên trên vai miệng vết thương. Nàng thấy Tống Tế Tuyết đứng ở trên bờ, ly nàng không xa, rồi lại ở không nói gì chung lộ ra bảo trì khoảng cách tứ tứ, nếu không lấy hắn phía trước nổi điên trình độ sớm nắm tay nàng không bỏ. Kia xích mục âm trầm đen tối, ở thường giao ngắn ngủi hôn mê thời gian Vân Sơn Quân vẫn luôn đều đang nhìn nàng. Nếu là nhịn không được trực tiếp thứ ta là được, ngươi thương chính mình ta đồng ý sao? Tống Tế Tuyết rũ mắt không vui nói, ngươi ở ta này nhiều thêm một đạo thương thiếu thêm một đạo cũng chưa kém. Thường Dao hơi hơi nghiêng đầu xem hắn, ngươi lúc ấy không nghe ta. Tống Thế Tuyết nghe được mắt lộ uất sắc, trầm giọng nói, cho nên muốn ngươi trực tiếp thứ ta. Thường giao tính một hồi lâu mới nhẹ giọng nói, nếu là lấy sau ta nhớ ra rồi, sẽ hối hận đau lòng đi. Đây là Nhị Ca nói cho nàng, làm bất luận cái gì quyết định trước đều chờ ký ức khôi phục sau lại nói. Lại tiếp tục thương Tống Thế Tuyết, nàng sợ về sau khôi phục tình yêu lại nhớ đến những việc này sẽ hối hận tim đau thắt. Tống Thế Tuyết ở trong lòng lặp lại hóa giải lời này ý tứ lại không có bất luận cái gì tự tin đi khẳng định hoặc là kỳ vọng thường giao cũng là yêu hắn. Hắn tự tin sớm bị thời gian phá hủy đến một kia không dư thừa. Vân Sơn quân chật vật lại ẩn nhẫn mà rời mắt đi đi tàn nhận thanh nói, ta nói không chừng chính là không chuẩn. Thường giao hướng nước suối chầm chầm, túi đầu xem bị xử lý quá kiếm thương, thượng phụ sau hỏi Vân Sơn quân, ta quần áo là ngươi thoát. Tống tế tuyết sắc mặt âm trầm nói, ngươi cho rằng ta sẽ làm người khác chạm vào ngươi. Này chiếm hữu dục so trước kia càng trọng Thường Giao chớp chớp mắt, cười chiều hắn rũ tay, "Ngươi lại đây." Tống Tế Tuyết trầm mi nhìn lại, thấy hắn không động tác chỉ tại chỗ hờn rỗi, Thường Giao lại nói, "Ngươi nếu là không tới gần ta, ta như thế nào chậm rãi quen thuộc ngươi lại đi áp chế huyết mạch lực lượng bạo động? Ta không nghĩ thương ngươi, ngươi lại không chuẩn ta thương chính mình, kia tổng phải có một cái biện pháp giải quyết mới là, chẳng lẽ ngươi tưởng cả đời đều không chạm vào ta?" Lời này thành công chọc trúng Vân Sơn Quân Tử Huệ. Tống Tế Tuyết trầm khuôn mặt lại đây nắm lấy nàng vườn tay, Quen thuộc thân mật mà mười ngón dao nắm. Thường dao hỏi, còn muốn phao bao lâu? Phao đến bết thương khỏi hẳn mới thôi. Tống tế tuyết rũ mắt xem nàng. Ta đây không được phao 10 ngày nửa tháng. Thường dao hơi hơi trận to mắt, ta còn có việc cần thiết phải làm. Chuyện gì? Tống tế tuyết nữ mẩy, lại phải rời khỏi ta. Thường dao hàng ngày trấn ăn cũng hứa hẹn, không phải phải rời khỏi ngươi, ta sẽ không rời đi ngươi. Tống tế tuyết đến bên miệng nhẹ trào đều ở nhìn thấy thường dao vai thương kia nháy mắt dừng lại Trong lòng bực bội, ủ rốt trước sau vô pháp hóa giải đều mau thành tâm ma, đối Tống Thế Tuyết tới nói sa đọa thành ma chỉ nhất niệm chi gian, rồi lại trước sau bị hắn gắt gao đè nặng cuối cùng một đạo phóng tuyến. Thấy Vân Sơn quân trầm mặc không có chào phúng hoặc là tàn nhẫn lời nói, thường giao ngược lại là có điểm ngoài y muốn, nàng ở nước suối tò mò mà dương đầu xem Tống Thế Tuyết. Lộng lây tinh mắt ở mờ mịt nhiệt khí chung đáy mắt tựa hồ cũng ngông tầng hơi mỏng sương mù, Tống Thế Tuyết đối nàng luôn là khó có thể ngăn cản, thân sắc đen tối nói: Xem ta làm cái gì? Thường giao một cái tay khác ôn nhu mà khẽ vướt hắn gương mặt, tống tế tuyết lĩa mục, lông mi run rảy. Ngẫu nhiên chỉ là muốn nhìn ngươi một chút, không làm cái gì. Thường giao ôn thanh nói, chỉ nhìn ngươi là đủ rồi. Lời này mỗi một chữ đều như sấm xét rừng ở vân sơn quân trong lòng. Hắn nhất chịu không nổi thường giao những cái đó ôn nhu lời nói dối. Cùng này phân ôn nhu đánh giá nhiều lần thua thất bại thảm hại. A Dao Tống tế tuyết giờ phút này xem nàng ánh mắt giống như năm đó ở côn luân trường sinh nói giữ chặt nàng khi giống nhau nghiêm túc, ngươi lần này không ngại gạt ta lừa đến càng nghiêm túc, càng dài lâu một ít, tốt nhất thẳng đến ta chết. 3 năm quá ngắn Hiện giờ quay đầu lại lại xem, thành thân sau kia 3 năm sống được quả thực giống ngộng giống nhau. Tống tế tuyết trước sau cảm thấy chính mình là từ trong ngộng tỉnh lại người, lý trí làm hắn vô pháp xa vào hảo cảnh, ái hận khó tiêu, lẫn nhau dây dưa cho nhau trà thấn cuối cùng làm hắn cảm giác sâu sắc ghét bỏ lại chỉ có chính mình. Ở trường sinh nói thường xuyên giao không có cự tuyệt tống tế tuyết, hiện giờ nàng cũng không có cự tuyệt. Thường giao đón Vân Sơn quân nghiêm túc lại vì thương đôi mắt nhẹ dọc ứng một câu, hảo. chương 35 tứ phương đỉnh 17. Vân Sơn quân tuy rằng đôi mắt hồi phục thị lực, lại phi thương thế toàn hảo, cho nên mấy ngày này đều ở độc sơn cư không ra cũng không có gì người hoài nghi. Thường giao không nghĩ tới tống tế tuyết sẽ bởi vậy lại điên thành mặt khác một loại bộ dáng Vân Sơn quân không hề giống phía trước như vậy động bất động liền mất khống chế luôn là âm u, ở thường giao đáp ứng sau, hắn trở lại 3 năm phu thê ân ái sinh hoạt trạng thái, dường như kia 10 năm chia lìa cũng không tồn tại. Từ đây mặc kệ ban ngày đêm tối đều kêu nàng Thanh Thanh. Ngày mai chính là tiệc mừng thọ, Thanh Thanh cùng ta cùng đi sao? Tống thế tuyết đứng ở suối nước nóng bình phong sau hỏi nàng. Thường giao tâm nói ngươi này ngữ khí nhưng không giống như là cho ta lựa chọn bộ dáng, nàng thuận miệng đáp, đi ngươi tưởng ta biến thành cái gì đi theo ngươi. Tống tế tuyết nhíu mày không vui, vì cái gì muốn biến thành khác. Thấy ta gương mặt này đi theo bên cạnh ngươi, những người đó khẳng định hội nghị luận sôi nổi, đem thiệt mừng thọ làm tạp liền không hảo. Thường giao kiên nhẫn giải thích, đại tiên môn người cơ hồ tất cả đều tại đây, nếu là bởi vì ta một con nửa yêu đánh lên tới giống cái gì. Tống tế tuyết rũ mắt lẳng lặng mà nhìn nàng một hồi, ngự khí nghe không ra hỉ nộ, ngươi thích cái gì liền biến cái gì Thường Dao đôi tay giao điệp ghé vào suối nước nóng bên bờ, nghe vậy nghiêng đầu xem hắn, Tống Tế Tuyết lại bổ sung, "Trừ Bảo Long." Vì thế ngày hôm sau Thường giao biến thành một con thỏ cùng Tống Tế Tuyết đi Đại Âm Sơn. Tuyết trắng con thỏ có song hồng hứng mắt, ôn thuần đáng yêu, bị Vân Sơn Quân ôm vào trong ngực đi lên say gia phòng, quanh mình bách hoa vườn quanh, mùi thơm lạ lùng tỉnh thần, tiến hội bày biện chỉnh tề, lui tới đều là tu chân giới có uy tín danh dự nhân vật, các gia tiên môn mang theo gia quyến hoặc là bạn tốt đồ đệ tới đây tham yến chúc mừng. Thường giao phát hiện Tống Tế Tuyết dùng ẩn thân quyết, đem chính mình từ người khác thay mắt chung bỏ đi thuật pháp, có thể dùng ra loại này ẩn nấp thân hình cao dài chú thuật toàn tu giới một bàn tay đều số đến lại đây, cho nên vào bản khi không bị bất luận kẻ nào phát hiện. Hai thỏ run rẩy, mắt đỏ chiều bốn phía đánh giá, nàng trong lòng đã có bất tường dự cảm. Thanh Thanh, ngươi nói ngươi quên mất trước kia sự, hôm nay có cơ hội cùng một ít cố nhân gặp lại, sợ là cũng nhận không ra ai là ai. Vân Sơn Quân một tay nhẹ nhõa con thỏ lỗ hai bước về. Đi ở náo nhiệt trong đám người đi trước yến đài chỗ cao, Ngư khí khinh mạn mà cùng nàng nói, "Côn Luân này vài vị ngươi hẳn là có điểm ấn tượng, Đại Âm Sơn phu nhân Hạ Tang Yiye, nàng 7 năm tiền sinh cái nữ nhi, tên là Phản Tự Nhiên, cũng là hôm nay thọ tinh trí nhất." Thường giao theo hắn nói chiều trong đám người nhìn lại, nhìn thấy tươi cười dịu dàng Hạ Tang Yiye nắm một người bị trang điểm thập phần xinh đẹp nữ hài tuổi đầu nói cái gì, bên cạnh vây quanh một vòng người. Tiểu Thọ Tinh sinh đến phấn điêu ngọc chác, so với mâu thân dịu dàng Lời nói cử chỉ gian đảo có cổ dũng cảm đại khí, dối tay chiều Hoàng Sam nữ tử trong lòng ngực hai tuổi nam đồng khí phách nói, tới, tỉ tỉ ôm. Hoàng Sam nữ tử cười đem nam đồng cho nàng. Đây là vu Sơn Thiếu Chủ Thê Nhi. Vân Sơn quân từ này mấy người bên cạnh đi qua. Con thỏ có chút kinh ngạc mà chiều Vũ Sơn Thiếu Chủ này một nhà ba người nhìn lại, không thấy hai mắt đã bị Tống Tế Tuyết quay đầu đi. kia vu Sơn Thiếu Chủ Bùi Văn Giắc không phải từng bị nàng đoạn một tay sao. Mới vừa rồi nhìn hắn như thế nào lại hoàn hảo không tổn hao gì Thường giao chính kỳ quái Lại nghe Tống Tế Tuyết nói Phía trước là ta vài vị Sư Minh Lấy bầu rượu chính là ta Đại Sư Minh Vân Sơn định khôn quân vũ giã Người trước kia thường nói hắn không đáng tin cậy Tống Tế Tuyết tảng mạng nói Cầm chén rượu chính là ta Tứ Sư Minh Tăng Lịch Vân Sơn lân ương phong phong chủ Hắn vẫn luôn cùng tề quang hốn Trước kia đối ta cũng không khách khí Nhưng không biết vì sao lần nọ từ vạn tượng linh cảnh ra tới sau liền rất sợ ta Thấy ta lời nói đều nói không rõ. Vu gia ôm lấy tứ sư đệ Tang Lịch bả vai cho hắn rót rượu, bị đại sư Minh vớt được đi không được thanh niên tức giận mà dơ tay nâng chén, thần sắc tươi sống còn có tâm tư nói giỡn, sư huynh đệ cùng mừng rỡ thoải mái cười to, nhưng nếu là Vân Sơn Quân lúc này hiện thân, Tang Lịch thấy hắn sợ là rượu đều bưng không xong, hai chân phát run liền phải nhịn không được trực tiếp quỳ xuống. Con thỏ cọ cọ Vân Sơn Quân lòng bàn tay, ôn thanh nói, hắn biết chính mình trước kia đối với ngươi làm sự có bao nhiêu không tốt cho nên mới gặp ngươi liền sợ hãi, cái này kêu nội tâm có quỷ. Tống tế tuyết con môi cười một cái trước mắt. Sư Minh Tống tế tuyết mới từ vụ giã bên cạnh đi qua, liền nghe song biên có người cười nói, Tăng lịch, tiểu tử ngươi cũng ở. Tam Sư Minh Tăng lịch hai mắt sáng ngời, kinh hỉ nói, ngươi rốt cuộc chịu đã trở lại. vu giã dẫn theo bầu rẹo dương đầu uống lên khẩu, chiều đi tới Tam Sư đệ tề quang cười lạnh nói, khách dít đến A. Tề quang lưng đeo song kiếm, so với nhiều năm trước có vẻ càng thêm trầm ổn Mặt hướng trước người hai vị sư huynh đệ khi trong mắt lộ ra vài phần hoài niệm vãng tích dí cười. Tống tế tuyết không có quay đầu lại, trong lòng ngực con thỏ cũng không có đi xem. Vân Sơn quân đạm thanh nói, tam sư huynh tề quang, ngươi chán ghét hắn, ta cũng là. Thường giao yên lặng nghe. Tống tế tuyết hiện giờ trở nên nắm lấy không ra, nhìn như bình thường, nhưng ở thường giao trong mắt lại so với trước đó vài ngày trở nên càng thêm không bình thường. Bởi vì hắn không hề trắng ra mà đem trong lòng suy nghĩ báo cho thường giao. Chẳng sợ phía trước hắn dùng trào phúng phương thức, lại tự ngược mà bày ra trong lòng oán hận, nhưng hôm nay hắn thoạt nhìn bình tĩnh lại lý trí, không hề sẽ mất khống chế. Tiến đài tầng tầng tương điệp, đường đi bố lượng, tống tế tuyết thượng bậc thang, đi ngang qua bị các đại tiên môn tông chủ vây quanh nói chuyện phụ kỷ, Trung Châu Phụng Thiên Tông tông chủ phụ kỷ, cũng là hiện giờ tiên đầu. Người này hắn không nghĩ nói chuyện nhiều. Thường giao trước kêu nhận thấy được hắn vi diệu không mừng phụ kỷ, lại trước sau không có thể biết được nguyên nhân này sẽ làm bộ cái gì cũng không biết bộ dáng hỏi, ngươi như thế nào chưa nói cùng tiên đầu quan hệ như thế nào. Tống tế tuyết đạm thanh nói, không tốt. Thường giao, con thỏ chân trước nhẹ nhàng ấn hắn một chút, ôn thanh mềm giọng nói, nhân ra là tiên đầu, rất nhiều tiên môn nghe hắn hiệu lệnh, Vân Sơn trưởng môn như thế nào không cùng hắn giao hảo ngược lại trở mặt. Tống tế tuyết túi đầu xem nàng, Vân Sơn cùng Phụng Thiên tông quan hệ không tồi. Ngụ ý là ta cùng tiên đầu quan hệ đơn phương không tốt. Ngươi chán ghét phù k Thường giao trực tiếp hỏi. Tống Tế Tuyết thấp giọng cười nói, "Thanh Thanh, 10 năm không thấy ngươi vẫn là như vậy, hiểu biết ta, trước sau bị ngươi chú ý cảm giác thực hảo, đây là khen thưởng." Vân Sơn Quân ôm con thỏ ở nó trên trán rơi xuống một hôn. Tống Tế Tuyết hướng yến đài bên trái đi đến, Mạnh Lâm Giang chính đoan trang ưu nhãm mà ngồi ở tịch trước đảm đường pho tượng, bên cạnh người là bắt lấy táo xanh táo đỏ hướng trong miệng tác nhập hoàng, hắn đem không ăn đông táo phân cho bên tay phải áo tím thanh niên, "Cho ngươi cho ngươi." Thanh niên xinh đến thường tuấn mỹ, Kia phân âm nhu cảm sẽ không làm người cảm thán nam sinh nữ tướng, bởi vì kia đều không phải là đến từ dung mạo, càng như là khắp tiến trong xương cốt khí chết. Nhưng nhất dẫn người chú ý vẫn là cặp kia quá mức xinh đẹp ánh mắt. Trời xinh dị đồng, một kim một lam, giống như trong núi chân quý nhất đá quý truy ở trong nước bị ôn nhu ánh trăng chiếu dọi phát ra hoánh ánh, ánh quan mang. Tổng tế tuyết hướng này ba người bước chậm đi đến khi nói, bên trái người mù là thượng đỉnh tinh tượng môn tả hộ pháp nhập hoàng, bên phải xỉu bắt quái là thượng đỉnh bồ đề môn trưởng môn nhạc Năm đó ngươi cùng ta ở vạn tượng linh cảnh chung cùng này hai người quen biết, xem như ngươi ở nhân gian số lượng không nhiều lắm bằng hưu. Thường giao đem hắn đối nhạc nam một cùng tướng mạo không hợp xưng hô yên lặng làm lơ nói, này hai người ta nhớ rõ. Thanh thanh, dựa vào cái gì ngươi không nhớ rõ yêu ta chuyện này, bọn họ lại có thể bị ngươi nhớ kỹ. Đã quên, ngươi chỉ nhớ kỹ ta là được. Tống tế tuyết không vui nói. Thường giao. Nàng ôn nhu chân an, hảo. Nhạc nam một nhẹ nhéo trong tay lông táo. Hỏi Mạnh Lâm Giang, ngươi sư Tôn đâu? Hẳn là ở tới trên đường." Mạnh Lâm Giang đáp. Nhạc Nam một phen nhậm hoàng đưa qua đông táo từng viên lại trà trộn vào hắn táo quả trong chén, không chút để ý nói, nghe nói có cái cùng ngươi sư nương lớn lên rất giống nữ nhân bị ngươi sư Tôn mang về Độc Sơn cư. Hắn hôm nay mới đến quân Luân, tin tức lạc hậu nghiêm trọng. Mạnh Lâm Giang nghe được nhau mắt, thần sắc nghiêm túc nói, "Là sư Tôn ý tứ. Mấy ngày nay hắn đều ở Độc Sơn cư không ra, ta cũng vào không được, không biết tình huống như thế nào." Nhậm Hoàng sâu kín thở dài, hắn trước kiếp nhưng không như vậy quá, sâu nột. Nên không phải là bị Tam Si đầu cáo giác ảnh hưởng. Nhạc Nam nhướng mày, đem Nhậm Hoàng truyền đạt đông táo lại ném trở về, "Ta làm ngươi đi theo hắn đi quỷ dân chi giới nhìn điểm, kết quả ngươi nhìn cái tình mịch. Làm ngươi hạt trở về không nói còn lại gặp được ảo cảnh, hắn lịch quá ảo cảnh nhiều đến ta nhìn đều phải phun ra. Bồ đề môn chủ càng nói biểu tình càng rất là ghét bỏ. Ngươi cái thấy sắc quên nghĩa sửu bát quái còn có mặt mũi nói ta? Ngươi làm một cái người mù đi nhìn cái gì mà nhìn? Còn không phải là xem cái tịch mịch sao? Nhậm Hoàng không phục mà dỗi trở về nói, chính mình chạy tới Đông Châu truy nữ nhân bỏ huynh đệ với không màng giá hỏa không tư cách nói ta. Có bao nhiêu giống? Nhạc Nam vừa hỏi. Nhậm Hoàng chỉ chỉ hai mắt của mình, Nhạc Nam vừa đi xem Mạnh Lâm Giang. Mạnh Lâm Giang có điểm vô tội, này ta cũng chưa thấy qua sư nương trông như thế nào à? Nhạc Nam một nhẹ sách thanh, cùng Nhậm Hoàng nói, phải nghĩ biện pháp đem kia nữ cấp trói lại đều mang về Độc Sơn, cư đóng lại, bảo không chuẩn hắn này sẽ đã là 10 năm trước kia phó điên khủng trạng thái. Nhâm Hoàng vừa muốn há mồm đáp lời, đột cảm quanh mình linh lực dao động, hắn thức hải nội tinh tượng không trung biến ảo, vẻ mặt nghiêm lại cảnh giác nói, hư, ẩn thân quyết. Nay chú thuật có một cái nhược điểm, đó chính là đối người mù vô dụ. Thường giao biết tống tế tuyết nên hiện thân, lại không nghĩ rằng hắn hiện thân trước còn triệt chính mình ngụy trang thuật pháp." Từ con thỏ đến hình người bất quá khoảnh khắc, mắt lạnh trúc hương bay xuống tại đây bàn yến hội. Ba người trợn mắt nhìn Tống Tế Tuyết nắm một người phi váy thiếu nữ từ hư không hiện thân, Vân Sơn Quân bất động thanh sắc mà ngồi xuống, nhìn phía còn đứng có điểm ngây người thường giao nói, "Thanh Thanh, ngồi này." Thường giao là thật sự sợ ngây người. Nàng không nghĩ tới Tống Tế Tuyết thật sự dám. Vân Sơn Quân vừa hiện thân liền hấp dẫn yến đài mọi người lực chú ý, Vu Giã lánh hai cái sư đệ mới vừa thượng yến đài liền thoáng nhìn nắm thường giao Tống Tế Tuyết, khỏe mắt hung hăng vừa kéo. Đó là tang lịch hơi hơi ngơ ngẩn. Đại hắn thấy rõ thiếu nữ khuôn mặt sau đồng tử đột nhiên co rụt lại, nội tâm kinh sợ rất nhiều thế nhưng theo bản năng sau này lùi mấy bước, thoạt nhìn lung lay sắp đổ phản phất tùy thời đều sẽ ngất qua đi. Nàng, nàng không phải đã chết sao? Lại một cái thầy thế phẩm. Tế quang lại không thấy kinh ngạc, mắt lộ ra khinh thường, cũng dám đem người đưa tới này tới, liền tính lên làm trưởng môn cũng cùng cái ở nông thôn thôn phu giống nhau không biết quý củ. Tiến trên đài trong lúc nhất thời nhiều không ít khe khẽ nói nhỏ. Nhìn phía vân sơn quân bên kia ánh mắt có tìm tòi nghiên cứu, khinh thường, hoặc là xem náo nhiệt. Tống tế tuyết lại phản phất căn bản nhìn không thấy giữa trời đất này những người khác, trong mắt chỉ có thường dao, lôi kéo nàng ở chính mình bên cạnh ngồi xuống, kiên nhẫn lại thuần thục mà cho nàng bưng trà đổ nước lại lột quả hạch sát, không cần phải xen vào người khác, nếu là có không có mắt tới nói mê sảng làm chuyện ngu xuẩn, ta liền vui vẻ kiếm trợn, bố vài đạo sấm xét quan hoặc là tuyệt sát trợn, như vậy bọn họ nên thức thời. Thường giao yên lặng ngăn lại hắn muốn rút kiếm tay. Mạnh lâm giang phiền muộn nhìn trời. Nhân sinh nan đề, vì cái gì sư nương sau khi trở về sư tôn lại càng ngày càng điên rồi đâu. Nhậm hoàng nghiêng đầu cùng đồng bọn nói nhỏ, ngươi xem hiện tại đem kia nữ trói đi còn kịp sao. Nhạc nam một phen đông táo trực tiếp tắt nhậm hoàng trong miệng. Không kịp, hắn hảo huynh đệ đã điên rồi. chương 36 tứ phương đỉnh 18. Sư thiên hạo ngồi ở hiến dưới đài phương xa hơn một chút vị trí lại cũng không ngại ngại hắn thấy yến trên đài sóng ngầm kích động. Giờ phút này sợ là không còn có so đại âm sơn yến đài càng nguy hiểm địa phương. Hắn quay đầu đi chỗ khác không đành lòng lại xem. Thường giao từ lúc ban đầu khiếp sợ trung bình tĩnh lại, nghĩ thầm tùy hắn đi thôi, Tống Tế Tuyết vui vẻ liền hảo. Nàng mặc không đổi sắc mà ăn Tống Tế Tuyết cấp quả hạch, thật đem quanh mình người làm lơ. Mạnh Lâm Giang cung cung kính kính mà đem trước người mâm đựng trái cây thịt bản hướng sư tôn bên kia dệ. Hoàng Nghiên lặng ôm chặt chính mình táo mâm đựng trái cây nâng lên khủy tay đâm đâm nhạc nam một, ý bảo hắn nói điểm cái gì. Nhạc nam vừa hỏi tống tế tuyết, ngươi tình huống như thế nào? Thanh thanh nói nàng quên mất trước kia một ít việc, ta mang nàng ra tới đi một chút, hy vọng nàng có thể nhớ tới. Tống tế tuyết lột quả xác đầu cũng không nâng mà nói, các ngươi nếu có thể làm nàng nhớ tới nói, ta cũng không ngại các ngươi cùng nàng nói một câu. Thanh thanh đã chết. Nhạc nam lạnh lùng lánh mà nhìn hảo huynh đệ, ngươi bắt một cái cùng nàng lớn lên giống vô tội người qua đường có ích lợi gì Tống tế tuyết ngẩn đầu đi xem thường giao, khẽ mỉm cười, thanh thanh, ngươi xem, ta liền nói bọn họ sẽ không tin tưởng ngươi đã trở lại. Tuyết ta, cô nương này linh mạch hoàn hảo, giao muội linh mạch ở đấu điểm ma thời điểm liền không có, cho tới nay mới thôi không có người linh mạch chặt đứt còn có thể khôi phục như lúc ban đầu, chỉ bằng vào điểm này nàng liền không phải giao muội Nhâm hoàng lời nói thâm thiên nói, còn có khắc dùng quên mất loại này lạn về đến nhà lấy cớ. Tống tế tuyết gật đầu, này lấy cớ sắc thật không thế nào hảo. Thường giao không thể nhịn được nữa, ngước mắt hướng đối diện hai người quét tới, ta chỉ là quên mất ta yêu hắn chuyện này, cũng không phải là đem trước kia tất cả đều quên mất. Nhạc nam một cùng nhậm hoàng đồng thời chiều nàng nhìn lại, lẫn nhau đều mang theo xem kỹ, nhậm hoàng tuy hai mắt không ánh sáng, lại cũng dụng tâm mắt thuật ở đánh giá, ý đồ từ trên người nàng phát hiện chút cùng thường giao tương quan điểm. Thanh âm giống. Hoàng nói Nhạc nam một bổ sung, lớn lên giống. Không có. Hai người lại xem hồi tống tê tuyết. Thường giao cũng không có cần thiết muốn chứng minh nàng là nàng ý tứ, nay sẽ vu ra cuối cùng đi đến bàn biên, chứng mắt tống tế tuyết nói, ngươi điên rồi sao ngươi mang nàng tới này làm gì. Nhậm hoàng xua xua tay, đi đi đi, ngươi một bên đi, đừng quay dậy chúng ta ôn chuyện. Nhạc nam một cười nhạo, ngươi mới biết được hắn điên rồi. Mạnh lâm giang cấp sư tôn châm trà, đã biết chân tướng hắn nghẹn đến mức thập phần khó chịu. Tế tuyết. Đại âm sơn quân cùng phu nhân mang theo tiểu thọ tinh lại đây, ánh mắt bất động thanh sắc mà đảo qua túi đầu thường dao Ngươi khi nào tới? Mới vừa rồi ta ở bên kia như thế nào cũng chưa nhìn thấy ngươi. Tống tế tuyết nói, ẩn thần quyết tới. Phi thường thành thật trả lời, lại làm đại âm Sơn quân nghe được khỏe mắt nhẹ chịu. Tiểu thọ tinh vui sướng mà chiều tống tế tuyết nhào qua đi, vân Sơn quân. Cái khác vài vị Sơn quân cùng phong chủ đều tặng ta sinh nhật lễ vật, ta liền chờ ngươi cấp lạc. Tả hộ pháp hảo, bồ đề trưởng môn hảo, mạnh ca ca hảo, cái này tiểu thọ tinh dương đầu xem thường giao, lại lặng lẽ quay đầu lại hỏi mẫu thân Nương, vị này như thế nào xưng hô nha. Hạ tăng y gì đang do dự, tống tế tuyết đem trong tay hộp đưa cho tiểu thọ tình khi thuận tiện giúp nàng giải quyết nan đề, là ta phu nhân. Tiểu hài tử mới mặc kệ đại nhân những cái đó phức tạp chuyện cũ, thu được lễ vật sau vui vui vẻ vẻ mà chiều thường giao kêu một tiếng, vân phu nhân hảo. Trung quanh dựng lên lỗ hai nghe bắt quái mọi người, thật chú y vân sơn quân điên rồi. Thường giao vẫn là vân sơn phu nhân khi liền rất thiếu tham dự trường hợp này. Hỏi chính là bệnh tật ốm yếu yêu cầu nhiều hơn tính dưỡng, không nên ra ngoài. Côn Luân Tam Sơn sự đều rất ít tham dự, càng đừng nói cái khác tiên môn. Tu giới đối vị này Vân Sơn Phu Nhân biết chi rất ít. Thậm chí liền nàng trông như thế nào, đều là ở nàng sau khi chết tử những cái đó lòng mang ý xấu thế thân thượng khi đến mặt mày nhìn thấy tư dung. Hiện giờ bản nhân cũng bị coi như là thế thân. Thường giao cũng không để ý, nàng chiều tiểu thọ tinh hơi hơi mỉm cười, không có ngôn ngữ. Trung quanh đều là người một nhà. Tuy rằng đau đầu tống tế tuyết nổi điên, lại sẽ không làm cho nhiều người như vậy mặt nói cái gì, lẫn nhau đều trong lòng hiểu rõ mà không nói ra mà xem nhẹ rất thường giao, đang muốn nói sang chuyện khắc khi, lại nghe một tiếng không khách khí mà lanh trào chuyển đến, thượng một cái vân sơn phu nhân là chỉ nửa yêu, không biết người này nhậm phu nhân lại là thứ gì, nhưng đừng lại là chút yêu ma quỷ quái, chuyến ra đi làm người lại cười một hồi, cấp côn luôn mất. Mặt, vũ giã quay đầu lại trừng tê quang, người cầm miệng. Đều khi nào còn lửa cháy đổ thêm dầu thêm phiền. Tê Quang tiếng hừ lạnh, tầm mắt phiết qua tống tê tuyết khi thấy hắn mặt không đổi sắc mà rôi tay rút kiếm. Tê tuyết. Đại âm Sơn quân vội đẹ lại hắn tay, còn không có tới kịp khuyên thượng hai câu, lại nghe tê quang trào nói, như thế nào, nói đến ngươi chỗ đau chịu không nổi, còn tưởng rút kiếm cùng ta. Một viên đông táo vẽ ra tiếng xe gió chiều hắn mà đi, mang theo túc sát chi ý, gào thét gian hình như có xuyên thấu hết thẻ bàng bạc khí thế. Tê Quang thần sắc khẽ biến không thể không dơ tay kết ấn gọi ra kết giới khó khăn lắm ngăn lại này viên đông táo, hai cổ linh lực chạm vào nhau khi đông táo thế nhưng trực tiếp hóa thành nát bấy rơi rụ. Nhạc nam néo trong tay để nhị viên đông táo âm chắc chắn nói, sẽ không nói liền câm miệng, nhất phiền người loại này không xem không khí một hai phải làm sự làm nổi bật ra hỏa. Người nói cái gì? Thế quang sắc mặt trầm xuống. Được rồi. Vũ giã không thể nhịn được nữa tiếng hét phẫn nộ, ngăn ở hai người chi gian, dơ tay một lóng tay tiểu thọ tinh, nhau cái gì nhau. Xem đem hải tử sợ tới mức. Tiểu thọ tinh tránh ở hạ tang y gì ở bên cạnh người. Đối với trong tay ngọc giản nói nhỏ, á thủ, mau tới yến trên đài biên xem sơn quân phong chủ nhóm đánh lên tới rồi. Vũ dã Hạ tang y gì yên lặng đem nữ hải kéo đi phía sau. Thế quang. Tiên đầu phù kỳ ôn thanh nói, bớt tranh cái đi. Thế quang thật mạnh tiếng hừ lạnh, kéo sát mặt trắng bệnh tiên lặng không nói mà tang lịch chiều phù kỳ kêu bàn đi đến. Một màn này bị mọi người xem ở trong mắt, thâm tư khác nhau Vân Sơn trưởng môn chấn không được chính mình sư huynh chỉ có tiên đầu mới được. Thường giao trong lòng đột nhiên dâng lên một tia hối hận. Sớm biết hôm nay, nàng năm đó nên ở vạn tượng linh cảnh đem tề quang cũng cùng nhau giết. Nếu không phải tề quang tới chậm một bước. Thanh thanh. Vân Sơn quân mát lạnh thanh âm gọi hồi nàng suy nghĩ, thường giao nghiêng đầu nhìn lại, ơn. Đừng nghĩ nhiều. Tống thế tuyết không coi ai ra gì mà thế nàng sửa sang lại ý ghề phát. Ngươi nhưng ngàn vạn đừng bởi vì người khác ý tưởng mà cảm thấy chúng ta không nên ở bên nhau, nghĩ như thế nào rời đi ta, bọn họ biết cái gì. Tuy rằng Vân Sơn quân thay đổi loại điên pháp, lại trước sau như một mà sợ nàng rời đi. Thường giao gật đầu nói tốt, nhạc nam vừa cảm giác đến chính mình cũng mau mù. Trước mắt này đều cái gì cùng cái gì, xem đến hắn sởn tóc gáy, sợ tới mức một thân nổi da gà. Hắn nhịn không được bấm tay gõ gõ mặt bàn nói, có thể hay không bình thường điểm. Người tốt xấu cũng là một sơn chi chủ, thường giao không yêu ngươi ngươi liền không thể đổi cá nhân thích sao? Thường giao cùng Tống Tế Tuyết đồng thời chiều hắn nhìn lại. Nhạc Nam nhướng mày, ngươi không cảm thấy ngươi đem chính mình vây chết ở thường giao này sao? Chẳng lẽ thường giao đã chết ngươi còn phải cố thủ cả đời cùng nàng dây dưa không rõ? Nàng con sống ta liền không nói cái gì, người đều độ kiếp không có, ngươi bởi vì nàng đem chính mình biến thành này phó quỷ bộ dáng đáng giá sao? Tống Tế Tuyết sờ sờ thường giao đầu, ngươi xem, ta vừa rồi nói Bọn họ biết cái gì? Nhạc nam vừa lật cái xem thường. Nhâm hoang lắc đầu nói, ngươi nói như vậy là vô dụng, hắn nếu là chịu vông giao mội liền không phải hắn, lại không phải ai đều cùng ngươi giống nhau bạc tình quảng nghĩa, a tuyết là cái thâm tình loại, ngươi là cái phụ lòng hắn. Nhạc nam một phen đông táo ném hồi hắn trong chén, lại mắng ngươi đã chết. vu giã ở bên cạnh ngồi xuống trừng mắt nhà mình sư đệ cả giận nói, ngươi đem người nhốt ở độc sơn cư liên tính, mang ra tới quang minh chính đại mà nói nàng là ngươi phu nhân. Ngươi cũng không sợ thường giao đã biết tức giận đến sống lại cùng nàng đoạt. Thường giao. Tống tế tuyết nhướng mày cười, kia cũng khá tốt. Mạnh lâm Giang đặt ở trên đầu gối đôi tay nắm chặt thành quyền, gắt gao nhấp môi đẻ nặng trong lòng kia cổ nói hết rủ. Các ngươi không cần lại làm cho sư nương bản nhân mặt nói nàng nói bậy a Nàng liên ở chỗ này a Liên ở các ngươi đối diện tất cả đều nghe lọt được a Thường giao yên lặng ăn đồ vật không nói chuyện, trong lòng lại cấp nhạc nam một cái bức trướng. Hôm nay cả ngày đều là tiệc mừng thỏ. Có tiên môn khá xa, muốn buổi tối mới đến, trong lúc còn có các loại thuật pháp chúc mừng, đảo cũng không tính không thú vị. Tống tế tuyết lại không có gì tâm tư lại xem đi xuống, không ít người trước sau đối hắn bên này lưu chữ dư quang chú ý nhất cử nhất động, hai vị bạn tốt cũng thay phiên quyền hắn, cuối cùng hứng thú thiếu thiếu mà nắm thường giao tay nói, chúng ta đi về trước. Tiệc tối không an lạc. Nhậm hoang hỏi, nàng nếu thật là ra muội, khẳng định sẽ không sai quá tiệc tối Tây Hải cự giải A. Tống tế tuyết đạm thanh nói. Thanh Thanh có thương tích chưa hảo, đến trở về ngâm linh tuyển hai cái canh giờ. Hắn mang theo thường giao ly chàng, nhậm hoàng vô vô cái bà nói, thấy không, nàng nửa cái tự cũng chưa nói liền đi rồi. Nay khẳng định không phải giao muội giao muội là sẽ không bỏ qua Tây Hải cự giải. Chết cũng sẽ không. Đổi làm trước kia thường giao khẳng định sẽ không liền như vậy cùng Tống Tế Tuyết đi rồi. Nhưng hiện tại sao, Tống Tế Tuyết nói cái gì chính là cái gì đi, nàng không nghĩ Tống Tế Tuyết tiếp tục điên đi xuống. Mặt trời lặn phương Tây. Anh chiều tà xái toàn bộ sơn đạo, tà dương huyết sắc sấn đến quanh mình núi đá lâm cảnh hoa thủ mạc danh thêm mỹ. Tống tế Tuyết vô dụng thuật pháp, mà là nắm nàng đi bước một hướng dưới chân núi đi tới. Thường giao túi đầu xem hai người giao nắm đôi tay, nghe hắn nói: "Thanh Thanh, ngươi nếu là muốn ăn ta khiến cho bên sông đợi lát nữa mang điểm trở về. Chư bỏ tây hải cự giải, còn có thượng đỉnh thịt bò xuyến, ngươi thích đồ ngọt chân quả." Phao song linh tuyển ta mang ngươi đi tiểu khúc phong xem lửa khói, này đây chú thuật lưu ly hỏa thiết kế. So nhân gian pháo hoa càng xinh đẹp, đến lúc đó toàn bộ côn luân bầu trời đêm đều sẽ bị thắp sáng, ngươi hẳn là sẽ thích." Vân Sơn Quân nói nói, phát hiện bên người người bỗng nhiên dừng lại không đi. Hắn quay đầu nhìn lại. Thường Giao tầm mắt từ hai người giao nắm đôi tay thượng chuyển qua hắn khuôn mặt. Nhạc Nam một có một chút nói được không sai, ngươi không nên sống thành như vậy." Thường Giao nhẹ giọng nói, doanh doanh thủy trong mắt ảnh ngược hắn cùng huyết sắc tà Dương, quá khổ. Tống Đế tuyết tản mạn thần sắc rút đi, trở nên có vài phần âm trầm. Hắn nắm chặt thường giao thủ đoạn, thấp giọng nói, thanh thanh, ngươi kỹ thuật diễn không địch lại năm đó. Ta muốn chính là ngươi cùng năm đó giống nhau hái ta, mà không phải giờ phút này ở ngươi trong mắt thấy đáng thương hoặc đồng tình ta ánh mắt. Ta phía trước đáp ứng ngươi, là bởi vì ta tưởng trở lại ta thích ngươi thời điểm, kia với ta mà nói cũng rất quan trọng. Ta là coi trọng tu luyện, lực lượng, tưởng trở nên càng cường, nhưng ta cũng sẽ không bởi vậy liền từ bỏ chính mình cảm tình. Ta lại không giống các ngươi nhân gian tu sĩ muốn đoạn tình tuyệt ái đi tu cái gì vô tình nói. Thường giao ngẩn đầu đón hắn ám chầm ánh mắt ôn thanh nói, ngữ điệu rõ ràng, ôn Nhu lại có điểm bá đạo, cấp vân sơn quân một loại muốn hắn ngoan ngoan nghe xong cảm giác. Nàng chiêu tống tế tuyết đến gần chút, ta phía trước không nói này đó là ta cho rằng ngươi như vậy trạng thái chỉ là tạm thời, ta năm đó ở kim loan đài nói với ngươi lời nói cùng kia nhất kiếm làm ngươi hận ta sâu vô cùng, tái kiến ta tự nhiên khó có thể khống chế. Nhưng sau lại ta phát hiện ngươi căn bản hận không được ta, bởi vì ái thắng qua hết thảy. Tống Tế Tuyết nắm chặt tay, nàng lực đạo tăng thêm, một lát mất khống chế sau lại theo bản năng mà nhân sợ bị thương nàng mà bông ra. Thanh Thanh, Vân Sơn Quân đệ nặng mặt mày sắc mặt mang theo nồng đậm ủ rụt, môi mỏng khẽ run nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi rõ ràng đáp ứng rồi ta. Đã nhiều ngày làm ta ý thức được ngươi như vậy trạng thái đã lâu lắm, đều không phải là một lần nữa nhìn thấy ta mới biến thành như vậy, ngươi không hận ta, lại hận chính mình. Thường giao đối hắn nói ra mỗi một chữ đều càng ngày càng ôn nhu, như là sợ quá yêu nhiêu cái gì, lại giống ẩn sâu cái gì, kia nhẹ nhàng thở dài làm tống tế tuyết trái tim nắm chặt, theo bản năng mà suy nghĩ nơi nào ra sai, hoảng sợ mà nháy mắt liền hô hấp đều quên. Tế tuyết, ngươi cái gì sai đều không có, bất luận kẻ nào bất luận cái gì sự đều không thể trách tội ở ngươi. Thường giao dơ tay ôm lấy hắn, ấm áp bàn tay khẽ vút hắn sau cổ, ngươi không thể lại tra tấn chính mình. Không thể cho rằng ngươi là không quan trọng gì không cần tồn tại tự mình ghét bỏ, không thể đem chính mình dẫm đến bùi bạm. Ở ta nhớ tới phía trước, ngươi có thể hợp ta. Tống tế tuyết túi đầu, 10 năm tới rất nhiều đồ vật vẫn luôn để ở hắn lưng như núi trọng như hải trầm. Hắn cắn răng phụ trọng đi trước, đi rồi thật lâu thật lâu, cho dù kỳ tích xuất hiện, làm hắn lại lần nữa trở lại thường giao ôn nhu ôm ấp cũng khó có thể tiêu trừ. Đứng ở sau thắt lưng chỉ quỷ kiếm phát ra cực thấp kiếm minh. Mọi người cho rằng Tống Tế Tuyết chỉ mất đi hắn phu nhân, chỉ có Tống Tế Tuyết chính mình biết tính cả thường giao cùng nhau mất đi còn có càng nhiều. Ở luyện thành tâm kiếm trước, hắn xa không bằng phía trên vài vị sư huynh nổi danh, cũng không bằng tiểu sư đệ được sủng ái, là cái bị bỏ qua, trêu trọc, ghét bỏ tồn tại. Tu luyện tâm kiếm cũng là vì tranh một hơi, bình cảnh tạp hồi lâu, thẳng đến từ vạn tượng linh cảnh ra tới ngày đó, thường giao lần đầu tiên cùng hắn cáo biệt, ở ban đêm náo nhiệt trường nhai thượng, nàng cùng nhất bang phụng Thiên Tông đệ tử đi rồi. Tống Đế Tuyết cũng không biết vì sao chính mình không đi, mà là đứng ở đèn trụ hạ nhìn kia tinh tê bóng dáng dần dần lẫn vào đám người, quang ánh sáng quắt chung, hắn lại có thể chuẩn xác tìm được. Thượng Nguyên thành gió đêm tiệm đại. Thường giao đột nhiên quay đầu nhìn hắn một cái, mắt mang ý cười, bị phong vén lên sợi tóc phất quá gương mặt. Lần này mắt, làm Tống tế Tuyết thành tâm kiếm đệ nhất nhân. Chương 37 tứ phương đỉnh 19. Tống Đế Tuyết hô hấp hơi trọng, tâm kiếm cùng hắn cộng mình, ở vỏ kiếm nhẹ nhàng rung động. Thường giao vừa muốn lui ra phía sau buông ra hắn, lại bị một bàn tay ôm lấy bả vai đem nàng ấn ở trong lòng ngực gắt ga ôm. Này nháy mắt tống tế tuyết mới rốt cuộc có thường giao đã trở lại chân thật cảm. Tuy rằng nghĩ không ra đã từng thâm ái tống tế tuyết điểm điểm tích tích, nhưng thường giao cũng không muốn thấy tống tế tuyết biến thành hiện giờ bộ dáng. Phía trước nàng liền minh bạch, chẳng sợ đối tống tế tuyết không có nửa phần tình yêu, nàng cũng thưởng thức, lược có vài phần kính nể người nam nhân này. Bởi vậy càng thêm không thể thấy hắn vì nào đó nữ nhân hoặc là tự mình ghét bỏ làm thấp đi chính mình, đem chính mình dẫm tiến bùi bạm. Đây là không trộn lẫn ái mộ cực độ lý trí quyết định. Thường giao buồn không nghĩ ở ký ức khôi phục phía trước đối tống tế tuyết nói những lời này, nhưng nàng nhìn không được. E sợ cho thời gian càng dài tống tế tuyết sẽ càng ngày càng khó quay đầu lại. Cũng sợ nàng không có cơ hội nhớ tới. Lý trí biết nàng thích tống tế tuyết, lại nhân không có thể cảm nhận được kêu bộ phận ký ức mà vô pháp hoàn toàn cộng tình cũng cũng chỉ có thể làm được loại trình độ này. Thường giao nghe hắn tiếng tim đập, đã có thể khống chế được táo bạo huyết mạch lực lượng, nàng nhẹ giọng nói, đừng có góp, ngươi thanh thanh sẽ trở về. Hai người ở Sơn Đạo ôm nhau phản phất thời gian ngừng ở mỗ một khắc thành vĩnh hằng Trở lại Vân Sơn đã là trời tối, thường giao quá thích phao linh tuyển, trước kia nàng liền vẫn luôn ăn vạ bên trong không đứng dậy, bởi vì có thể không có lúc nào là không ở hấp thu côn luân thiên địa linh tức. Mỗi lần đều là Tống Tế Tuyết ở đại điện tìm không thấy nàng liền tiến độc sơn cư tới đem người vất đi ra ngoài. Thường giao chìm vào nước suối hạ thời điểm phát ra một chút bọt nước tiếng vang, trên bờ Tống Tế Tuyết liếc mắt mặt nước. Thực tối bên kia Tây Hải Cự Giải đã đưa đến, hắn chính cấp thường giao mân mê của thịt. Vu dã còn cái gì cũng không biết sao? Ta xem hắn cùng Tề Quang Tang Lịch ở chung đến rất hài hòa. Thường giao từ trong nước ngoi đầu hỏi, Tống Tế Tuyết mạn thanh nói, ngươi như thế nào không hỏi nhiều hỏi cùng ta tương quan sự? Quản bọn họ làm gì? Ta đây hỏi ngươi cần phải nói. Thường giao năm ngón tay theo tóc dài biên biện, ta phía trước thế ngươi thu thập giá sách thời điểm, phát hiện rất nhiều sống lại chú thuật bản đơn lẻ, trong đó một quyển còn kèm theo nhập Đông Lan Châu bí cảnh linh phủ ngươi đi qua. Tống tế tuyết é hèm đi qua. Đông Lan Châu bí cảnh không thể so vạn tượng linh cảnh nguy hiểm, đi kia muốn quá vô biên hát xa, chuyên thuyết vị kia thượng thần giới tôn giả hỏi tiên liền ở hát xa cuối. Nếu là xông qua đông lan bí cảnh là có thể nhìn thấy tiên nhân một mặt. Thường giao hiếu kỳ nói, ngươi cũng gặp được. Nàng biết tống tế tuyết rất mạnh, đã là nửa cái chân bước vào phi thăng người, nhưng là không có thể qua đông lan châu bí cảnh nhìn thấy hỏi tiên cũng không dám hoàn toàn khẳng định. Rốt cuộc nàng không đi qua. Gặp được. Tống tế tuyết sắc mặt không thấy biến hóa, tựa hồ những cái đó sự đều không có trong tay hắn cùng thường giao chọn của thịt sống quan trọng. Thanh thanh, ngươi cũng muốn đi. Thường giao lắc đầu, ngươi cùng hỏi tiên nói chuyện cái gì Như thế nào lúc ấy không phi thăng? Ngươi nhất quan tâm vẫn là tu luyện. Tống tế tuyết liếc nàng liếc mắt một cái. Thường giao cúi đầu biên bím tóc trang không nhìn thấy. Ta hỏi hắn nên như thế nào mới có thể sống lại ngươi? Hắn nói chết vào thiền kiếp yêu vô pháp bị sống lại, tự nhiên cũng không biết nên như thế nào sống lại ngươi. Tống tế tuyết thanh sắc nhạt nhạt, mặt mày lại là ủ rột. Ta lại hỏi hắn, thanh thanh có phải hay không thật sự không yêu ta? Hỏi tiên nói này chỉ có ngươi mới biết được. Hát sa cuối hỏi tiên một cái hỏi đã hết ba cái là không biết, cũng không biết như vậy nhiều người liều sống liều chết mà sấm đông lan châu bí cảnh thấy hắn đổ cái gì. Thường giao nghe hắn cuối cùng ghét bỏ ngữ khí có chút buồn cười. Nhân ra đều kêu hỏi tiên, muốn người hỏi khẳng định là tu đạo tương quan vấn đề, ngươi cái nào vấn đề cùng tu đạo tương quan. Không phải nói tam không biết sao. Người mới nói hai cái, cái thứ ba vấn đề là cái gì. Thường giao cười nói, tống tế tuyết ru mắt, hắn không có trả lời. Đem chứa đầy cua thịt cái đĩa đưa qua đi gọi nàng, lại đây ăn. Thường giao rửa qua đi nhận được cái đĩa chớp mắt xem hắn, ngươi lại không nói. Không có đáp án sự không cần thiết biết. Tống tế tuyết ủ rồi nói, chờ ta tìm được đáp án sau lại nói cho ngươi. Thường giao dùng cái muông múc cua thịt, vừa ăn vừa nói, cái thứ nhất vấn đề, nửa yêu chi lực làm ta có hai cái mạng, cho nên không cần sống lại. Cái thứ hai vấn đề, ta đương nhiên hái ngươi. Hỏi tiên không biết ta đều biết, ngươi cái thứ ba vấn đề cũng nói đến nghe một chút Tống tế tuyết túi đầu xem nàng, trước mắt này Trương tiểu diễm mặt còn rất nghiêm túc. Ở hát xa cuối như cũng là vô biên tế màu đen sa mạng, hỏi tiên cao ngồi hư không trăng tròn phía trên, tươi cười hòa ái mà nhìn trên bờ cắt dẫn theo kiếm nam nhân, ngươi tưởng chờ nàng kiếp sau. Vân Sơn quân một đường xấm quan đến chỗ này đã làm máu tươi đầy người, liên tiếp hai vấn đề đợi không được đáp án làm hắn trong mắt ốc sắc càng đậm. Hắn nói, nếu vô pháp sống lại, vậy nói cho ta nàng chuyển thế ở đâu? Hỏi tiên lại nhẹ nhàng lắc đầu Một tiếng thở dài sau tiếp nuối nói, ngươi cùng nàng duyên phận vô địch sinh, cũng không kiếp sau, chỉ có sáng nay. Không có tiền sinh nhân quả, cũng không kiếp sau tục duyên. Đời này nếu là bỏ lỡ, đó chính là bỏ lỡ. Tống tế tuyết không muốn hồi tưởng ngay lúc đó tâm tình, như là chết đối người vô pháp kêu cứu cũng vô pháp tự cứu, chỉ có thể mặc kệ chính mình chìm càng sâu chỗ Hắn đắm chìm ở tuyệt vọng trung đi rồi hồi lâu, thiếu chút nữa liền đi không đi xuống. Là một cái họ mạnh hài tử kéo hắn một phen. Cái kêu thiếu hắn đạo trưởng Kaka, cùng hắn phu nhân giống nhau miệng đầy lời nói dối rồi lại cơ linh vô cùng, không hiểu thuật pháp cầm kiếm đều sợ thương đến chính mình, lại đối hắn ôm có thiện ý hòa hảo cảm, xem hắn khi trong mắt có dấu quá mang. Mà đứa nhỏ này cũng cùng hắn giống nhau, ở trên đời này quá đến vất vả gian nan, chưa bao giờ bị người đối xử tử tế quá. Cho dù đã 7, tuổi rồi lại gầy lại hắc, lớn lên giống 5, tuổi, thoạt nhìn nho nhỏ một con, bị mang ra hoang mạc khi từng khóc đến rối tinh rối mù mà nói với hắn. Ta cũng không biết có cha mẹ là cái gì cảm giác, người khác đều có, theo ta không có, nhưng ta còn là từng nói. Đạo trưởng ca ca ngươi cho ta cảm giác giống như là cha ta giống nhau, ta có thể kêu ngươi một tiếng cha sao. Tống tế tuyết xem hắn một lát, hờ hưng cự tuyệt, không thể. Vạn nhất hắn A Giao hiểu lầm làm sao bây giờ. Thành thân sau mấy năm hai người cũng từng nói qua hải tử vấn đề. Là thường giao bị vân sơn quân quấn lấy ở linh tuyển khởi không tới thời điểm hỏi hắn, ngươi muốn hay không một cái hải tử bồi ngươi. Ngươi muốn hài tử?" Vân Sơn Quân hỏi lại. "Hôm nay đi Thượng Nguyên thành cấp nhạc nam một tạng đồ, thấy hắn tiểu sư thúc mang theo hai cái tiểu hài tử tới, mới 3 tuổi." Phấn Diêu Ngọc chắc rất đáng yêu. Tống tế Tuyết nghe khi lười nhát mà cười, bị thường giao duỗi tay nhẹ nhàng lau khỏe môi, "Hắn tiểu sư thúc ngươi biết đi, gương mặt kia quanh năm bất biến liền một loại biểu tình, lại lánh lại mục, hôm nay lại vì hai cái tiểu hài tử bận trước bận sau, còn cười." Tuy rằng cười đến có điểm nốc, nhưng lại so với trước kia ấm áp đến nhiều phản phất chuyện cũ năm xưa đều đông xuống. Tống tế tuyết đem nàng bế lên bán chú thượng thần, ngẩn đầu nhìn lại, đối thượng nữ nhân ôn nhu ánh mắt, lời nói lại có chút than vị, a rao, đối người khác quan sát đến không cần như vậy tinh tế. Nhưng ta xem người khác thời điểm đều suy nghĩ ngươi nha. Thường ra ôm hắn cổ cúi đầu, cùng chi cái chán tương để, ta thấy hắn có thể bởi vì hai đứa nhỏ mà buông chuyện cũ năm xưa, liền suy nghĩ có lẽ ngươi cũng có thể, một cái hoàn toàn mới sinh mệnh bồi ngươi một lần nữa bắt đầu cũng coi như lại ngươi những cái đó tiếng lối. Tống Tế Tuyết khi đó chỉ cảm thấy chính mình đang bị trên đời nhất ôn nhu người nhìn chăm chú vào, nàng khinh thanh tế ngữ gian buốt phảng chính mình nhân sinh chung sở hữu đau sót. Không cần. Vân Sơn quân ngựa đầu hôn môi khẽ miệng nàng, trong cổ họng tràn ra khàn khàn nói, a giao ta không cần bất luận cái gì trừ ngươi bên ngoài người. Sau lại Tống Tế Tuyết nhớ tới này đó, đều ở mê mang rốt cuộc là hắn a giao kỹ thuật diễn quá hảo, vẫn là nàng đã sớm quyết định tương lai ngày nó sẽ rời đi chính mình. Cho nên mới hỏi hắn hay không muốn một cái hài tử, như thế bố thí đáng thương hắn. Ngươi không nói liền không nói đi. Thường giao thấy tống tế tuyết trầm mặt không nói, nhẹ nhàng tiếng thở dài chuẩn bị đổi cái đề tài, chúng ta đây tới nói chuyện ngươi. Thanh thanh. Tống tế tuyết đống nhiên lôi kéo tay nàng hỏi, ngươi kiếp sau còn sẽ thích ta sao? Thường giao chớp trước mắt, kiếp sau. Chuyện thế sao? Thường giao như suy tư gì nói, ta tạm thời không có muốn chết ý tưởng, nhưng nếu thực sự có kia một ngày... Tống Đế Tuyết ánh mắt sâu thẳm, túi đầu hôn tới cản lại nàng lời phía sau. Linh truyền mờ mịt dựng lên nhiệt khí phất xem qua kiểm, ánh mắt cũng bởi vậy mông đám sương, bọt nước từ thường giao tinh tế cổ chảy xuống, nàng dương đầu thừa nhận Tống Tế Tuyết đột nhiên nảy sinh ác độc hôn ngôi. Người đã chết quá một lần, hiện giờ chính là chuyện thế. Tống Tế Tuyết nhìn nàng ánh mắt cố chấp đến dọa người, duôi tay khẽ vướt má nàng khi lòng bàn tay kén cỏ qua kiểu nộn da thịt mang đến ngứa ý, làm thường giao nhịn không được đóng chỉ mắt, theo hắn nói, hảo hảo Ta đã chuyển thế, chuyển thế cũng thích ngươi. Thường giao nói xong đã bị kéo vào tống tế tuyết trong lòng lực. Nam nhân ở nàng bên thai muộn thanh nói, thanh thanh, không cần lại đã chết. Ta cũng không muốn chết. Thường giao ôn thanh trấn ăn nói, chỉ cần ta không nghĩ sẽ không phải chết. Nàng cũng không biết rốt cuộc nơi nào chọc tới rồi tống tế tuyết chỗ đau. Vân Sơn quân lại trở nên âm u lên, ánh mắt nhìn chằm chằm nàng, dường như trời đất này cũng chỉ dư lại nàng một cái. Thường giao cũng không có ghét bỏ, tiên lặng ăn cua thịt. Thỉnh thoảng múc một muông cho hắn, tống tế tuyết không ăn, đều để lại cho nàng. Mạnh lâm giang ngọc giản truyền âm nói lửa khói liền phải bắt đầu rồi, hỏi sư tôn sư nương tới hay không. Thường giao lúc này mới từ linh tuyển ra tới. Tống tế tuyết mang nàng đi tiểu khúc phong, chuẩn bị quá hai người thế giới, không nghĩ bị người khác quấy rời. Vừa đến tiểu khúc phong khi liền nghe trong trời đêm truyền đến bang lớn thanh, vô số lam nhạt tím đậm hình quang diễm hỏa tạc xuất tinh trí hình dạng. Thường giao trong miệng còn cắn căn không ăn xong nướng Dương đầu đi xem bầu trời đêm lửa khói khi, thình linh nhìn thấy quang măng dưới, một cây thật lớn phù tăng thụ tự côn luân hiện hình. Gần ngay trước mắt khi ngươi có thể thấy nó, xa ở ngàn dặm khi cũng có thể nhìn thấy nó, thần thụ gỗ đỏ phù tang tự mà mà sinh khi, đó là thần giới vạn tượng linh cảnh triều nhân gian mở ra thông đạo chi môn thời điểm. Ở đại âm sơn say giang phong ngồi cười xem lửa khói tiên môn tôn giả nhóm sôi nổi kích động đứng dậy. Là thần thụ phù tang Vạn tượng linh cảnh tái hiện Trong vòng trăm năm thế nhưng hợp với ra hai lần. Cha, đây là cái gì nha? Giống như không ngừng thần thụ a. Các ngươi xem. Cái gì cái gì? Nhâm Hoàng bắt lấy Nhạc Nam một kích động nói, trừ bỏ thần thụ còn có cái gì? Nay phủ tang thần thụ liền dựng ở Tây Giang Phong Yến trước đại phương, trừ bỏ thật lớn cảnh khô tán cây cùng hùng diệp, còn có đem nó vòng ở bên trong từ bốn căn màu đen sơn trụ dựng mà thành đài cao, trên đài cao tiếng sấm lập loè, ngọc bạch thềm đá đi thông bầu trời thần giới. Thứ phương đỉnh Nhạc Nam một khóc mặt nói, bước qua tứ phương đỉnh nhưng đăng thần giới quý vị, thuyết minh này có người qua lần này vạn tượng linh cảnh là có thể phi thăng. Côn Luân có khả năng nhất phi thăng người là ai? Đại gia trong lòng đều có đáp án. Nhập hoàng nắm lên ngọc giản liền cấp tống tế tuyết chuyên âm, A tuyết, A tuyết, cầu phú quý chớ tương quên. Trưng ba mươi chân trời góc biển một. Thường giao lần thứ hai nhìn thấy phụ tang thần thụ cùng tứ phương đỉnh đều là cùng tống tế tuyết cùng nhau, không khỏi cảm thán vận mệnh chi xảo Nàng quay đầu lại đang muốn đối Vân Sơn quân nói một tiếng hỉ, lại thấy hắn rũ mắt nhìn chính mình, ánh mắt đen tối khó phân biệt. Cuối cùng thí luyện. Thương giao nói, không cần vì bất luận kẻ nào dừng lại nha. Tống tế tuyết cười khẽ, thanh thanh, ta lại không phải ngươi. Không thể buông nói ta là đi không đến tứ phương đỉnh. Tống tế tuyết rỗi tay câu lấy nàng cổ đi phía trước mang, ta nhưng thật ra suy nghĩ, vạn nhất lần này vạn tượng linh cảnh dự báo phi thăng muốn quá tứ phương đỉnh chính là ngươi, ngươi sẽ đi sao. Thường giao bị hỏi đến hơi giật mình. Cũng không thể lập tức cấp ra khẳng định đáp án. Chẳng qua một lát tạm dừng tống tế tuyết đã biết được nàng quyết định. hắn cười nhẹ thanh, lại đem thường giao ôm chặt trong ngực. Giam cầm lực đạo làm thường giao đều có vài phần kinh hãi. Quá tứ phương đỉnh là tu giả phi thăng chi lộ. Ta là nửa yêu, tu lại là yêu đạo. Cho nên khẳng định không phải ta, người yên tâm. Thường giao dơ tay vỗ nhẹ hắn bối chân an. Tống tế tuyết trong mắt tối tâm lại chưa tiêu tán nửa phần Gỗ đỏ phù tang thần thụ dưới chân một vòng màu lam nước gợn gợn sóng đẩy ra, trong khoảnh khắc bao trùm toàn bộ cô luân, vạn trượng quang mang tự mà dựng lên, đem bị lựa chọn nhập cảnh giả nhóm truyền tống đi hướng rèn Luyến nơi. Thường giao trước mắt cảnh sát thuần di biến ảo, từ đỉnh núi Vân Phong chố dây lát đi vào vạn người chen trúc pháp trường. Sân khấu ra bên ngoài khuyết tán, hình như đấu thú trường, lại so với đấu thú trường càng thêm náo nhiệt, quanh thân rậm rạp đều là người. Hành hình giữa sân tâm quỳ ba hàng nhiều người mặc vải bố trắng sam tù phạm. Đao phủ sở cầm lưỡi dao ở chính ngọ dưới ánh mặt trời phản xạ lạnh léo qua mang. Thường dao từ tống tế tuyết trong lòng ngực thăm dò nhìn lại, người chung quanh thế nhưng đều là chút quen mắt, cơ hồ nửa cái côn luân cùng nửa cái tu chân giới người đều tại đây. Lần này rèn luyện nơi mang đến nhập cảnh giả xưa nay chưa từng có nhiều, ít nói cũng có hơn trăm người. Này quen thuộc hơi thở, quen thuộc linh thạch. Nhập hoàng dơ lên trong tay vạn tượng linh cảnh cấp nhiệm vụ linh thạch, làm ta nhìn xem lần này thí luyện quy tắc cùng mục tiêu là cái gì Cứu pháp trường cố thị nhất tộc. Này cố thị nhất tộc ở đâu? Này không phải khi dễ ta hạt sao? Vạn tượng linh cảnh có kỳ thị. Ta không phục Thiên đạo bất công. Nhạc nam một cho hắn chỉ cái phương hướng. Phía trước, ba hàng, tổng cộng 46 người. Nhậm hoàng quay đầu nhìn lại. Này cứu không được đi. Mạnh lâm giang kinh ngạc nói, quá nhiều, hơn nữa chung quanh tất cả đều là ba tánh, còn có trọng binh chống coi. Ngôi ở trên cùng vị kia chính là ta triều thiên tử. Hoàng cái gì? Chúng ta chính là có thượng trăm tên tu sĩ, nửa cái tiên giới tôn giả đều tại đây, ta cùng ta sư đệ vừa ra tay đều đến sống. vu giã bình tinh nói. Nhạc nam đảo qua xong đám người phân bố sau châm trọc cười nói, ngươi ba cái sư đệ đều tại đây, ngươi nói cái nào à? Đương nhiên là vu giã một hồi đầu, lại phát hiện hai cái sư đệ ở tiên đầu bên kia, một cái khác sư đệ tránh ở góc quá hai người thế giới, đều cùng chính mình cách khá xa xa, lập tức đen mặt khỏe mắt tàn nhẫn chịu nói, ừ, ta một người cũng đúng. Ở đây đại đa số đều là lần thứ hai tiến vào vạn tượng linh cảnh người, có kinh nghiệm cho nên không chút nào hoảng loạn, nếu không chính là đại tiên môn đệ tử, đối vạn tượng linh cảnh quy tắc sớm có nghe thấy, bên người lại nhiều như vậy tôn giả tiền bối ở, khủng hoảng cảm đại đại hạ thấp. Linh lực bị tước, nhiều lắm chỉ có thể xử mấy cái tiểu chú thuật. Thê Quang bấm tay niệm thần chú sau nhìn phía Phù Kỳ. Phù Kỳ gật đầu, chuyển hướng mặt khác tu giả cao giọng triệu tập, "Chư vị, nếu là lần đầu tiên tiến vạn tượng linh cảnh rèn luyện giả không cần kinh hoảng." Nhưng xem trọng trong tay linh thạch trước tìm được chính mình tông môn. Sân hành hình phía trước tiên đầu bắt đầu chỉnh hợp nhân số, không ít tuổi trẻ đệ tử ý chí chiến đấu tràn đầy, lại là hưng phấn lại là tò mò. Không biết vạn tượng linh cảnh quy tắc người, có thể nhìn xem chính mình trong tay linh thạch, mặt trên ký lục lần này rèn luyện ngươi yêu cầu hoàn thành mục tiêu, nhưng nó đều không phải là cuối cùng mục tiêu, chúng ta yêu cầu nghiêm túc đối đãi, không thể thả lỏng cảnh giác, nếu không không chỉ có vô pháp từ này rời đi, còn có khả năng mệnh tang tại đây. Phu kỳ thân sắc ngưng trọng mà, vì một ít đệ tử giải thích, giàn luyện nơi tựa thật tựa giả, chúng ta mà khi nơi này là một cái độc lập thế giới, mà linh lực chịu hạn dưới tình huống tự bảo vệ mình năng lực cũng rất là hạ thấp, mọi người đều đừng dễ dàng một mình hành động. Linh thạch muốn chúng ta cứu sắc bị hỏi trảm cố thị nhất tộc, ở linh lực mỏng manh chỉ có thể sử dụng hỏa chú cùng thuấn di thuật dưới tình huống, chư vị có cái gì ý tưởng sao? Thường giao ánh mắt nhìn về phía hành hình đài trung gian, trong hai nghe phụ kỳ nói chậm rãi nheo lại hai mắt. Đại Âm Sơn quân nắm mãn nhãn tò mò nữ nhi lực có phiền muộn, thế tử không ở, nữ nhi lại bị chuyển tiến vào, hắn lúc này độ cao đề phòng, trước sau khẩn trường tùy thời khả năng xuất hiện nguy hiểm. Vu Sơn quân bên người chỉ có chính mình nhi tử Bùi Văn Giác, hai cha con nhưng thật ra rất bình tĩnh, cùng với lại đây 78 danh Vu Sơn đệ tử thấp giọng nói cái gì? Sư tôn, nhập cảnh Vân Sơn đệ tử đều tại đây. Mạnh Lâm Giang lại đây cùng Tống Tế Tuyết chào hỏi. Tống Tế Tuyết quay đầu lại nhìn mắt, nghe thấy các đệ tử cùng téo lên thanh nói. Trưởng môn. Thường giao nghe được hơi giật mình, quay đầu lại nhìn lại, một chút liền gặp được cùng thạch lôi rửa gần chạm tốt sư thiên hạo. Sư thiên hạo thần sắc lược hiện bất đắc dĩ. Vạn tượng linh cảnh là thế gian tu giả bí cảnh, yêu ma không thể nhập. Nếu nói tạm thời hóa người độ kiếp đại ca có thể tiến không thành vấn đề, nhưng thuần huyết yêu hồ hắn cũng bị chuyển tiến vào liền có chút thái quá. Thường giao cũng thực kinh ngạc, chẳng lẽ thần giới ăn uống đã lớn đến thế gian tu giả không đủ thỏa mãn, bắt đầu chiều yêu giới thọc gậy bánh xe. Sư tôn. Chúng ta kế tiếp làm sao bây giờ? Mạnh Lâm Giang nhỏ giọng hỏi. Người xem làm. Tống T Tuyết đạm thanh nói, lấy không chừng chú ý hỏi lại ta. Mạnh Lâm Giang gật đầu. Từ hai năm trước bắt đầu Tống T Tuyết liền mang theo Mạnh Lâm Giang xử lý trong núi sự vụ. Ra ngoài đi các đại tiên môn cũng đều mang theo hắn. Tất cả mọi người biết đây là hắn đồ đệ, cũng có điều dự cảm. Vân Sơn quân là tự cấp hắn đồ đệ lót đường, làm hắn trước tiên quen thuộc Vân Sơn hết thảy. May mà Mạnh Lâm Giang tuy rằng tu luyện không được. Nhưng đương trưởng môn quản lý trong núi công việc phụ trợ côn Luân lại rất lành nghề. Ở tu giới tôn giả nhóm thương thảo như thế nào đem trên đài cố thị nhất tộc 46 người khi, thường giao thì tại quan sát bốn phía đầy mặt tức giận bình dân các ba cánh. Mơ hồ có thể nghe thấy những người này ở chiều trên đài cố thị nhất tộc chửi rủa lên án công khai quân bán nước trả ta A lang mệnh tới không làm thất vọng trường bình dăng hy sinh các tướng sĩ sao từ từ, có thể thấy được phạm vào nhiều người tức giận. Tu giả nhóm ở vào hành hình đài bên ngoài. Tuy rằng ở chỗ cao lại cách đến có chút xa, mặt trời chói trang lóa mắt, chiếu khán đài tối cao chỗ người mặc kim sắc long bảo nam nhân đưa lưng về phía vầng sáng thấy không rõ khuôn mặt, lại đủ có thể cảm nhận được đối phương âm trầm khí thế. Thường giao cảm thấy bóng người kia có điểm quen mắt, đang muốn quay đầu lại hỏi tống tế tuyết có phải hay không cũng như vậy cảm thấy, lại phát hiện hắn nhìn về phía trên đài ánh mắt lạnh leo ụ rột, còn có vài phần trắng ghét. Người nhận thức? Nàng hỏi. Nhận thức. Tống tế tuyết vừa nói vừa lôi kéo nàng trong chiều tâm đi đến, nhưng không phải hắn. Tuổi trẻ đệ tử ở bên ngoài tiếp ứng đường lui, ta cùng sư ca phụ trách hứng đối phía bắc thủ vệ, ngươi cùng nhậm hoàng cứu người. Tống tế tuyết nói, thường giao gật đầu, hảo. A tuyết ngươi xác định sao? Nàng có thể được không? Nhân ra kêu tấn nu không phải giao mội A tuyết ngươi thanh tỉnh một chút. Nhậm hoàng đi theo phía sau toái tói niệm, chúng ta hiện tại chính là ở vạn tượng linh cảnh cái này địa phương quỷ quái gian luyện. Bảo không chuẩn khi nào liền giẫm đến quy tắc ám tuyến đi đời nhà ma. A Tuyết ngượng nhưng ngàn vạn thanh tỉnh chút, lại trả lời ta một bên, ai cùng ta đi cứu người. Tống Thế Tuyết cũng không quay đầu lại nói, Thanh Thanh. Nhậm Hằng vẻ mặt ta chết chắc rồi biểu tình. Phía trước vang lên điếc tiếng hai tiếng trống, Thanh Thanh như sấm sét khởi, dần dần nhanh hơn như dải đặc mưa rơi, cũng đem pháp trưởng quanh mình thượng vạn quần chúng cảm xúc lôi kéo đến đỉnh điểm. Hành hình. Thế biên quan các tướng sĩ báo thủ. Giết cố tặc. Cố thị nhất tộc bất tử. Ta quân tướng sĩ lửa giận khó tắt. Hành hình, hành hình, hành hình. Sư Thiên Hạo thân thủ nhanh nhẹn mà né tránh phía sau bá tánh ném tới trứng gà cùng lạn lá cải, ở thật mạnh lôi tiếng trống xuôi thai thấy réo rắt tiếng còi, là động thủ tín hiệu. Trên đài cao Kim Hoàng Long bảo người nâng lên tay lại rơi xuống, sớm đã chuẩn bị lâu ngày đao phủ cao quát một tiếng giơ lên trong tay đại đao đồng thời, không đếm được kiếm minh cùng kêu lên mà vang, cầm kiếm giả thuận gió tựa thượng tiên tử trong đám người nhảy mà thượng chém ra giết lạnh kiếm phong. Có người cấp ngủ. Ngăn lại bọn họ. Tuổi trẻ đế vương bên cạnh người ngân giáp tướng quân trầm dọng quát, bảo hộ bệ hạ. liền rút kiếm phi thân đi xuống nên chiến. Thường giao mới vừa cấp một cái nữ hài cởi trói liền cảm phía sau có lệ phong đến, nhập hoàng kêu một câu tiểu tâm còn chưa tới kịp nói ra liền nghe tiếng xé gió vang lên. Hắn trong mắt thế giới chỉ thấy một đạo quang chú bay nhanh xẹt qua, thiếu nữ mũi chân gợi lên trên mặt đất đại đao thành thạo mà tiếp được này nói sát chiêu. Đao kiếm va chạm thanh bao phủ ở ba cánh khủng hoảng kêu sợ hãi chung, thường giao không khách khí mà trở tay hoành đao chém tới, lại đang xem thanh ngân giáp tướng quân mặt khi hơi giận mình. Này không phải nhị ca độ tình tiếp khi. Đi mau. Thể thuật độ trên lệnh nhậm hoàng chỉ có thể lấy quang chú thế nàng nghiểm hộ, cô nương không cần ham chiến chúng ta trọng điểm là cứu người. Muốn chạy. Ngân giáp tướng quân khí chất lạnh nhạt, tuấn lãng khuôn mặt cùng sư thiên hạo có 5 6 phần tương tự, lại cả người tràn ngập sát phạt lạnh lùng chi tức, tựa như chiến trường tắm máu Tula. Đôi mắt đào hoa cùng đôi lông mày không có nửa phần như Xuân Phong ấm áp ôn nhu, lúc này nhìn thường giao trong mắt tràn đầy lãnh ngạo, cực kỳ giống kiểu Vĩ Thiên hồ nguyên hình, cũng cực kỳ giống thường giao trong trí nhớ tình kiếp chưa về trước nhị ca. Lần này rèn luyện nơi thế, nhưng dung hợp nhị ca tình kiếp. Thường giao cùng chi đối chiêu khi bất thời giờ liếc mắt sư Thiên Hạo phương hướng. Hán phụ trách tiếp ứng cứu người rời đi nhập hoàng, đang cùng chặn đường cấm quân chém giết, nhập hoàng đem trong tay lôi kéo tuổi trẻ cô nương ném qua đi, tiếp theo ra bối bất động. Sư thiên hạo. Hắn vội vàng thu kiếm tiếp người, lại ở ôm lấy ngất xỉu đi thiếu nữ khi ánh mắt run dậy. Chuyện cũ năm xưa từng màn sẽ qua, cuối cùng ngừng ở nữ nhân túi đầu ở bên thai hắn ôn nu nói, ta cầm ách gâm có thể thương ngươi, ngươi còn không rõ sao. Ngân giáp tướng quân dư quang trước sau ở kia tù phục thiếu nữ trên người, thấy nàng bị sư thiên hạo ôm lấy, ánh mắt trầm xuống, mũi kiếm thiên hương cấm quân chỗ, thế nhưng hướng tới sư thiên hạo sắt đi. Thường giao buồn không nghĩ cho hắn cơ hội qua đi Lại ở nhích người nháy mắt nhìn thấy bị người đẩy ra đi chắn đao thạch lôi, khỏe mắt hung hăng vừa kéo, tức khắc sửa lại ý tưởng lược thân đến thiếu niên trước người ngăn lại này một kích. Thạch lôi sắc mặt trắng bệnh mà ngã trên mặt đất, chật vật lại nhu nhược. Lên. Thường giao ruôi tay, nghiêm túc nói, sau đó đem ta đã thấy người việc này quên mất. Thạch lôi. Cứu người tuy có khúc chiết, cho tới bây giờ vẫn là thuận lợi. Thường giao mang theo thạch lôi bỏ chạy khi quay đầu lại nhìn mắt phía sau ngăn lại đài cao cấm quân tống tế Tuyết ánh nắng loa mắt Trước sau ngồi ở trên long ỷ không động tinh tuổi trẻ đế vương rốt cuộc ở tù phạm tứ tán mà chạy khi chậm dại đứng dậy, chậm thấp tiếng nói mang theo nồng đậm hung ác nham hiểm, cho chấm truy hồi tới, một cái không ít. Thanh âm này làm chuẩn bị lui lại tề quang dùng mình một cái, khiếp sợ quay đầu. Ngay cả vu giã cùng tang lịch cũng nhịn không được ngần người. Nhị, nhị sư minh. Tề quang ánh mắt kinh hỉ lại phức tạp mà nhìn trên đài tuổi trẻ đế vương. Tề quang, đây là vạn tượng linh cảnh. Phu kỳ nhắc nhở nói. Hắn không phải ngươi sư hình, Ninh Xuyên đã chết. Chỉ có Tống Tế Tuyết không thấy người nọ liếc mắt một cái, sát ra cấm quân vây quanh lập tức chiều Thường Giao đi đến. chương 39 chân Trời góc biển 2 Vạn tượng Linh Cảnh hư thật đan chéo, nó có thể lợi dụng hiện thực ngươi biết rõ hết thể tới lẫn lộn qua đi đã phát sinh quá sự, là ngươi lâm vào trong đó chẳng phân biệt thật giả trầm mê. Đây cũng là nó nguy hiểm nhất địa phương. Nếu là ở Thường Giao trở về phía trước tiến vạn tượng Linh Cảnh, mà Linh Cảnh có nàng tồn tại Tống Đế Tuyết cũng không dám bảo đảm chính mình hay không còn có thể thanh tỉnh rời đi. Nó cùng giả dối ảo cảnh bất đồng ở đem thời gian đảo trở về đã từng phát sinh quá nháy mắt. Làm đã từng vào giờ phút này tồn tại. Mà vạn tượng linh cảnh thích nhất nhìn trộm nhập cảnh giả nội tâm, khai quật bọn họ trong lòng bí mật, ý đồ làm nhập cảnh giả trở thành nhất chân thật chính mình. Cho nên Tống Tế Tuyết căn bản không nghĩ lý cái kia cùng nhị sư huynh linh xuyên lớn lên giống nhau như lúc tuổi trẻ đế vương, chỉ nghĩ tìm được thưởng giao xác nhận nàng còn sống ở chính mình bên người. Trường giao này sẽ đã mang theo độ kiếp đại ca thiếu niên thạch lôi rời đi pháp trưởng đến trường Ngai Thượng, lại thấy chung quanh đều là vọt tới thân xuyên hắc giáp tay cầm trường kiếm hoặc cấm côn nhóm. Nhất bên ngoài phụ trách rút lui tuổi trẻ các đệ tử đều có chút lốc. Hiển nhiên không nghĩ tới pháp trường bên ngoài cũng có rất nhiều cấm quân, hơn nữa mặc kệ đông nam tây bắc phương hướng nào đều có, còn trời xa đất lạ, trong lúc nhất thời cũng không biết chạy trốn nơi đâu mới đúng. Chẳng yêu trừ ma bọn họ am hiểu, nhưng cùng hàng ngàn hàng vạn binh lính tác chiến thật đúng là đầu một chuyến. Tất cả đều mắt bù mông. Nếu là linh lực không có đã chịu hạn chế còn hào thuyết, cái gì nín thở chú ẩn thân thuật sử dụng tới còn sợ thoát không được thân. Cố tình này sẽ chỉ có thể dùng điểm đơn giản nhất quang chú hòa chú, còn rất tiêu hao linh lực, dẫn tới bộ phận ngày thường dựa linh lực cầu thể thuật không tốt người chạy vài bước đều xuyên đến không được mệnh đến muốn mệnh. Mới vừa rồi kiếp pháp trường còn kinh động rất nhiều bà cánh, một đám chạy vắt dò lên cổ đào vong, đám người tê tới tê đi ngươi ngươi ta ta dâm Vài cái đệ tử bị tê ở bên trong sinh trưởng cổ đều ra không được, thậm chí không thể nhịn được nữa hô, nhường một chút nhường một chút. Đều đứng tệ. Dấm đến người. Người bị dấm liền sẽ chết các ngươi như thế nào liền không rõ. Mới vừa còn ăn ý 10 phần lên pháp trường cấp ngục cứu người tu giả nhóm này sẽ liền sôi nổi tán hình cắt chạy cắt. Lấy nháy mắt ảnh thuật ra tới thường giao ở trường nhai ngoại nhìn chính chiều nơi này tới gần cấm quân đội ngũ tự hỏi nên chạy bên kia khi bị ngân giáp tướng quân đội theo ra tới sư thiên hạ hô A Dao Hắn đem trong lòng ngực tù phục thiếu nữ chuyển cấp thường giao lại xoay người nhìn về phía đuổi theo ngân giáp tướng quân này trương quen thuộc mặt cùng hơi thở sư thiên hạo ánh mắt hơi trầm xuống hướng bên trái đi nhìn đến gỗ đỏ bài thư viện đi vào nhảy giếng cô ám đạo ra ám đạo ở Đông tinh thành đi trước thấy đạo quan rẽ phải có một tòa hắc ngói vức đi ra Trạch trước trốn bên trong cấm quân sẽ không tìm được kia đi Hắn thấp giọng cùng thường giao nói nhưng cần thiết mang theo cấu nguyên nếu không thư viện sẽ không cho các ngươi đi vào Thường giao nghe hắn nói như vậy liền xác định lần này rèn luyện nơi là phía trước nhị ca độ tỉnh kiếp thế giới, cũng chưa từng có nhiều hoài nghi, ở sư thiên hạo xoay người đi cả ngân giáp tướng quân khi mang theo thạch lôi cùng tù phục thiếu nữ rời đi. Thuận đường còn kéo lên gặp được nhậm hoàng cùng Mạnh Lâm Giang. Mạnh Lâm Giang có câu nguyên, bên người còn đi theo vài tên bị cứu già cố thị nhất tộc. Nhậm hoàng hỏi, đi nào đi nào nếu không ta tính một quẻ. Không cần. Thường giao dựa theo nàng nhị ca nói. Đến thư viện bằng cấu nguyên mặt đi vào giếng hạ ám đạo. Nhậm Hoàng cùng Mạnh Lâm Giang đều khiếp sợ không thôi. Ngươi, sư nương như thế nào biết này có ám đạo. Ngươi kêu nàng sư nương. Nhậm Hoàng phê bình Mạnh Lâm Giang, ngươi thế nhưng làm phản nữ nhân khác. Giao muội sẽ không thích ngươi. Mạnh Lâm Giang cự hoan, nhưng nàng thật là ta sư nương A. Ra ám đạo sau trường nhai so với pháp trường bên kia hôn loạn tương so bình thường. Lui tới người đi đường tựa hồ còn không biết hôm nay đã xảy ra cái gì. Sư Thiên Hạo nói đạo quan hương khói thực vượng, trước cửa trồng chọt cử cây tùng, bốn mùa thường thanh, còn có người mặc màu xanh lá đậm đạo bảo tiểu đạo sĩ nhóm cùng tiến đến cầu phúc cầu học các thí chủ nhẹ giọng nói nhỏ nói. Thường giao đoàn người lặng lẽ tránh đi đạo quan trước cửa tiểu đạo sĩ nhóm, hướng tới thâm hẻm đi đến, tìm được hắc ngói vứt đi ra chạch. Trên cửa rơi xuống khóa, vì thế mang theo người đi vào. Nhâm hoang nhìn tường viện, duỗi tay sờ sờ lạnh băng sám trắng vách từng nói, này thật sự đối người mù thực không hữu hảo. Hộ pháp mau lên đây. Mạnh lâm giang ở đầu tường dối tay kéo hắn. Đi vào trước. Thường giao đối thạch lôi nói. Thạch lôi sắc mặt như cũ trắng bệnh, nhìn nàng một cái, thấp thấp nói câu đa tạ, nương mạnh lâm giang kéo hắn lực đạo thượng đầu tường. Thường giao nhịn không được nhéo nhéo giữa mày, nỗ lực thuyết phục chính mình đây là độ kiếp ảo ảnh, không phải nàng đại ca. Mạnh lâm giang chiều nàng vươn tay, sư nương. Ta đi tìm tế tuyết lại đây, các ngươi trước tiên ở bên trong trốn hảo. Thường giao lắt đầu. Nhậm Hoàng vào da chạch trong viện rơi xuống đất khi không biết dẫm đến cái gì ai nha một tiếng trượt chân, tinh tượng môn đệ tử vội tiến lên, hộ pháp, hộ pháp ngươi không sao chứ. Thứ gì? Nhậm Hoàng thở phi phi nói. Đệ tử hướng y dịp túi đầu vừa thấy, hít hà một hơi nói, hộ pháp, là cái đầu lâu. Thường giao đi ra thâm hẻm khi lại thấy phía trước đạo quan, cùng chi sát vai đồng hồ thanh đúng lúc vang, chấm thấp tựa như đạo tổ ở người bên thai ôn thanh nói nhỏ tố niệm, trước mắt cảnh vật như là rách nát gương lệch cạch tản ra lại khép lại khép Hình thành một khắc phúc giống như đã từng quen biết cảnh sát Lúc trước nàng bị không có bội kiếm tống tế tuyết hấp dẫn Cho rằng người này đều không phải là kiếm tu Lại cùng hắn cùng nhau ra ngoài tuần tra khi phát hiện hắn thể thuật rất mạnh Bàn tay trần cũng có thể giải quyết yêu thú Căn bản không cần vũ khí Kết quả ai biết người này là ở tu luyện thiên hạ khó nhất tâm kiếm thuật Bản chất vẫn là cái kiếm tu Rất mạnh kiếm tu Đó là ở Trung Châu thành lớn nhất đạo quan Nàng cùng Phụng Thiên Tông các đệ tử nhập đạo xem cầu phúc Nhìn thấy tới Trung Châu tham gia tiệc cưới Tống Tế Tuyết khi làm bộ không có thấy lập tức đi qua, bởi vì đối chính mình nhận sai kiếm tu một chuyện canh cánh trong lòng. Nhưng nàng mới vừa đi không hai bước đã bị Tống Tế Tuyết kéo về đi. Nhìn không thấy. Thanh niên đứng ở trước cửa thềm đá thượng túi đầu hỏi nàng. Trung quanh lui tới người rất nhiều. Côn Luân Vân Sơn phong chủ chi nữ đem với ngày gần đây gả cho Trung Châu Phụng Thiên Trường lão nói được ra tên gọi tiên môn đều thu được hai nhà phát tới thiếp cưới, vị này tiểu phong chủ là nổi danh tông tộc lúc sau Đến Thừa Tĩnh Chân Quân chiếu cố, cũng là dưới tòa vài tên thân truyền đệ tử cũng yêu thương có thêm tiểu sư muội. Thường giao sở dĩ tới này đạo quan cũng là vì này tiểu sư muội cùng trưởng lao mang theo đoàn người tới dạo đạo quan cầu phúc, Côn Luân cùng Phụng Thiên Tông đệ tử đều ở, nhưng bọn hắn tâm tư đều tập trung phía trước kia đối sắp thành hôn tân nhân trên người, đảo không nhìn thấy phía sau lôi lôi kéo kéo hai người. Chỉ có Vân Sơn tiểu sư đệ đoạn phàm nghĩa quay đầu lại thấy. Đối mặt Tống Tế Tuyết chất vấn, thường giao mặt không đổi sắp nói Vị này vân sơn sư hình, nam nữ thụ thụ bất thân, còn thỉnh. Vọng mai phát tác ngươi dắt ta tay thời điểm như thế nào không nói nam nữ thụ thụ bất thân. Tống tế tuyết thần sắc khó lường. Thường giao tức khắc ách, sau một lúc lâu mới hử nhẹ thanh. Hai người mười ngón dao nắm lòng bàn tay độ ấm cho nhau chuyển lại. Tống tế tuyết nắm nàng đi hướng phía trong. Lời nói mang theo điểm khó có thể phát hiện mà bất đắc dĩ. Ngươi mấy ngày nay ở tức giận cái gì? Thường giao hỏi, ngươi bội kiếm đâu? Tống tế tuyết, không mang vì cái gì không mang theo. Thường giao tức giận đến đều muốn cắn hắn một ngụm, ngươi một cái kiếm tu ra cửa không mang theo kiếm. Bình thường kiếm tu mới mang kiếm. Tống tế tuyết còn không có ý thức được vấn đề trọng điểm, ở người trong lòng trước mặt trời không nói, chân chính kiếm tu có tâm kiếm. Thường giao tức giận nói, ngươi tâm kiếm luyện thành. ân Thường giao sửng sốt ngay mắt, luyện thành. Tống tế tuyết gật đầu, không tin. Lời nói còn có vài phần rào hoạt. Quá chính điện. Trung tâm có một cây thật lớn kết duyên xương đọng trên lá cây mãn màu đỏ màu điều, mỗi một cái thượng đều viết có mặc tự, màu điều theo gió đêm lướt nhẹ. Ở những người khác đều vây quanh kết duyên thủ cùng trong chính điện trừ duyên dương cầu phúc hướng nguyện khi, thường giao lại thấy trước mắt người một tay từ trong hư không rút ra một phen thon dài xinh đẹp, phản xạ trăng lạnh quang mang trường kiếm. Đó là nàng lần đầu tiên thấy tâm kiếm hóa hình. Nguyên lai truyền thuyết không phải truyền thuyết, mà là sự thật. Trên đời này thật sự có người có thể tu đến trí cường chi kiếm Thường giao đầu ngón tay ở lạnh băng lại mang hồ quang thân kiếm thượng nhẹ điểm phát ra réo rắt kiếm minh, nàng nghe được nhuẩn miệng cười. Tính, kiếm tu liền kiếm tu đi. Tống tế tuyết ánh mắt trước sau ở trên người nàng, thâm giọng nói, chịu cười. Lục giới chung lấy tâm kiếm bác mỹ nhân cười việc này cũng liền hắn mới có thể làm được. rèn luyện nơi nguy hiểm như vậy, cuối cùng không có bạch đi một chuyến có điểm thu hoạch. Thường giao ngẩn đầu xem hắn, không liên quan vạn tượng linh cảnh sự. Tống tế tuyết cầm kiếm quay Tâm kiếm là ngươi cho ta. Nếu không có ngươi, ta luyện không thành cuối cùng một đạo hóa hình. Ta. Thường giao đòn hắn hát chầm đôi mắt, quang mang đen tối rồi lại cất giấu khôn kể ôn nu. Ấn. Tống tế tuyết nhẹ nhàng nâng đầu, chậm rãi nói ra nói phẳng phất hơi không chú ý liền sẽ bị gió đêm thổi tan, bởi vì ngươi chiều ta cười. Ngày đó buổi tối ở Trung Châu thành lớn nhất đạo quan đã xảy ra rất nhiều sự. Tốt xấu đều có. Thường giao nhớ rõ những cái đó chuyện xấu lại quên mất đối mặt Tống Tế Tuyết tim đập nhanh hơn kia nháy mắt. Nàng ở đạo quan kết duyên dưới tảng cây lần đầu tiên nhìn thấy tâm kiếm, như thế nào liền quên mất đâu. Thường giao dơ tay ấn giữa mày, đột nhiên trở về ký ức làm nàng tâm sinh không chân thật cảm, dưới chân vừa chuyển chiều quay đầu lại hướng phía trước mới nói xem đi đến. Cửa tiểu đạo sĩ túi đầu nói, "Thí chủ." Nàng không lý, lập tức trong chiều đi. Vào đại môn mới kinh ngạc phát hiện nơi này cùng Trung Châu thành lớn nhất tam phủ đạo quan cách cục bố trí giống nhau như lúc Đi ở quen thuộc trên đường đá xanh, thường giao bất chi rắc gian theo những người khác đi vào chính điện. Lại là một đạo tiếng chuông gó vang, đảo loạn nàng đại náo chung ký ức mảnh nhỏ. Nàng từng cùng tống tế tuyết cùng nhau ở chính điện trừ duyên dương trước hướng nguyện, đem viết có mặc tự hoa tiên để vào vương mức cái hộp nhỏ bảo tồn, ngày đêm đã chịu phù hộ. Thường giao chỉ viết cái ăn no hai chữ. Nàng đi xem tống tế tuyết, phát hiện vẫn là giấy trắng một trương đã bị hắn cuốn lên tới chuẩn bị bỏ vào trong dương. Người không viết Tống tế tuyết lười thanh nói, không tin nó. Thường giao, vậy ngươi tin cái gì? Tống tế tuyết liếc nàng liếc mắt một cái, khỏe môi hơi quòng, chính mình. Thường giao khi đó cảm thấy tống tế tuyết ở sáng lên, sáng ngời ôn nhu lại loa mắt, làm nàng luyến tiếp rời đi ánh mắt một lát. Thường giao, mang điểm thẹn thùng tiếp đón từ sau người truyền đến, tiểu sư đệ đoạn phạm nghĩa chiều nàng truyền đạt một cây xinh đẹp bạch ngọc trầm, phía trước ở linh cảnh cảm ơn ngươi cố ý tới rồi đã cứu ta, vì thế còn lộng hỏng rồi ngươi thích nhất Ngọc ng Ta riêng đi chân phẩm các một lần nữa mua cho ngươi. Cô ý tới rồi cứu ta, ngươi thích Ngọc Trâm, cho ngươi mua từ từ chữ tinh chuẩn kích thích đứng ở một bên tống tế tuyết. Thường giao túi đầu xem Ngọc Trâm, đoạn phàm nghĩa ở nàng túi đầu khi dương mắt chiều nhà mình sư huynh đầu đi khinh miệt thoáng nhìn, thấy thường giao ruỗi tay tiếp nhận Ngọc Trâm, ánh mắt càng là nghiền ngẫm. Tống tế tuyết mắt lạnh nhìn không nói. Chân phẩm các mua quả thực đẹp, chỉ là này nhan sắc tối điểm, ta tưởng đổi khác có thể chứ. thường giao cười con mắt hỏi hắn Đương nhiên có thể. Đoạn phà nghĩa thụ sủng nhược kinh nói, hiện tại liền đi sao? Đi thôi. Thường giao thưởng thức trong tay ngọc châm hướng ra ngoài đi đến. Lúc đi không thấy tống tế tuyết liếc mắt một cái, hắn cũng không đi theo, biểu tình lánh lánh đạm đạm, đứng ở tại chỗ không núp ních, trong tay háo đôi tay khẩn lại tùng, vẫn là khắc chế đuổi theo đi xúc động. Đoạn Phàm nghĩa trong lòng đang đắc ý, cùng thường giao cùng nhau ra đại điện. Rời xa đại điện đám người đến hành lang dài dưới mái hiên khi hắn tươi cười đầy mặt mà đi xem bên cạnh người thường giao. Lại thấy đối phương dừng lại, ở năm ngón tay gian linh hoạt đảo quanh ngọc châm bị cắt thành 4 năm tiết rơi xuống đất phát ra thanh thúy tiếng vang. Ngươi đoạn phàm nghĩa làm ra kinh ngạc lại khổ sở biểu tình, ngươi đây là không thích sao. Ta đã cảnh cáo ngươi đừng xuất hiện ở ta cùng trước mặt hắn, xem ra ngươi căn bản không để trong lòng. Mới vừa rồi còn cười Khanh khách thiếu nữ thu liêm ý cười, nhẹ trọn đôi mắt mang điểm tàn mạn cao cao tại thượng, này phân khinh thường chúng sinh vạn vật ngạo mạn làm đoạn phàm nghĩa thật sâu mê muội Ánh mặt trời tiêu sái sư đệ ở nàng trước mặt lộ ra tràn ngập tư tâm chiếm hữu dục ánh mắt, khỏe miệng tươi cười ta tứ, thường giao, Tống Tê Tuyết có cái gì hảo? Hắn nơi đó so được với ta. Tống Tê Tuyết chưa thấy qua ngươi tâm như rắn giết giết người không chấp mắt thời điểm, chỉ cho rằng ngươi là cái thiên chân đơn thuần phụng thiên đệ tử, như vậy ngu xuẩn người ngươi cũng nhìn chúng. Thường giao ánh mắt khinh mạ, giống ngươi như vậy cả ngày trang sư huynh đệ gian hòa thuận ở chung. Trong lòng lại không có lúc nào là không ở ghen ghét tính kế trí người tử địa ngươi cũng xứng cùng hắn so. Ngươi cho rằng hắn liền có bao nhiêu cao thượng. Đoạn phàm nghĩa khinh thường cười nhạo, ánh mắt mê muội mà nhìn nàng đi bước một đi phía trước đi đến, một cái xuất thân đê tiện, liền chính mình cha mẹ cũng không biết là ai rửa khắp nơi bố thí sống sót một con chó, ta vì sao so ra kém. Hắn rội tay rục muốn đi dắt thường dao tay, bị mạnh mẽ linh lực ngăn ở một bước ở ngoài vô pháp núp đích. Đoạn phàm nghĩa bất đắc dĩ thu hồi vươn đi tay ở bên môi khẽ liếm, ánh mắt nhìn chầm chằm phía trước con mắt cũng chưa nhìn hắn một chút kiểu lười mỹ nhân, thường giao, người cùng ta mới là trời sinh một đôi, hai chúng ta tuyệt phối, hà tất làm kia chỉ cẩu lại một lần bị người vứt bỏ trêu chọc đâu Ta đều có điểm đáng thương ta số khổ ngũ sư hình. Thường giao đem sợi tóc liêu đi như sau, ngước mắt nháy mắt chiều đoạn phàm nghĩa nhìn lại, lệ phong nổi lên buôn phía, bén nhọn linh lực bắn ra cỏ qua đoạn phàm nghĩa gương mặt. Cho dù hắn trước tiên nghiêng người tránh né lại vẫn là ở trên mặt lưu lại một đạo nhật nhạt vết máu. Linh lực phanh mà một tiếng ngoài ý muốn xuyên thấu cửa sổ đem này toàn bộ mở tung, đem trong phòng hai người bại lộ, bị nam nhân bắt lấy thủ đoạn nữ nhân kinh hoàng thất thố mà nhìn qua, nhìn thấy thường giao khi trong mắt lộ ra cầu cứu tín hiệu. Đoạn phàm nghĩa thấy trong phòng nam nhân khi vi lăng, nhị sư hình. Tấm mắt phiết quá bị hắn bắt lấy nữ nhân nhớ mày, cười như không cười mà sơn bước lên trước ngăn trở thường giao tấm mắt, đừng động bọn họ Trung sư mội xuất giá sắp tới, cùng nhị sư huynh chi giàn còn có rất nhiều lời muốn nói. Người tiểu tâm chút. Thường giao cùng hắn gặp thoáng qua khi cười khẽ thanh, tiểu tâm chết ở ta trong tay. Đoạn phàm nghĩa nghe được sắc mặt khẽ biến, nghiêng đầu nhìn lại trong mắt ghen ghét gia tăng. Thường giao trong phòng trung sư mội lấy hết can đảm chiều nàng hô thanh. Thường giao đối thượng trong phòng ninh xuyên mắt, đối phương không tiếng động uy hiếp cảnh cáo, không cần xen vào việc người khác. Trung sư tỷ Thường giao hướng bên trong người vươn tay ôn thanh cười nói cùng nhau hỏi chính điện sao. Trong chính điện tống tế tuyết không chờ bao lâu liền thấy thường giao đã trở lại. Khi trở về còn mang theo chung sư muội sư mội hốc mắt thường đỏ, như là đã khóc, nhưng hắn vô tâm tư đi đoán đã xảy ra cái gì, mà là nhìn chiều chính mình đi tới thường giao, nàng trên đầu cũng không mang kia chỉ ngọc trâm. Tế tuyết, thấy ngươi nhị sư huynh cùng sư đệ không? Vũ giã rôi tay ôm quá tống tế tuyết bả vai tả hữu nhìn. Tống tế tuyết đạm thanh nói, không nhìn thấy Tê Quang hừ lệnh. Sư huynh ngươi hỏi hắn có thể hỏi ra cái gì tới, hắn trong mắt còn bao dung nhị sư huynh cùng sư đệ. Ngươi đừng luôn là không có việc gì tìm việc à. Vũ dã chừng hắn, chạy nhanh tìm người đi. Thường giao tầm mắt xẹt qua này hai người. Một cái cái gì cũng không biết cũng không đáng tin cậy kiếm thánh đại sư huynh. Một cái không đầu hóc ninh xuyên nói cái gì chính là gì đó trùng theo đôi. Trung sư muội ội, ngươi không sao chứ. Tăng lịch cầm trương hoa tiên đưa qua đi, kỳ nguyện tiên ngươi viết sao. Ta này có hai chương muốn hay không Còn có một cái nhát gan yếu đối tường đầu thảo. Thường giao đi đến Tống Tế Tuyết trước người, ngửa đầu xem hắn, đó đối phương sắp dâm chết ánh mắt thấp thấp thở dài. Nàng giơ tay khẽ vuốt Tống Tế Tuyết gương mặt, cũng mặc kệ bên cạnh Côn Luân cùng Phụng Thiên Tông các đệ tử xem đến trận mắt há hốc mồm khiếp sợ không thôi, lóp chân ở hắn khỏe môi hôn hạ, Ôn Nhu nói, "Đừng nóng giận làm." Tăng Lịch xem đến ngây người trong tay hoa tiên rơi xuống đất, vu giá dưới chân mềm nhũn giơ tay bắt lấy tề quang mới không té ngã cầm ngọc giản lại nửa cái tự đều không biết ra được tề quang khiếp sợ qua đi nghiến răng nghiến lợi nói, rõ như ban ngày dưới thế nhưng, thế nhưng làm ra loại sự tình này tới. Quả thực, quả thực tức chết người đi được. chương 40 chân trời góc biển ba, khiến cho thường giao lâm vào hồi ước tiếng chung ngừng. Thí chủ, tiểu đạo sĩ quay đầu lại hỏi đứng ở trước cửa sương sờ thường giao, không vào xem sao. Thường giao từ trong hồi ước tỉnh qua thần tới, lại xem phía trước đại điện ánh mắt trở nên phức tạp. Từ tiến vào vạn tượng linh cảnh sau nàng liền có một loại vứt đi không được nôn nóng cảm, như là ở bị cái gì đổi theo, bước bách chính mình đi làm điểm cái gì hồi ức cái gì, tựa hồ nàng lại nhớ không nổi nói liền thật sự sẽ hoàn toàn quên tống tết tuyết. Hiện giờ cuối cùng nhớ lại một chút mạnh nhỏ, nôn nóng cảm lại càng ngày càng nặng, này trực tiếp ảnh hưởng nàng tâm cảnh, gợi lên huyết mạch giết chóc chi ý, chiều chính mình đi tới tiểu đạo sĩ ở trong mắt nàng nếu là lại gần một bước liền sẽ bị nàng bóp gãy kia mảnh khảnh cổ. Thường Dao ở trả giá hành động trước Trầm Mi xoay người rời đi. Thường giao thần sắc buồn bực mà ra đạo quan, giương mắt gian ở đầu phố thấy quen thuộc vài vị thân ảnh. Sư Thiên Hạo nghe diện kêu nàng, "A Dao." Tống Thế Tuyết nháy mắt quay đầu lại sát ý xuất hiện, "Ngươi kêu nàng cái gì?" Lúc này Sư Thiên Hạo ở trưởng môn trước mặt không có nửa phần hạo nhiên phong đệ tử khiêm tốn kính cẩn nghe theo, sắc mặt ngưng trọng, trong mắt cũng có chút điểm uất sắc, chỉ nhìn Thường Dao nói, "Cố Nguyên ở đâu?" "Ở ngươi nói vứt đi ra trạch." Thường giao đi đến tống tế tuyết bên người, ta vốn là muốn tới tìm ngươi. Tống tế tuyết bắt lấy tay nàng ánh mắt nặng nghề, thanh thanh. Này lực đạo cùng ngữ khí đều thập phần quen thuộc, là vân sơn quân âm thầm ghen giận dối. Không phải ngươi tưởng như vậy. Thường giao ôn thanh nói, đây là ta nhị ca. Tống tế tuyết ánh mắt như cũ không thấy dao động. Thường giao bổ sung nói, dựa theo nhân gian cách nói, là cùng mẹ khác cha thân ca ca. Tống tế tuyết. Thường giao lại nói, cửu vĩ thiên hồ. Tống tế tuyết nghe thế cuối cùng chịu phân cho sư thiên hạo một chút khỏe mắt dư quang, tựa hồ là tại hoài nghi phía trước không có thể chính mắt nhìn thấy, chỉ cảm nhận được khổng lồ yêu lực kiểu vĩ thiên hồ hay không thật sự chính là vị này còn có vài phần thiếu niên cảm ôn hòa thanh niên. Sư thiên hạo là kiểu vĩ thiên hồ, kia thanh thanh nguyên hình. Tống tế tuyết trong lòng tích tụ, tuy rằng biết thường giao là nửa yêu, lại trước sau không biết nàng là cái gì yêu. Nếu là hồ yêu kia nhất định là thiên hạ xinh đẹp nhất đáng yêu nhất hồ yêu ra đi trước nhìn xem có nguyên, giữ lại sự còn phải phiền thoái ngươi trước cùng Vân Sơn quân giải thích. Sư Thiên Hạo lược một túi đầu, vội vã rời đi. Thường giao phản nắm Tống Tế Tuyết tay, quay đầu lại một lòng tay phía sau đạo quan hỏi hắn, nơi này ngươi có ấn tượng sao? Tống Tế Tuyết ngưng ngưng mí mắt, liếc mắt sau lại rũ mắt xem hỏi Thường giao, không có. Bên trong cùng Trung Châu Tam phủ đạo quan giống nhau như lúc. Thường Dao trầm tư nói, ta phía trước nghe thấy tiếng trùng, mơ hổ nhớ tới chút cái gì, liền đi vào nhìn nhìn. Tống tế tuyết hỏi nàng, nhớ tới cái gì? Thường giao không lập tức trả lời, mà là trước mắt nhìn hắn, ở tống tế tuyết chờ rồi lại chờ, không thể nhịn được nữa mà đẹ nặng mặt mày trầm giọng nói, thanh thanh. Treo hắn hại hắn tâm sinh chờ mong lại không nói cũng quá xấu rồi. Thường giao nghe được cười một cái, lóp chân ở bên môi hắn hôn môi một cái trước mắt, ôn nhu nói, nhớ tới cái này. Tống tế tuyết ở nàng rút đi khi rỗi tay ôm cẩn thận eo đi phía trước vùng đem người ấn tiến trong lòng ngực. Năm ấy tam phủ đạo quan đại điện một hôn là hắn cuộc đời này khó quên trí cảnh. Thậm chí vì thế một đêm khó miên, sau khi trở về lăn qua lộn lại ngủ không được, mãn đầu góc đều là thường giao, vô luận niệm bao nhiêu lần thành tâm chú tinh thần quyết cũng vô dụng, cuối cùng không thể nhịn được nữa, sắp hừng đông khi trộm đi thường giao viện ngoại. Người đêm này đó đều quên mất. Tống tế tuyết thanh em khó được phóng nhẹ, rơi vào thường giao trong thai là hắn ở bất động thanh sắc mà khổ sở bị khuất Thật lâu thật lâu về sau Tống Đế Tuyết rốt cuộc cảm nhận được cái gì gọi là hủy khuất. Nhưng hắn không cần lại một người nghẹn, không thể làm bất luận kẻ nào nhìn ra tới hoặc là không cùng bất luận kẻ nào nói hết. Thường giao cái chán dán hắn ngực thấp giọng nói, "Thực xin lỗi." Lần này ký ức trở về liên quan cảm tình cũng trả lại vài phần, làm nàng cảm giác trong lòng dở dĩ, lại là nôn nóng lại là khổ sở. "Thanh Thanh, ta không cần thực xin lỗi." Tống Đế Tuyết đem nàng giam cầm trong ngực, tiếng nói mất tiếng, "Ta chỉ cần ngươi bất tử." Hắn không sợ Thường Dao nghĩ không ra. Lại sợ Thường Giao sau khi chết lại vô kiếp sau, kiếp này đã là hắn cuối cùng cơ hội. Tống tế tuyết lạnh léo bàn tay khe vuốt Thường Giao gương mặt, ngón cái vướt ve môi đỏ nhẹ nhàng ấn hỏi nàng, còn sẽ quên sao? Thường Giao do dự một lát sau, vẫn là đúng sự thật bẩm báo, nếu không có tìm được biện pháp nói, sẽ... Sau đó liền cảm giác được Vân Sơn quân trên người tứ tán lệ khí. Nàng chấn ăn nói, ta đã suy nghĩ biện pháp. Sẽ tất cả đều đã quên. Tống tế tuyết lại hỏi. Thường Giao nhấp môi. Tống tế tuyết chấp nhất nói, đem ta cả người đều đã quên. Ta phụ thân là một người kiếm tu. Thường giao nhẹ nhàng thở dài, hắn cuối cùng quên mất ta mẫu thân, bị mang về vô cứu sơn cho rằng chính mình cùng yêu co thủ không đội trời chung, cùng ta mẫu thân đồng quy vụ tận Tống tế tuyết ngừng ở nàng bên môi ngón tay nhẹ xẹt qua má nàng, chúng ta sẽ không như vậy, thanh thanh, nếu ngươi thật đến hoàn toàn quên ta ngày đó, ta sẽ không lựa chọn cùng ngươi đồng quy vụ thợ. Hắn rốt cuộc không chịu nổi xem thường giao chết ở chính mình trước mắt sự Thường giao cũng rất rõ ràng, nếu thực sự có ngày đó, chết sẽ chỉ là tống tê tuyết. Ta sẽ không đi đến kia một bước. Thường giao khó được có điểm không vui mà nhấp môi, nàng nắm tống tê tuyết chiều thâm hẻm đi đến. Lần này vạn tượng linh cảnh rèn luyện ta hẳn là sẽ nhớ tới rất nhiều sự. Nơi này có rất nhiều quen thuộc cảm giác, nhưng ta phải sau khi rời khỏi đây mới có thể đi tìm giải quyết mất trí nhớ biện pháp. Cho nên tạm thời trước tập trung lực chú ý ứng phó lần này rèn luyện mục tiêu. Ta nhị ca phía trước độ tình kiếp thất bại, nguyên nhân không biết vì sao Lần này Linh Cảnh rèn luyện thế giới cùng hắn năm đó độ tỉnh kiếp thế giới giống nhau, cho nên hắn mới biết được nên đi nào đi. Tống tế tuyết nghe được trầm mặc, ở thường giao cho rằng hắn trầm tư khi thỉnh lính nghe thấy Vân Sơn quân nói, hắn là kiểu vị thiên hồ, ngươi là cái gì. Rốt cuộc vẫn là nhịn không được hỏi ra khẩu. Thường giao lại không muốn nói cho hắn. Nàng liên độ kiếp khi đều không có hiện ra nguyên hình đi chắn lôi kiếp. Nửa yêu nguyên hình rất khó xem. Thường giao nói, tống tế tuyết ánh mắt nhìn chầm chầm n Ngươi ở trong mắt ta vĩnh viễn là đẹp nhất. Nhị ca là hồ yêu, nhưng ta không phải, cũng không nghĩ lừa ngươi. Thường giao quay đầu lại liết hắn một cái, ta tưởng lưu tại ngươi trong mắt vĩnh viễn là phảm nhân bộ ráng. Tống tế tuyết nghiến răng tiềm, thanh thanh, ta không để bụng ngươi rốt cuộc là người vẫn là yêu. Ta để ý. Thường giao một câu chung kết cái này để tài. Nàng không thể làm tống tế biết. Ở hồi thâm hẻm vứt đi ra chạch trên đường thường giao đem sư thiên hạo tình kiếp đơn giản báo cho tống tế Tuyết Nhị ca độ kiếp khi là tay cầm trọng binh, hàng năm bên ngoài trinh chiến định quốc tướng quân, nhiều thế hệ nguyện trung thành hoàng thất, bởi vì cố thị nhất tộc thông đồng với địch phản quốc, dẫn tới hắn đệ đệ cùng tam vạn tướng sĩ chết thảm quan ngoại, cố thị đích tiểu thư cấu nguyên cùng hắn quan hệ ái mội cũng từng xem như thanh mai trúc mã, hành hình ngày đó bị người cướp đi, sau bị ta nhị ca. Cũng là vị này định quốc tướng quân trảo trở về giấu đi. Thường giao nói đến này châm trước tìm từ sau mới tiếp tục nói, định quốc tướng quân cũng là đối cấu nguyên lại ái lại hận Hai người cho nhau tra tấn, tuổi trẻ đế vương hoài nghi định quốc tướng quân phản bội chính mình, đối hắn hạ bộ, cấu nguyên vì chạy đi báo thủ, tự nguyện bị hoàng thất thám tử phát hiện, thành tuổi trẻ đế vương trị tội tướng quân lý do. Tống tế tuyết nghe được những mày, hỏi, cố thị là thật sự phản quốc vẫn là bị hãm hại. Thường giao không nghĩ tới hắn trọng điểm thế nhưng là cái này, không tiếng động cười nói, tướng quân một nhà uy vọng quá nặng, tuổi trẻ đế vương đành phải nghĩ cách từ hắn kia đoạt thế. Cố thị có tâm. Tưởng từ hai nước trung tham đến càng nhiều hít lợi tiền tài, lại không cái kia gan, còn ở do dự thời điểm đã bị tuổi trẻ đế vương ngượn đau giết người. Sư thiên hạo tình kiếp là ái không được. Ái mà không được. Hắn muốn qua kiếp nạn này, cần thiết phải học được bông. Cửu vĩ thiên hồ đã ở yêu giới yên lặng nhiều năm, vô số lần hồi tưởng trước khi chết kia một màn, bông hai chữ nói được nhẹ nhàng, lại khó làm được. Mấy chục năm qua đi, thiên đạo lại cho hắn một lần cơ hội. Mau đến vứt đi ra trạch thường xuyên giao quay đầu lại xem Tống tế Tuyết, vừa rồi pháp trưởng ngân giáp tướng quân chính là ta nhị ca độ kiếp thân phận, trên đài cao vị kia tuổi trẻ đế vương, cùng ngươi nhị sư huynh linh xuyên lớn lên giống nhau như lúc, Linh Cảnh am hiểu thao tác nhân tâm, phát giác nội tâm chỗ sâu nhất sợ hãi cùng nhất khát vọng sự vật, lần này rèn luyện ở nhằm vào ngươi, thuyết minh quá tứ phương đỉnh người là ngươi. Ngươi nhị sư huynh cùng tiểu sư đệ chết thưởng giao lời còn chưa dứt đã bị Tống tế Tuyết đánh gãy, linh thạch tin tức thay đổi. Tống Đế Tuyết đem trong tay linh thạch đưa cho nàng xem. Phía trước linh thạch truyền lại tin tức là cứu Cố thị nhất tộc, lúc này trong tay hắn linh thạch biểu hiện tin tức lại là cứu người trong thiên hạ. Cứu người trong thiên hạ. Thường giao thấp giọng lặp lại, lấy ra chính mình linh thạch lại nhìn lên lại ngoài ý muốn phát hiện không giống nhau. Nàng linh thạch biểu hiện, ngăn cản toàn thành hỗn dịch. Không giống nhau. Lại đi nhìn xem những người khác. Thường giao mới vừa xoay người đi xem tưởng cao đã bị Tống Tế Tuyết chặn ngang bế lên. Vân Sơn quân thể thuật siêu cường. Liền tính hiện giờ linh lực bị áp chế, nhưng ôm nhà mình phu nhân loại sự tình này vẫn là thực nhẹ nhàng. Hai người vừa rơi xuống đất liền thấy phụ trách trông coi bên ngoài đệ tử cảnh giác nhìn qua, Vân Sơn Quân. trưởng môn. Tống tế tuyết đem thường giao bông, nhậm hoàng ngao một tiếng lại đây, A tuyết. Linh thạch tín hiệu lại thay đổi. Hắn đưa qua linh thạch thượng viết ngăn cản toàn thành ổn dịch. Người cũng là. Thường giao có điểm kinh ngạc. Cái gì ta cũng là. Không đều là cái này. Nhậm hoàng buồn bực. Thường giao ý thức được trọng điểm. trừ bỏ tống tế tuyết, dư lại người rèn luyện mục tiêu đều là ngăn cản ôn dịch. Chỉ có hắn là muốn cứu người trong thiên hạ. Thường giao nói nhỏ, ngươi xem ta nói được không sai đi. Linh cảnh ở nhằm vào ngươi, bởi vì ngươi muốn độ kiếp. Tống tế tuyết thưởng thức trong tay linh thạch, một lát sau lại mặt mày ủ rột mà đem nó thu hồi tới. Cứu người trong thiên hạ. Năm nay phía trước hắn liền chính mình đều cứu không được. Những người khác không cùng ngươi cùng nhau lại đây sao? Hoàng hỏi Thường giao thấy xúc ở góc tường một mình một người trầm mặt không nói thạch lôi không dám qua đi quay đầu lại nhìn sẽ không thấy nhị ca cùng cố nguyên thân ảnh đang muốn đi trong phòng tìm xem mới vừa đi một bước đã bị Tống tế tuyết bắt lấy đi đâu Tống tế tuyết ánh mắt nặng nề mà xem nàng đây là một cái chớp mắt cũng không bỏ nàng rời đi bên người thường giao đành phải đi hỏi Mạnh Lâm Giang người chiêm sư huynh cùng cố thị nhất tộc người đâu ở bên trong Mạnh Lâm Giang vội nói chim sư minh hoạt nhìn thực hiểu biết nơi này Thậm chí liền trong ngăn tủ có thuốc trị thường đều biết Hắn mãn nhãn buồn bực nghi hoặc Thường giao hạt giải thích nói Có lẽ là bởi vì Linh Thạch cho hắn tin tức tương đối nhiều Mạnh lâm Giang nghĩ thầm này Linh Thạch còn khác nhau đối đãi sao Nhâm hoàng tóm được tống tế tuyết liên tiếp đặt câu hỏi Những người khác muốn đi tìm sao Kế tiếp làm sao bây giờ Ôn dịch cùng cố thị nhất tộc có quan hệ gì Nay trọc tới cấm quân sợ là vô pháp quang minh Chính đại ra ngoài tìm manh mối đi Ta cấp nam một để lại manh mối Bọn họ hẳn là có thể tìm được này. Tống tế Tuyết Đâu vào đấy mà đáp, "Cứu cố thị nhất tộc bị cấm quân toàn thành truy nã, xem như rèn luyện bấy giờ, cho chúng ta tìm kiếm ôn dịch manh mối ra tăng khó khăn." "A Tuyết ngươi thật là thiên tài, điểm này ta như thế nào không nghĩ tới đâu." Nhậm Hoàng Bạch Bạch vỗ tay, "Cũng nói không chừng sẽ có quan hệ." Tống tế Tuyết liếc nhìn hắn một cái, muốn trước hỏi thăm rõ ràng bên trong thành có quan hệ cố thị tin tức. Nhâm Hoàng, lợi hại lợi hại." Tống tế Tuyết lạnh lùng mà nhìn hắn không nói. Thường giao này sẽ mới quay đầu đi xem nhậm hoàng, như suy tư gì, trước kia không đều là ngươi tới phân tích này đó sao? Như thế nào lần này làm như vậy làm? Này không phải xem A tuyết cuối cùng một lần rèn luyện khảo nghiệm khảo nghiệm hắn. Từ từ. Cái gì trước kia? Nhậm hoàng cả kinh lông tơ đứng thẳng, ngươi vừa mới nói trước kia đúng không? Thường giao mặt không đổi sắc nói, ta cho rằng hắn đối ta như thế chấp nhất ngươi sớm nên phát hiện là chuyện như thế nào, không nghĩ tới ngươi càng nguyện ý tin tưởng ta thật sự đã chết. Năm đó nói nếu ta là yêu liền từ Tây Hải Kim loan đài thượng nhảy xuống đi vi cá, tả hộ pháp như thế nào lại còn tại đây bất động. kia nửa yêu cùng yêu có thể là giống nhau sao? Nhập Hoàng kích động mà chiều nàng nhảo qua đi, ra muội Thật là ngươi. Còn không có đụng tới thường giao đã bị Tống Tế Tuyết ngăn lại đẩy ra. Nhập Hoàng ngược lại đi ôm Tống Tế Tuyết nói, ngươi không nói sớm nàng là ra muội Ngươi không nói sớm. Tống Tế Tuyết ghét bỏ mặt, ta đã nói rồi. Ngươi chưa nói quá. Ta nói rồi. Thường giao thấy tống tế tuyết trên mặt cuối cùng có đã từng tươi sống biểu tình, khỏe môi không tự rắc mà còn một cái trước mắt. Khóa lại cổng lớn truyền đến gõ thanh, mạnh lâm giang tiến lên đi đối ám hiệu, xác nhận là người một nhà sau mới nói, tiến. Ngoài cửa nhạc năm một, chư vị tiên giới trí tôn như sau sủi cảo sôi nổi từ đầu tường lọt vào trong viện. Vụ giã lanh tể quang cùng tang lịch hai vị sư đệ tới rồi, liền thấy nhậm hoàng bóp một khắc danh sư đệ cổ giống giận, người chưa nói quá. Lập tức hét lớn một tiếng tiến lên hộ nhái con Làm gì? Thường giao bất động thanh sắc mà đem tống tế tuyết bên người kéo đi, cùng người khác ngăn cách vi diệu khoảng cách. Nhật hoàng quay đầu đi tìm nhạc nam một, ngươi đến chậm. Ngươi mới vừa bỏ lỡ một cái tuyệt hảo cơ hội. Thứ gì? Nhạc nam cho mày. Linh Thạch có tân tin tức nhắc nhở các ngươi thấy sao? Vũ Sơn thiếu chủ không thấy không khí, chuyên tâm chính sự, cầm Linh Thạch chiều trừ vị đặt câu hỏi. hắn trải qua đánh nhau từ vài đội cấm quân ra tới, tuy rằng quần áo bị cắt qua lại không chịu cái gì thương. Chỉ là phá vỡ quần áo làm vô tình thoáng nhìn thường giao nhìn thấy một vòng quen thuộc chỉ vàng dấu vết, tim đập đột nhiên chầm xuống. Muốn chúng ta ngăn cản toàn thành ôn dịch lan tràn, nơi này nên sẽ không còn có chỉ bỏ phỉ đi. Tăng lịch Cảo nào nói. Tê quăng nhữ mày nói, này ôn dịch cùng cứu cố thị có quan hệ gì? Hỏi trước hỏi bọn hắn hay không biết cái gì? vu Sơn quân chuyển hướng bị cứu cố thị nhất tộc người. Thường giao ở những người khác đều nhìn về phía tế là một đoàn run bẩn bật cố thị nhất tộc khi Nàng lại túi đầu xem năm chính mình Vân Sơn quân tay phải, tầm mắt chậm dai thượng di dừng lại bên phải vai cánh tay vị trí. vu Sơn thiếu chủ từng bị nàng đoạn quá một tay, hiện giờ lại hoàn hảo không tổn hao gì, chỉ có một vòng chỉ vàng dấu vết, mà này dấu vết đồng dạng xuất hiện ở tống tế tuyết cánh tay phải thượng. Thuyết minh hắn tay phải cũng từng đoạn quá. Vì sao cụ tay? Ai làm? Thường giao một tay bắt lấy ống tay háo của hắn. Tống tế Tuyết Nghiêng đầu túi đầu đón nhận nữ nhân đen bóng đồng mắt nháy mắt liền minh bạch thường giao nhìn ra tới hắn tay phải sự. Ai làm? Nàng nhẹ giọng hỏi. Tống tế Tuyết nhẹ chớp hạ mắt, tiếng nói hơi khàn, "Ta." Chỉ một chữ khiến cho thường giao máu quay cuồng thô bạo bình ổn. Nếu không phải Vân Sơn quân chính mình động thủ, ai có thể đoạn hắn một tay? Đơn giản là năm đó thường giao nửa yêu thân phận bại lộ độ kiếp mà chết, không có cấp người trong thiên hạ thảo phạt cơ hội, vì thế còn sống Tống Đế Tuyết trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Từ trước từng cọc từng cái lớn nhỏ sự đều bị nhảy ra tới, là nàng làm không phải nàng làm tất cả đều quy về nàng. Yêu thân phận đã đóng đinh thường giao hành vi phạm tội, vô số người hướng Tống Tế Tuyết Huy Dao Trạm kiếm kêu đền mạng đòi lại công đạo. Mà thường giao đoạn Vu Sơn thiếu chủ một tay sự cũng bị thông báo khắp nơi, làm người đứng xem tức giận, tức giận mắng yêu chi tà ác đê tiện tàn nhẫn, thế Vu Sơn quân triều Tống Tế Tuyết thảo muốn công đạo, cũng là thừa tính chân quân ý đồ đổ đuổi Tống Tế Tuyết rời đi Vân Sơn Triệt hội trưởng môn chi vị thời điểm. Tống Đế Tuyết làm cho Côn Luân các vị sơn quân phong chủ mặt, ở những cái đó kịch liệt thảo phạt trong tiếng chửi rủa rút kiếm hờ hững nói, ta phu nhân tội ta thế nàng còn, nhưng nếu là lại có người triều nàng bắt nước bẩn vu hãm nàng chưa làm qua, cũng như thế cánh tay. Chi quỷ lần đầu tiên bị thương chính mình chủ nhân. Vân Sơn quân đoạn này cánh tay phải, cho dù sơn quân phong chủ nhóm muốn ngăn cũng ngăn không được. Những người đó cho rằng Vân Sơn quân chặt đứt cánh tay phải liền vô pháp lấy kiếm, nhưng cho dù lại đoạn hắn một tay, đôi tay toàn vô, hắn tâm kiếm còn tại vẫn như cũ có thể đem kiếm trận bao trùm toàn bộ cô luân, đem náo sự giả đánh đuổi rời núi, lập với cô luân tối cao thượng văn phòng, sử chúng sinh theo không kịp. Chương 41 chân trời góc biển 4. Có một số việc thường giao vĩnh viễn cũng sẽ không biết. Tống Thế Tuyết tự ngược lại thỏa mãn với thường giao để ý hắn mỗi cái nháy mắt, bất luận là một ánh mắt vẫn là ngắn ngủi mấy chữ, này đó đều có thể làm hắn ngắn ngủi đến vứt phẳng trong lòng đau xuất cùng khủng hoảng tuyệt vọng, có thể lại lần nữa tin tưởng thường giao kỳ thật là yêu hắn. Những cái đó năm không phải hắn một người tự mình đa tình, không phải hắn ái mà không được, không phải hắn bị người trong lòng lợi dụng lừa gạt một mình xa vào mộng đẹp không muốn tỉnh. Thanh thanh. Tống tế tuyết hơi rũ đầu chăm chú nhìn nàng thanh minh đôi mắt, ách thanh âm hỏi, đau lòng sao? Thường giao trầm mặt không có trả lời. Nàng trong lúc nhất thời không biết nói cái gì mới hảo, trong lòng nôn nóng càng ngày càng nặng. Tống tế tuyết phản bắt lấy tay nàng, chấp nhất phải chờ tới nàng đáp án. Đau lòng, mau đau lòng muốn chết. Thường giao cúi đầu không thấy hắn, nhẹ nhẹ nói. Vừa mới dứt lời, kia chậm chạp đau đớn rốt cuộc lan tràn đến trái tim vị trí. Tống tế tuyết lại nghe đến những mày, người đã nói sẽ không chết. Vân Sơn quân sắc mặt dây lát trở nên đông trầm, ngày sau đều không được lại nói này tự. Thường giao. Nàng hơi hơi há mồm lại không có thể nói ra một chữ, chỉ có một tiếng khó có thể phát hiện thở dài. Bị mang về vứt đi ra chạch cố thị nhất tộc cùng sở hữu mười người. Trong đó 6 người từng bị dụng hình, cả người là huyết. Hơi thở thoi thóp khó có thể tồn tại, cho dù bị cứu ra pháp trường lại vô dược vật phụ trợ hạ cũng khó sống qua tối nay. Còn thanh tỉnh người có hai cái tiểu nữ hài, một cái trung niên nam tử, cùng với cấu Nguyên bên người thị nữ Bích Điệp. Thị nữ Bích Điệp than thở khóc lóc giảng tố Cố ra bị hỏi trảm nguyên nhân, ở nàng xem ra đây đều là hoan uổng cùng vô hãm, nhà mình lao ra không có khả năng sẽ cấu kết ngoại tộc bán đứng hành quân tin tức hại chết biên quan các tướng sĩ. Mạnh Lâm Giang nói nhỏ, hỏi trảm chảo đều là chút thân thích. Như thế nào thị nữ lại ở bên trong? Nhâm Hoàng khẳng định nói, gián điệp. Mạnh Lâm Giang lại hỏi, kia hai cái tiểu nữ hài đâu? Nhâm Hoàng, cũng là gián điệp. Nhạc Nam một mực thời gian trầm, ngươi xem ai đều là gián điệp. Lời này sai rồi, ta là người mù, thấy thế nào ai đều gián điệp? Nhâm Hoàng đúng lý hợp tình mà phản bác. Mạnh Lâm Giang. ra ngoài tìm hiểu tin tức một đám đệ tử trở về, còn mang theo không ít quần áo. Sương Đại đem trong tay quần áo cùng trong túi làm bánh đưa cho Mạnh Lâm Giang, chúng ta đã bị toàn thành truy nã, lại xuyên này một thân đi ra ngoài hành động khẳng định sẽ bị trảo, cho nên cầm chút quần áo trở về ngụy trang. Sương Sư huynh ngươi thật là cái thiên tài. Mạnh Lâm Giang tiếp nhận quần áo khen nói, chính là ngươi từ đâu ra bạc. Sương Đại nhún vai, đoạn. Mạnh Lâm Giang, xem ra kiếp pháp trưởng tội sau còn muốn lại thêm một cái cướp bóc tài vật. Sương Đại đem đồ vật phân phát đi xuống khi tả hữu nhìn sẽ, chiêm Chiêm sư huynh ở bên trong chiếu cố vị kia cố ra đích tiểu thư, têu cấu nguyên. Mạnh lâm giang nói xong liền ôm quần áo đi tìm trong một góc thường giao cùng tống tế tuyết, sư tôn. Sư nương. Nhạc nam vừa nghe thấy này sưng hô như mày, bên sông như thế nào còn kêu thượng sư nương. Ngươi không hiểu. Nhậm hoàng thần sắc cao thâm khó đoán, hắn kêu đến không sai. Nhạc nam một có điểm buồn bực vì cái gì chính mình đồng đội đột nhiên đều làm phản. Trước nói chính sự, ngươi nhìn xem cái này. Nhậm hoàng bước vách tường ngồi xuống, xuống. Rồi chỉ điểm điểm dưới chân, trong viện có nảy ngoạn ý. Nhạc nam một túi đầu, thấy nhậm hoàng trên mặt đất sờ sờ, màu nâu bùn sa đẩy ra lộ ra một đoạn sâm bạch đầu lâu. Này trong viện chết hơn người. Nhạc nam nhúng mày, không kỳ quái. Nhậm hoàng bào ra nửa cái đầu, bấm tay ở bạch cốt thượng gõ gõ hơi thở âm trầm, trước khi chết có oán, còn có yêu khí. Nói không chừng là bị yêu giết chết. Nhạc nam một như cũ thở ơ, cho nên tâm sinh oán hận tàn lưu yêu khí. Như thế nào cảm giác ta nói cái gì ngươi đều có thể giải thích. Nhậm Hoàng nhíu mặt, vậy ngươi nói này yêu có phải hay không bỏ phỉ? Nhạc Nam liên can giò nói, không biết. Nói lên ôn dịch tổng có thể thực dễ dàng liên tưởng đến yêu thú bỏ phỉ, nó là chế tạo ôn dịch đầu sỏ gây tội, giống nhau có đại dịch nghiêm trọng khi tất có nó thân ảnh. Thường giao không đành lòng tiếp tục nghe kia hai người buồn rầu trong viện đầu lâu, nhỏ giọng cùng Tống Tế Tuyết nói, khối này thi hại không cần nhiều cha, đối rèn luyện vô dụng. Tống Tế Tuyết hỏi nàng, ngươi biết là ai? a nhỉ ca. Thường giao cho hắn ăn mặc ngụy trang áo ngoài, thâm giọng đáp, hắn độ kiếp khi liền chết ở kia. Bởi vì vĩ thiên hồ độ kiếp thất bại tức một nửa công lực kháng bất quá lui kiếp, thường giao cùng đại ca phục dẫn đồng thời đuổi tới đem hắn cứu, mang về hồ sơn dưỡng mấy chục năm, đến nay thường chưa khỏi hẳn. Không ai bị nổi, vạn người phía trên một người dưới định quốc tướng cuối cùng chết ở một tòa vực đi nhà cửa, cùng khô thụ buồn lầy làm bạn. Tống tế nhếch môi hỏi, chết như thế nào? Phía trước không phải theo như ngươi nói có thanh kiếm gọi là ách âm, cầm kiếm giả không thể thương chính mình người trong lòng. Thường giao chiều rách nát treo đầy mạng nhện phòng trong nhìn lại, hắn bị chính mình người trong lòng dùng ách âm thứ chết ở này. Trong phòng tối tăm, dựa vào ánh nắng miễn cưỡng có thể thấy mọi vật, sư thiên hạo đứng ở giường gỗ biên cưới đầu nhìn về phía tù phục nữ tử, nàng sinh đến vũ mị tinh xảo, cho dù là đơn sơ tủ phục bạch đi, đi cũng giấu không được một thân quan mang, ở lao chung bị một chút tra tấn. Vết thương chồng chất cùng cái chán mồ hôi lại chỉ làm nàng có vẻ càng thêm mảnh mai chọc người chịu mến. Ở lịch tình kiếp chuyện cũ năm xưa chung, là định quốc tướng quân trảo hồi bị cố ra dư đảng cứu đi cố nguyên, đem nàng nhốt ở này vứt đi nhà cửa, theo sau ngày ngày ban đêm tới đây. Căm hận cố ra hại chết chính mình huynh đệ thủ tốc đồng thời lại vô pháp đối nàng tâm tàn nhẫn xem nàng đi tìm chết. Ái hận đan chéo lẫn nhau tra tấn. Vốn là thuần túy nhất tình cảm lại nhân hai người thân phận địa vị mà trở nên phức tạp vô cùng Cho nên sư Thiên Hạo mới có thể cùng mất đi thường giao Tống Tế Tuyết cộng minh, hơi chút lý giải tâm tình của hắn như thế nào, cũng có vài phần đồng bệnh tương liên, mới ở năm đó Tống Tế Tuyết xâm vô cứu sơn cùng phục tận đánh lên tới khi khuyên đại ca lưu người một mạng. Hắn đều không phải là không có tỉnh lại, nhiều năm như vậy vô số lần hồi ước tử vong kia một màn. Tình kiếp, bất quá là một đạo kiếp mà thôi. Đều biết buông xuống liền hảo, nhưng muốn thuyết phục chính mình tâm như cũ không dễ dàng. Cấu Nguyên bởi vì miệng vết thương đau đớn nhíu mày, Phát ra không thoải mái hừ nhẹ. Sư Thiên Hạo thói quen tính mà duỗi tay đi vớt phẳng nàng mày, lại ở sắp chạm đến khi bỗng nhiên bừng tỉnh, tay ngừng ở giữa không trùng trở nên cứng đờ. Hắn trầm mi nhìn Cố Nguyên. Thời gian thật là một liều thuốc hay, làm hắn máu chảy đầm địa miệng vết thương kết vậy bóc ra, chỉ để lại xấu xí vết sẹo. Có lẽ lại quá rất dài một đoạn thời gian sau liền vết sẹo cũng sẽ biến mất không thấy. Sư Thiên Hạo chậm rãi thu hồi tay. Hắn đến làm ra quyết định Là muốn cho cấu nguyên bị ngân giáp tướng quân phát hiện mang về dẫm lên bếp xe đổ, vẫn là. Sư thiên hạo rũ mắt nhìn bên hông bội kiếm trầm mặt một lát sau xoay người rời đi. Hắn mở cửa đi ra ngoài một đường làm lơ người khác, lập tức chiều trong một góc thường giao đi đến. Tống tế tuyết lôi kéo thưởng giao sau này triệt một bước, cho dù biết là thần ca ca cũng theo bản năng mà cự tuyệt người khác tới gần. Sư thiên hạo vẫn chưa để ý vân sơn quân chiếm hữu dục hắn trong khoảng thời gian này xem đến nhiều cũng thói quen. Ngày nào đó tống tế tuyết không làm như vậy mới muốn kỳ quái. anh âm cho ngươi. Sư thiên hạo đem bên hông bội kiếm đưa cho thường giao. Thường giao dối tay tiếp nhận, có điểm kinh ngạc, ngươi xác định sao? Sư thiên hạo quay đầu lại nhìn mắt phòng trong, ta hiện tại muốn mang nàng đi. Cửu vĩ thiên hồ làm ra cái gì quyết định không người biết hiểu. Hắn đem ách âm cấp thường giao sau liền mang theo còn hôn mê bất tỉnh cấu nguyên rời đi. Rời đi khi bị tề quăng thấy, nữ mày muốn cản, đây là ai ra đệ tử? Như thế nào đem người mang đi? thường giao tiến lên nói, Vân Sơn quân đồng ý. Tế quang thấy nàng cùng tiền nhiệm Vân Sơn phu nhân lớn lên giống nhau như lúc mặt liền cảm thấy đen đủi, cười lạnh nói, ngươi tính thứ gì cũng dám đến ta trước mặt tới. tang lịch ở trong lòng thuyết phục chính mình đây là thế thân, là hàng giả, lấy hết can đảm quát lớn nói, tránh ứng ra. Đỉnh cùng nửa yêu giống nhau như lúc mặt còn như thế làm cản thường giao ngăn lại chính nắm chí quỷ dục muốn ra khỏi vỏ tống tế tuyết, cười như không cười mà nhìn phía tang lịch nói. Như thế nào, gương mặt này làm ngươi nhớ tới Thanh Đàm Phong sự sợ hãi. Tang Lịch, ngươi có phải hay không thật lâu không tại đây khuôn mặt trước quỳ xuống xin tha. Tang Lịch giống bị sấm sét bổ trúng, mới vừa sắc bén khí thế biến mất hầu như không còn, ngược lại sắc mặt trắng bệnh, đầu gối mềm nhũn thiếu chút nữa trực tiếp quỳ xuống. Tề Quang nhanh tay đem hắn bớt lên như mày, "Tang Lịch, ngươi sao lại thế này? Ngươi, ngươi như thế nào? Không có khả năng. Ngươi không phải đã chết sao?" Tang Lịch mãn nhãn hoảng sợ. Nhìn thường giao khi không được lập đầu, đôi môi run rẩy liền lời nói cũng nói không rõ trở nên đứa quẵng. Thường giao mặt mang ba phần trầm biếm, hơi câu đôi mắt bệ nghệ tư thái, kia ánh mắt như là đang xem tùy tay là có thể bóp chết con kiến khinh mạn lại tràn ngập uy hiếp, là khắc tiến tang lịch trong xương cốt vô pháp quên lại thật sâu sợ hãi bộ dáng. Tang lực, ngươi thanh tỉnh một chút, nàng không phải thường giao. Tề Quang bắt lấy hắn cổ áo mạnh mẽ đem người nhắc tới tới không cho hắn hoặc quỳ gối mà, thần sắc uy nói, ngươi sợ nàng làm cái gì? Đường chính mình dọa chính mình. Không không. Không phải, là nàng, tam sư huynh ngươi cứu cứu ta, nàng đã trở lại, thường giao đã trở lại. tang lịch trở tay bắt lấy tể quang hướng hắn phía sau trốn đi, sợ tới mức mất đi lễ nghi đúng mực, như là chỉ kinh hoàng chạy trốn chuột chạy qua đường, tam sư huynh ngươi cứu cứu ta. Tệ tuyết, trưởng môn, trưởng môn ngươi cứu cứu ta. Mạnh lâm giang trở côn luân đệ tử đều xem đến ngây người. Bọn họ ai cũng chưa thấy qua tang lịch như thế kinh hoàng trật vật một mặt. Lúc này tang lịch hành vi ở bọn họ trong mắt không thể nghi ngờ là đột nhiên nổi điên, làm người không hiểu ra sao khó có thể nắm lấy. Tê quang an ủi cùng uy hiếp đều không có dùng, tang lịch vẫn là liều mạng hướng hắn phía sau trốn ngăn không được phải quỷ xuống đi, ở chỗ này chiều lớn lên giống thường giao thế thân quỷ giống cái gì? Tuyệt đối không được. Nghẹn một hơi tê quang hung hăng mà trừng mắt nhìn phía vân sơn quân nói, tống tê tuyết. Têu hắn làm cái gì? Thường giao không vui nói. Bằng thân phận của ngươi cũng nên kêu hắn một tiếng trưởng môn hoặc là vân sân quân, làm sao dám thẳng hô kỳ danh. Thế quang, khí cười, hắn còn phải tôn ta một tiếng sư huynh. Thường giao nhướng mảy cười nói, ngươi xứng sao? Ngươi! Thế quang không thể nhịn được nữa, lập tức buông tay tang lịch triểu thường giao đi đến. Bị sư huynh buông tay tang lịch thình thịch một tiếng liền cấp thường giao quỳ xuống. Dựa thường xem náo nhiệt nhạc nam một vừa muốn đứng dậy bị nhậm hoàng cẩm thanh trúc côn ngăn lại, ai nha đừng động bọn họ Trước kia giao ngợi cũng không thiếu cùng hắn đánh. Nhạc Nam tổng cộng tính cảm thấy không đúng chỗ nào. Này thế thân so với phía trước những cái đó giả mạo cũng rất giống thật sự. Thường giao tân được kiếm, vừa lúc lấy tề quang luyện tập, hai bên rút kiếm giao chiến chém ra chữ thập khi tinh hỏa vang khắp nơi. Anh âm là được xưng nhưng chạm thế gian vạn vật thần võ, trừ bỏ cầm kiếm giả người trong lòng, cái gì đều có thể chạm. Vạn tượng linh cảnh bị gọt bỏ linh lực, hai người chém ra kiếm chiêu lại như cũ sắc bén, tề quang có điều kinh địch. Mở màn đã bị tâm tàn nhẫn thường giao đẹ nặng đánh, kiếm thi chấn đến hắn hổ khẩu phát run, khiếp sợ lui về phía sau. Ách âm mũi kiếm dễ dàng ngăn cách hắn tóc mai ở trên mặt vẽ ra vết máu. Dừng tay. Vũ Sơn quân cùng đại âm Sơn quân đồng thời xuất khẩu ngăn cản, tiến lên tách ra hai người, làm gì vậy? Đều khi nào còn người một nhà đánh người một nhà? Đại âm Sơn quân khuyên đủ, hiện giờ việc cấp bách là tìm được ôn dịch lan tràn chỗ, cũng không phải là ở chỗ này nội chiến. Thường giao thu kiếm trở lại tống tế tuyết bên người Dư quang quét quỷ xuống mà tang lịch trong lòng cười nhạo, nam tống tế tuyết tay rời đi. Nhập Hoàng hỏi, đi đâu? Đi tìm ôn dịch manh mối Thường giao cũng không quay đầu lại mà nói. Kêu hành đi, qua ở chỗ này xem các ngươi xảo A đánh á cũng vô dụng, vẫn là đi ra ngoài nơi nơi tìm xem xem. Nhập Hoàng dối người, chiều tinh tượng môn đệ tử phất tay tiếp đón, bọn hài nhi, cùng buồn hộ pháp cùng đi lưu phô sao. Tinh tượng môn đệ tử sôi nổi che mặt quay đầu. Rời đi vứt đi ra chạch. Đi ở yên lặng thâm hẻm trung bình giao đem hắc kiếm đưa cho Tống tê Tuyết, người mới vừa thấy đi. Ta cầm hắc kiếm có thể thương đến đông đủ quang. Tống tê Tuyết tiếp nhận hắc kiếm vãn kiếm xoay hai vòng, xúc cảm cùng kiếm minh thanh giống nhau như lúc, xác thật là ngày đó ở vách núi bắt được kiếm không sai. Người xem. Thương giao ở hắn cầm kiếm thời điểm dơ tay nắm lấy sắc bén mũi kiếm, Tống tê Tuyết như mày, lại thấy kia da thịt non mịn lòng bàn tay một chút vết thương cũng không có, này nhất sắc bén kiếm giờ phút này như nước bạc biển, thương không đến nàng mày mai. Tống tế tuyết dừng lại bước chân, mày gian ra, cùng thường giao đối diện ánh mắt đen tối. Yêu tộc có vưu trúc chi vũ, cùng tu giới trúc phúc thuật giống nhau, có thể phù hộ ngươi vạn sự trôi chảy, ngươi liền phải độ kiếp, ta cho ngươi nhảy một đoạn. Thường giao từ trong tay hắn lấy VXM, lấy chỉ có linh lực vì hắn nhảy một đoạn vưu trúc chi vũ. Vũ động eo nhỏ cùng cánh tay dài làm người không rời được mắt, nhưng thường giao trong tay trường kiếm khí thế sắc bén lại mang vài phần sắc ý, mỗi nhất chiêu đều dán vân Sơn quân động Nếu vất bỏ vũ trúc chi vũ tiền để tất cho rằng mỗi một lần thân kiếm cỏ qua da thịt quần áo đều là sát chiêu, nhưng ánh gầm tổng hội ở muốn đả thương đến hắn khi dừng lại, lại khó đi phía trước. Tống Tế Tuyết tầm mắt theo thường giao chuyển động, trong tay háo ngón tay nhẹ nhàng run rẩy. Trong thiên địa mảnh liệt ánh nắng đột nhiên trở nên ôn nhu, hai người tầm mắt đan xen khoảnh khắc làm Tống Tế Tuyết trái tim lập đầy, lại toan lại ngọt cũng thống khổ thỏa mãn, hắn có nháy mắt mở mịt cùng vui mừng, lại cũng theo bản năng mà đi phân biệt thật giả. Thường giao muốn mượn ách hâm làm tống tế tuyết trọng nhặt tự tin, đi tin tưởng hắn sở cảm nhận được. Không muốn làm tống tế tuyết đối này phân tình yêu thật giả chấp niệm cùng do dự trở thành hắn độ kiếp phi thăng chướng ngại vật. Mũi kiếm cuối cùng dừng lại ở vân sơn quân biết hầu, thường giao khẽ nâng cảm, cùng hắn cách nhất kiếm khoảng cách nói, thử xem. Tống tế tuyết năm ngón tay nắm chặt. Thường giao ôn nhu nói, ngươi phải tin tưởng chính mình, đã từng cảm nhận được hết thảy đều là chân thật, ta trước sau ái ngươi. Tống tế tuyết nhìn chăm chú nàng mắt Này ngáy mát xa vào trong đó Vân Sơn quân chậm dại dơ tay mở ra 5 ngón tay nắm lấy sắc bén thân kiếm Trong tưởng tượng đau đớn vẫn chưa xuất hiện Vô luận hắn cầm kiếm lực đạo có bao nhiêu đại Chẳng sợ khớp xương phiếm thanh ách đâm cũng không có thể hoa khai hắn ra thịt cho hắn nửa điểm đau đớn Tông tế tuyết cầm kiếm lực đạo phản phất là muốn thanh kiếm vỡ vụn Đừng nói thân võ, liền tính là thực độn kiếm cũng nên cắt hắn đẩy tay là huyết Vân Sơn quân thấy thường giao chiều hắn cười, cười. Như nhau năm đó ở Thượng Nguyên thành náo nhiệt phố xá đến nàng quay đầu mỉm cười tu thành tâm kiếm. Giờ phút này cũng từ này cười chung buông tha chính mình. Chương 42 trần trời góc biển Nam. Thâm hẻm tới ba lượng người đi đường, thường giao thu kiếm nháy mắt bị Tống Tế Tuyết bắt lấy thủ đoạn kéo vào trong lòng ngực ôm chặt lấy. Đi ngang qua người đi đường nhìn trộm nhìn ánh mắt trêu đùa ái mồi. Thường giao chờ bọn họ đi xa sau mới thấp giọng nói, ta trước kia không có lửa ngươi, lựa chính là ta chính mình. Tống Tế Tuyết cảm giác hô hấp khó nhịn. Này nháy mắt có mánh liệt khắc vọng tưởng nghiền nát chính mình dung tiến nàng trong cốc đủ, dựa vào lại không chia lịa. Thường giao chỉ một chút lại một chút khẽ vướt hắn căng chặt lưng, kêu ôn nhu bàn tay mỗi một lần vuốt ve đều ở lặng yên không một tiếng động mà tá rất Tống Tế Tuyết trên người điểm điểm trọng lượng. Là duyên vẫn là hóa nàng đều là nguyên nhân gây ra, cũng nên từ nàng tới kết thúc. Thanh thanh! Tống Tế Tuyết thấp giọng kêu nàng. ân Thường giao dương đầu muốn đi xem hắn, lại bị Tống Tế Tuyết thủ săn cái gái vô pháp lúc Tống tế tuyết chỉ là muốn nghe nàng đáp lại chính mình, một lần lại một lần, không chê phiền lụy, ôn nhu lại kiên nhẫn. kia 10 năm trong đầu ghét bỏ chán ghét cùng không kiên nhẫn đều là hắn biểu hiện giả dối, kia mới là giả dối đều không phải là chân thật. Vạn tượng linh cảnh hư thật đan xen tống tế tuyết so nhập bí cảnh phía trước càng khó đi tin tưởng cái gì, thường giao biết rõ điểm này, lại không thể không mạo hiểm làm hắn đi tin tưởng, nếu là cũng giống nàng giống nhau cuối cùng không có thể độ kiếp thành công nhưng làm sao bây giờ. Tống Tế Tuyết lại không phải nửa yêu không có hai cái mạng. Trời sắp tối rồi, ở kia phía trước đi trước tìm xem ôn dịch manh mối đi. Thường giao bàn tay dừng lại ở hắn sau cổ vỗ nhẹ nhẹ hạ, ở Tống Tế Tuyết hơi chút bung ra lực đạo khi lóp chân ở bên môi hắn khẽ hôn một lát, rèn luyện vẫn là muốn hoàn thành. Tống Tế Tuyết túi đầu ở nàng cái trán gián hạ, làm nàng rời khỏi trong lòng ngực giam cầm, như cũ khẩn nắm tay không bỏ. Pháp trường bên kia phát sinh sự buổi chiều khi đã ở phố phường gian chuyên khắp, cấm quân toàn thành tìm tòi làm cho nhân tâm hoảng sợ. Trà lâu quán rượu nơi nơi đều là đàm luận việc này các ba tánh. Thường giao không đi những cái đó bắt quái nơi, mà là cùng tống tế tuyết đi xem mỗi con phố hiệu thuốc. Hiện giờ này trong thành thảo luận đều là cố thị nhất tộc hỏi trả một chuyện, cùng ôn dịch nửa điểm quan hệ đều không có, rất nhiều manh mối cũng dễ dàng bởi vậy bị bào phủ. Thường giao nhìn phía trước tiếp thu cấm quân đề ra nghi vấn hiệu thuốc hiếp lại mắt, nếu là sinh quái bệnh, chắc chắn đi trước hiệu thuốc kiểm tra lấy dược, ôn dịch huyết tán sẽ dẫn tới nhân số gia tăng. Liên tiếp nhiều người đều là tương đồng, ca bệnh khẳng định sẽ khiến cho chú ý. Chờ Cấm Quân đi rồi hai người mới tiến hiệu thuốc dò hỏi, lại không được đến hữu dụng manh mối. Vương Đô rất lớn, lại muốn cùng Cấm Quân đấu trí đấu dũng, tìm khắp toàn bộ Vương Đô thành hiệu thuốc cũng đến tiêu tốn một ngày nhiều, ở mặt trời lặn màn đêm buông xuống thường xuyên giao cũng mới tìm năm ra mà thôi. Linh lực bị áp chế, không thể dùng thuật pháp, bằng không sớm bảo ngươi dùng ngự linh thuật mãn thành đi tìm hiệu thuốc. Thường giao đón bóng đêm đi ra đóng cửa hiệu thuốc khi giấu tay ngáp một cái, Lười biếng nói, hoàn thành thí luyện phía trước ta liền yêu lực cũng vô pháp dùng. Mệt mỏi. Đi ở dưới bậc thang tống tế tuyết quay đầu lại xem nàng. Thường giao lắt đầu, sấn sát trời hoàn toàn đêm đen tới phía trước đi tiếp theo ra hiệu thuốc nhìn xem. Tống tế tuyết nắm tay nàng chờ nàng đi xong sở hữu bậc thang sau mới đem người cong lên tới, người ngủ một lát. Thường giao cũng không tự tuyệt, thoải mái mà dựa vào hắn vai lưng nhẹ nhàng chấp mắt xem quanh mình cảnh sát. Linh cảnh là ngươi cứu người trong thiên hạ là có ý tứ gì? Thường giao như suy tư gì nói, cùng ôn dịch có quan hệ sao? Thanh thanh, nơi này là vương đô, người trong thiên hạ đều là trong hoàng thành vị kia. Tống tế tuyết mặt không đổi sắc nói, mà trong hoàng thành chủ tử còn cùng người nọ lớn lên giống nhau như lúc, Linh Cảnh có ý tứ gì thực rõ ràng. Thường giao bừng tỉnh. Đây là muốn hắn giết Ninh Xuyên. Nhị sư Huynh Ninh Xuyên, nào đó trình độ đi lên nói xem như tống tế tuyết tác ngộ Ninh Xuyên tồn tại cùng tử vong đều gián tiếp thay đổi tống tế tuyết nhân sinh. Ninh Xuyên làm hắn thiếu niên thời kỳ ở Vân Sơn Nhật Tử quá đến cũng không tốt. Ninh Xuyên nếu là không chết, trưởng môn chi vị sẽ không chuyển cho hắn. Nếu hắn không phải côn luân Vân Sơn trưởng môn. Thanh thanh. Tống tế tuyết hơi rũ đầu, lông mi đầu hạ bóng ma che lớp nào đó quan mang. Nếu ta không phải Vân Sơn trưởng môn, năm đó ngươi còn sẽ đáp ứng gã cho ta sao? Thường giao nghe hắn hỏi như vậy cũng không sinh khí. Bọn họ chi gian có một số việc cần thiết muốn nói đến minh bạch rõ ràng mới được. Đặc biệt là Tống Tế Tuyết hiện tại trạng thái không chấp nhận được nửa điểm hoài nghi cùng nghi kỵ, cùng với nghẹn ở trong lòng, không bằng trực tiếp hỏi ra tới, là đau là đường đều phải đối mặt mới có thể qua đi. Nếu ta nói thật ngươi sẽ sinh khí sao? Thường giao khỏe miệng ngậm ý cười. Sẽ không. Tống Tế Tuyết híp lại mắt. Thường giao nghiêng đầu đi xem hắn, thật sự sẽ không. Tống Tế Tuyết ngự khí châm ổn, sẽ không. cảm tuyến lại sớm đã căng thẳng, cả người cơ bắp đều căng chặt. Làm trên lương thưởng giao rõ ràng cảm nhận được cái gì gọi là khẩu thị tâm phi. Mặc kệ ngươi có phải hay không Vân Sơn Trường Môn, ta đều sẽ bởi vì ái ngươi mà đáp ứng. Thường giao để sát vào hắn bên thai ngữ điệu mềm nhẹ mà đáp, nếu ngươi không phải Vân Sơn Trường Môn, ta có thể bồi ngươi lưu lạc chân trời góc biển, mà ngươi là Vân Sơn Trường Môn, cho nên ta sẽ không làm ngươi ở côn luân cô độc một người. Tống tế tuyết bước chân không ngừng, cả người lại bởi vì nàng lời nói trở nên mềm mại. Chẳng sợ hắn từng ở trong lòng vô số lần phỉ nổ chính mình, lại vẫn là sẽ bại bởi thường giao một câu hoặc là một ánh mắt ô nu, không hề sức phản kháng, thế cho nên thường giao sau khi chết hắn cũng chỉ có thể hận chính mình mà làm không được hận thường giao. Đây là hắn thâm ái kết tóc thê, là hắn nguyện ý vì này phụng hiến hết thể người trong lòng. Bọn họ không nên trời nam đất bắt cho nhau cha tấn lẫn nhau thống khổ, không nên là như thế này. Tống thế tuyết ý đồ đem mấy năm nay bị dấm tiến bụi bằm dưới chính mình vớt lên. Thường giao đôi tay hoàn cổ hắn như miêu ở hắn sau trên cổ cọ cọ, mũi gian tràn đầy hắn hơi thở. Tống tế tuyết không cần quay đầu lại trong đầu cũng có thể tưởng tượng này bức hỏa mặt, mỗi một cái chấp mắt đều làm hắn mê muội Thanh thanh. Tống tế tuyết thấp giọng kêu nàng. Thường giao theo tiếng khi còn ở cọ hắn cổ, ân. Tống tế tuyết nói, lại cọ ta liền thả ngươi xuống dưới. Thường giao cười khe thanh, quy củ lên. Nàng bất động sau tống tế tuyết lại bất mãn, đẹ nặng khỏe môi nói như thế nào không cọ. Ngươi đều uy hiếp muốn phóng ta đi xuống, ta như thế nào còn dám động Thường giao bất đắc dĩ nói. Tống tế tuyết ngữ điệu âm trầm, ngươi trước kia làm sao như vậy nghe ta nói. Ta chỉ nói sẽ thả ngươi xuống dưới chưa nói làm ngươi đừng cò. Khó được 10 năm lúc sau nhà mình phu nhân làm ra như thế thân mật động tác, hắn hận không thể thường giao vẫn luôn cò không bỏ. Thường giao cười túi đầu hôn môi hắn sau cổ. Mềm nhẹ ấm áp xúc cảm mang đến tê dại kích thích lưng căng chặt, cánh tay cơ bắp đường còn hơi hơi cố lấy, ẩn nhận có ẩ Tống tế tuyết theo sau liền phóng nàng xuống dưới đem người kéo vào góc đường ấn ở trên tường. Hôn môi ôm cùng bút ve, chỉ là như vậy thân mật hô động cũng đủ để mang đến một chút cảm giác an toàn, làm Vân Sơn quân tạm thời xa vào trong mộng đẹp. Hai người ở trên đường chậm chế một chút thời gian, đi xong trường nhai tìm được đã biết cuối cùng một nhà hiệu thuốc khi sắc trời đã toàn bộ đêm đen tới. Đánh áp dược đồng đi vào trước cửa thắp sáng đèn lồng, nhìn thấy đi tới hai người nói, lập tức liền phải đóng cửa. Thường giao khẽ cười nói, ta phu quân bệnh nặng Trong lòng sốt ruột khó an, còn thỉnh ý sư tạm hoan quan phô nhìn một cái. Tông tế tuyết chỉ nhớ kỹ nàng câu kia phu quân, đến nỗi lời phía sau nói bệnh gì trọng hoàn toàn làm lơ. Dược đồng rôi tay gãi gãi đầu, có chút nghi hoặc mà nhìn về phía thường giao bên cạnh vị này thân cường thể tráng tuấn mỹ nam tử. Vô luận từ thần thái vẫn là hành động đều nhìn không ra bệnh nặng hai chữ, thậm chí còn có điểm tinh thần quá mức. Đàn ý sư bên ngoài đến khám bệnh tại nhà chưa về, nếu là bệnh tình nghiêm trọng sốt ruột còn thỉnh đi phố đông 6 giảm thôn hiệu thuốc tìm hắn. Tuổi trẻ dược đồng đối chính mình không có tin tưởng, vì hai người chỉ con đường, gần nhất bên kia người bị bệnh nhiều, hiệu thuốc lo liệu không hết quá nhiều việc, đem đan y cũng cấp đi tìm đi. Người bị bệnh nhiều. Thường giao gật gật đầu nói lời cảm tạ lôi kéo tống tế tuyết chiều dược đồng nói phương hướng tìm đi. Phố đông ngoại 6 giảm thôn tuy rằng khoảng cách hoàng thành khá xa, lại vẫn là ở trong thành, vị trí vị trí là chân chính thiên tử dưới chân. So với hoàng thành kia một vòng phú quý hoa lệ náo nhiệt, bên này có thể nói là một mảnh hoang vu, cỏ dại mọc thành cụm cao ngất có thể so với người cao, gió đêm gợi lên chúng nó phát ra sàn sạt tiếng vang tựa như quỷ khóc sói gạo. Lướt qua cỏ hoang mà có thể thấy được phía trước cây đèn sáng ời, cỏ hoang mà cuối có một cái sông nhỏ lưu, trên sông đắp mấy cây trường một căn liền xem như đơn sơ qua cầu lộ. Hà bờ bên kia có ngọn đèn dầu cùng khói bếp, nhưng ánh mắt có thể đạt được phòng ốc đều rách tung toé Chỉ còn năm xưa cũ xưa tường đất hoặc là gậy gỗ chống đỡ, lại hệ thượng vài miếng che mưa chắn gió mảnh vài liền có thể tính ra. Ở một mảnh lều lớn hạ tụ không ít người, Gây mũi khổ dược vị cũng từ này truyền ra, một loạt dược lò mạo nhiệt yên mờ mịt, ở bên nhóm lửa sắc thuốc dược sư vội đến mồ hôi đầy đầu. Lều lớn dưới có rất nhiều chiếu, Tịch thượng nằm người các sắc mặt trắng bệnh hoặc là xanh hắc, cả người vô lực khó có thể đứng dậy. Dược đồng cùng các y sư đều ở từng cái chăm sóc hỏi. Thương giao có dự cảm Bọn họ muốn tìm ôn dịch khởi nguyên hẳn là chính là này. Ở dược lò trước nhóm lửa tuổi trẻ dược đồng leo chóp mũi, ngẩng đầu nhìn thấy đứng ở cách đó không xa hai người, quần áo sạch sẽ ngăn nắp, tướng mạo nhất tuyệt, khí chất phi phạm, toàn thân trên giới nào nào đều cùng nơi đây không hợp nhau. Dược đồng vội đứng dậy hỏi, "Nhị vị đây là tìm ai?" Vẽ mặt còn mang điểm cảnh giác. Tống tế Tuyết híp lại mắt đánh giá hắn. "Này dược đồng phi phàm người, là tu giả. Chúng ta là tới tìm Đan Y sư xem bệnh, hắn không ở này sao?" Thường giao ôn thanh hỏi. Dược đồng xem nàng khi ánh mắt chịu kia phân ôn hòa ảnh hưởng, cảnh giác thiếu rất nhiều, thái độ cũng không tự giác mà thả chậm trở nên hữu hảo, là tới tìm thầy trị bệnh sao. Đan y sư đi hái thuốc thực mau liền sẽ trở về, các ngươi tại đây chờ một lát. Thường giao gật đầu, hảo. Dược Đông lại nói, nếu là sốt ruột khiến cho mặt khác y sư trước nhìn xem đi, là bệnh gì? Không nóng nảy. Thường giao quét mắt lều lớn hạ nhân nhóm, nhẹ giọng nói, ta xem mặt khác ý sư cũng rất vội Chúng ta chờ một chút liền hảo. Dược đồng vội vàng xem dược lò hòa hậu, nghe xong cũng không có cưỡng cầu, chỉ nói câu, đàn y sư trọng tâm đều tại đây trong thôn quái bệnh trên người, đợi lát nữa khả năng cũng sẽ cho các người để cử mặt khác y di sư, đến lúc đó nhưng. Lời còn chưa dứt đã bị đột nhiên truyền đến trầm thấp giọng nam đánh gãy. Sơ phong, đem tam vị tử nghiền nát thành nước thêm tiến dược lò, lại đem tam lá khô vỡ thành phấn cấp suất huyết người phúc ở miệng vết thương. Trong bóng đêm tự bờ sông bên kia đi tới Bạch Di Di Nam tử trường mi nhữ lại, lãng mục tinh mắt nhìn trong tay giỏ thuốc trọn lửa khi đạm thanh phân phó, một canh giờ một đuổi, nếu là huyết sát chuyển hồng liền đình chỉ. Dược đồng vội vàng nói là, ở Bạch Di Di Nam tử đi qua bên cạnh người khi gọi lại hắn, Đan Y Dì Sư, này có người tới tìm ngươi hỏi khám. ân Bạch Di Di Nam tử dừng lại bước chân, lúc này mới ngẩn đầu chiều Dược đồng nhìn lại, người nào? -sư Bạch -tháng Tuyết mặc phát cao thúc bên Di Thắng kiếm chẳng sợ tay cầm giỏ thuốc đâu vào đấy mà phân phó dược đồng sắc thuốc bước đi, thường giao lại không cho rằng hắn là danh y Li giả. Bởi vì Bạch Tí Diề nam tử mặt cùng hắn kiếm đều từng cho nàng lưu lại không thể xóa nhòa ấn tượng. Đây là một người kiếm tu. Cùng Vô Cứu Sơn trước lĩnh chủ Đồng Quy vô tận, không biết tên họ Bạch ý địa kiếm tu. Thường giao trăm triệu không nghĩ tới sẽ lần này linh cảnh trông được thấy Bạch Tí Diề kiếm tu, trong lúc nhất thời ngây ngốc, ở Bạch Di kiếm tu trầm mi nhìn qua khi thậm chí theo bản năng mà sau này lui một bước. Trong cổ họng giống bị cái gì bóc chặt. Thanh thanh. Tống tế tuyết rũ mắt xem nàng, đem nàng kéo đi phía sau, ngừng đầu đánh giá đối diện bạch thí để kiếm tu. Thường giao nháy mắt hoàn hồn, tung tung ống tay háo của hắn thấp giọng nói, đây là ta phụ thân. Tống tế tuyết. Trong lòng mới vừa toát ra tới sát ý lại nháy mắt diệt. Là này nhị vị. Dược đồng chỉ vào thường giao cùng tống tế tuyết. Đan y sư tầm mắt dừng ở thường giao trên người khi không biết nhớ tới cái gì, dừng một chút, nại hạ tâm tới hỏi Vị nào bị bệnh? Thường giao hít sâu một hơi, nói cho chính mình đây là bí cảnh, thư thật đan sen, bạch y dĩ kiếm tu hiện tại cũng sẽ không đối với nàng chính là một đạo kiếm trận sắt chiêu. Là ta phu quân. Thường giao nhẹ giọng nói. Đan y sư thu hồi tầm mắt, đạm thanh nói, bên này ngồi. Chương 43 chân trời góc biển 6. lêu lớn góc đắp mấy chương giản dị bàn đế trên bàn phóng mãn các loại dược cụ tương quan, đan y dĩ sư thu thập ra bộ phận sạch sẽ không gian sau ý bảo này hai người ngồi xuống. Trong lòng ngực hắn ôm giỏ thuốc không phóng ta không thiện bình thường chứng bệnh các ngươi tại đây ngồi một lát ta đi kêu triệu y lìa sư tới thường giao gật đầu nói tạ không có ngăn đón lần đầu tiên cùng bạch đi kiếm tu nói thượng lời nói thường giao tâm tình phức tạp khó có thể hình dung là loại cảm giác như thế nào nàng sớm thành thói quen đối phương coi thường rời xa thái độ đương bạch đi kiếm tu ánh mắt bình thản khách khí tương đãi khi nàng ngược lại cảm thấy xa lạ lại không thích ứng Đan y địa sư ngươi nhìn xem này dược hỏa hậu đủ rồi sao Dược đồng một câu đem người kêu đi đang ý dì sư mặt mày lạnh lùng khí thế trầm ổn cho dù thân ở giơ loạn nơi quần áo nhiễm mồ hôi và máu lại cho người ta sạch sẽ ngăn nắp tấn tượng thập phần thoải mái thường giao chưa bao giờ gặp qua như vậy Bạch ý để kiếm tu ở nàng trong ấn tượngạch ý kiếm tu luôn là lạnh nhạt đến cự người ngàn dặm ở ngoài khinh thường bố thí nàng một ánh mắt hoặc một lát dư Quang ngẫu nhiên thấy hắn cùng mẫu thân đối diện cũng là cao cao tại thượng chẳng ghét xong việc nghĩ đến Bị chính mình thâm ái người lấy như thế ánh mắt thái độ tương đối phi không biết ra sao tâm tình. thường giao thình lình nhớ lại kim loan đài độ kiếp một màn khi nàng đối tống tê tuyết lạnh nhạt thái độ, nữ mày nhéo nhéo giữa mày, tống tê tuyết ở như vậy tâm tình trung vượt qua dài dòng 10 năm thời gian, khó trách biến thành hiện giờ như vậy. Triệu y sư một tay cho chính mình quạt phong mồ hôi đầy đầu tới rồi ngồi xuống, vì tống tê tuyết bắt mạch, dò hỏi thân thể nơi nào ôm bệnh nhẹ, tống tê tuyết mặt không đổi sắc mà đáp. Đối phương cẩn thận quan sát vân Sơn quân một lát sau Thấp khụ thanh, cấp thường giao đưa mắt ra hiệu, phu nhân, bên này nói. Tống tế tuyết nắm tay nàng không phóng, nghe vậy nhẹ chọn hà y. Thường giao ôn thanh trấn ăn nói, ta đi nghe một chút triệu y sư nói như thế nào, phu quân muốn mau tốt hơn lên ta mới có thể an tâm. Vì này một tiếng phu có nhịp Tống tế tuyết lười thanh nói, liền một hồi. Thường giao liền ly hắn ba bước xa. Vân Sơn quân như hổ rình ngồi, lại xa một bước hắn là có thể qua đi đem người kéo về bên người. Triệu Y Thế Sư lặng lẽ cùng Thường Giao nói, phu quân của người lòng có tích tụ, nội tức cùng táo dễ loạn, là rất nghiêm trọng tương tư bệnh A. Thường Giao, không nghĩ tới Vân Sơn quân thế nhưng thật sự bị bệnh. Bác sĩ Triệu xem nàng ánh mắt lo lắng lại hơi mang vài phần tiết nuối phu quân của người bệnh tim ít nhất cũng có 5-6 năm trở lên, tương tư cực khổ, không chiếm được hoặc khó gặp nhau. Tất có thứ nhất, muốn chuyển biến tốt đẹp còn phải dựa chính hắn hay không có thể bông, sợ là không bỏ xuống được. Thường giao khó có thể tưởng tượng phía sau tống tế tuyết này đây loại nào ánh mắt đang nhìn chính mình. Ta sẽ nỗ lực giúp hắn trước khỏi. Thường giao nhẹ giọng nói. Ai, ta tuy là người ngoài, lại là y lìa giả, lại cũng khó khuyên nhà của người khác vụ sự, phu quân của người tâm hệ người khác, đối gần ở bên người phu quân làm như không thấy triệu y sư cảm thán nói còn chưa nói xong đã bị thường giao dở khóc dở cười mà đánh gãy Đều không phải là như thế, triệu y sư nhiều lo lắng. Ta phía trước nhân cố đi xa. Gần nhất mới trở về, lúc này mới làm hắn biến thành như vậy. Thường giao nghiêm mặt nói, này bệnh lại khó trị ta cũng sẽ không từ bỏ. Triệu y thí sư bừng tỉnh, thì ra là thế. Thường giao trở lại tống tế tuyết bên người, đối phương dắt quá tay nàng nắm chặt, mặt mày buồn bực nói, hắn nói cái gì? Người không nghe thấy. Thường giao có điểm kinh ngạc. Tống tế tuyết sắc mặt càng thêm âm trầm, hai người nói chuyện thời điểm lình cảnh đem ta che chán, nghe không được. Thường giao mỉm cười, ruôi tay ôm ôm ngồi ở ghế trên vân Sơn quân. Triệu y thị sư nói ngươi bị bệnh. Tống tế tuyết lạnh lùng nói, hắn mới có bệnh. Bất quá này bệnh có thể hảo, cho nên không cần quá lo lắng. Thường giao lại nói. Tống tế tuyết nghiêng đầu xem nàng không vui nói, thanh thanh, ta bị bệnh ngươi một chút đều không lo lắng. Ta đương nhiên lo lắng, sẽ lo lắng đến ngủ không thể ăn không tốt, ta nếu là ăn không ngon ngủ không hảo nên ngươi lo lắng. Thường giao buông ra hắn. Tống tế tuyết lôi kéo tay nàng thấp giọng nói, ta ở ngươi trước mặt, ngươi còn xem nam nhân khác, thanh thanh. Ngươi liền như vậy tâm tàn nhẫn. Nói lời này khi cũng chịu đứng ở lều lớn trung tâm vì người bệnh đổi dược đan y dì sư nhìn mắt. Thường giao ở bên cạnh hắn ngồi xuống, quang minh chính đại mặt đất hướng bạch đi kiếm tu phương hướng nhìn. Như suy tư gì nói, ta suy nghĩ đây là linh cảnh ảo giác vẫn là trước kia phát sinh quá sự. Nếu là thật sự, hắn xuất hiện tại đây là chuyện khi nào, là gặp được phi phía trước vẫn là lúc sau. Tống tế tuyết buông xuống mặt mày, đầu ngón tay chậm rãi nhẹ xoa xoa áp chế trong lòng lâm Hắn tưởng chiếm cứ thường giao sở hữu suy nghĩ cùng lực chú ý, mỗi một cái nháy mắt nàng trong óc trong lòng nhớ nhung suy nghĩ người đều là chính mình, không chấp nhận được người khác, chẳng sợ chỉ là phân đi rồi một lát lực chú ý đều làm hắn cảm thấy bực bội ủ rột khó có thể tiếp thu. nay sẽ làm hắn không tự giác mà cảm thấy khủng hoảng cùng ghét bỏ, là hắn làm sai cái gì. Vẫn là nói xa vào hảo giác cho rằng thường giao hái hắn nhưng hắn xứng sao. Lại đem chính mình chìm vào bụi bằm dưới nền đất. Tống tế tuyết đã nỗ lực gáp chế loại tâm tính này. Nhưng trong khoảng thời gian ngắn không có khả năng lập tức liền hảo. Thường giao thực mau nhận thấy được Tống Tế Tuyết không thích hợp, tầm mắt quay lại trên người hắn, duỗi tay khẽ vuốt Vân Sơn Quân lệnh leo gương mặt thấp giọng nói, "Ta nhìn chăm chú người trước sau là ngươi, ngươi không có làm sai cái gì, cũng không phải ảo giác." Tống Tế Tuyết mắt đen lưu trầm đen tối, tham luyến nàng đầu ngón tay ấm áp, đại trưởng phủ lên nàng mu bàn tay nắm gần như mê mội mà nhẹ dán gương mặt. "Thanh thanh." Vân Sơn Quân mạng thanh nói, "Ngươi thật sự thực am hiểu nói tốt nghe nói." Thường Dao Chỉ nói cho ngươi một người nghe. Tống tế tuyết ngửa hiếp mắt mắt, lời nói nảy xinh ác độc, bằng không còn tưởng nói cho ai nghe. Hắn một hồi lánh lánh đạm đạm, một hồi lại hung lại tàn nhẫn, dấm đến không được, thường giao đều tùy hẳn áo, chỉ lo biến đổi đa dạng ôn thanh trần an. Đàn y sư trong lúc vô tình hướng góc thoáng nhìn, liền thấy tống tê tuyết bắt lấy thường giao âm u mà nói cái gì, hắn phu nhân không thấy tức giận hoặc là sợ hãi, mặt mang cười nhạt, cả người đều nhu hòa đến như là một bó làm nhân tâm sinh khắc vọng tưởng tới gần bị chiếu giỏi. Nhưng thật ra rất ân ái một đôi tiểu phu thê. Daniel sư thu hồi tầm mắt, chuyên tâm trước mắt bệnh hoạn, đầu ngón tay nhẹ bắt gian linh lực lặng yên thích ra, vì những người này áp chế trong cơ thể vẫn độc yêu dã bệnh khí, hãy còn trầm tư này quái bệnh rốt cuộc là yêu ma mà làm vẫn là khác. Daniel sư. Bờ sông vội vàng chạy tới một vị thôn dân, "Daniel sư đâu? Ngươi có cái gì rất ở bờ sông bị bọn nhỏ nhặt được?" Thường giao cùng Tống Tế tuyết ngẩng đầu nhìn lại, Đan y dì sư xoa xoa trên tay nước thuốc dấu vết chiều kia thôn dân đi đến thôn dân trong tay cầm chính là tiểu xảo tinh xảo dây xích vàng giống nhau là cho tiểu hài tử dùngan y dì sư tiếp nhận sau nói lời cảm tạ lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra thôn dân cười nói bọn nhỏ nói đây làan ýê sư ta còn không tin này khóa vàng cũng thật xinh đẹp đang ý sư Hải tử bảo lớn lớn rồi Nam Hải nữ Hải bên cạnh dược đồng nghe được nh nhau mắt đang y dì sư thật cẩn thận thu hồi dây xích vàng Túi đầu nháy mắt mặt bộ hình dáng nhu hòa vài phần, là cho ta còn chưa xuất thế nữ nhi chuẩn bị. Thôn dân ngây người, còn chưa xuất thế như thế nào biết là nữ nhi. Đan Y Sư đạm thanh nói, ta thế nói là đó chính là. Thôn dân vội cười làm lành không dám phản bác. Dược đồng nghiêng đầu cùng triệu Y Sư nói thầm, đan Y Thế Sư lại phát bệnh. Ngày hôm qua nói lên hắn thê tử, hắn còn cùng ta phát giận nói chính mình từ đâu ra thê, như vậy này sẽ liền nữ nhi đều có. Triệu Y Thế Sư lắc đầu thở dài nói. Cũng là cái người đáng thương, đừng động những cái đó, trước đem dược trên hảo. Thường giao thần sắc gan tính mà nghe dược đồng cùng triệu y thị sư đối thoại, nguyên lai bạch đi kiếm tu này sẽ đã là ký ức hỗn loạn giai đoạn. Đan y thị sư thu hồi dây xích vàng sau lại trở về lều lớn bên trong cứu trị người bệnh. Kìa khóa vàng thường giao chưa bao giờ gặp qua, nói vậy sau lại hẳn là bị hoàn toàn mất đi ký ức bạch đi kiếm tu lại dừng ở nào đó góc, chỉ là lại không ai đưa còn cho hắn. Thanh thanh. Tống tế tuyết ánh mắt dừng ở thường giao tinh tế cổ, tiêu tinh xảo xinh đẹp khóa vàng mang lên đi hẳn là nhất tuyệt, rất xứng đôi nàng, sau khi rời khỏi đây ta cho ngươi mua khác. Thường giao cười nói, hảo. Tống tế tuyết nhẹ con nàng cầm làm nàng quay đầu tới nhìn chính mình, ngươi nhưng đừng quên đó là ta mua cho ngươi. Thường giao nghiêm túc nói, ta sẽ nhớ kỹ. Tống tế tuyết ánh mắt nặng nghề. Thường giao lại thay đổi loại phương thức đáp, sẽ không quên. Tống tế tuyết lúc này mới buông ra nàng. Nhìn về phía bạch đi kiếm tu vị trí đạm thanh nói, hắn hướng dược thả thần tiên lộ, bỏ thêm nửa thắng rượu, là ứng phó bỏ phỉ chi ôn dịch tất yếu hai loại đăng dược, trên người có vết thương tan vỡ xuất huyết giả đều lấy linh lực mạnh mẽ áp chế, hắn hẳn là tại hoài nghi này kỳ quái chứng bệnh hay không đến từ bỏ phỉ yêu. Thường giao có điểm kinh ngạc hắn đột nhiên bắt đầu nói rèn luyện sự, tống tê tuyết khỏe mắt dư quang trước sau chú ý nàng, thấy nàng kinh ngạc bộ dáng liền biết nàng trong lòng suy nghĩ hư nhẹ Thanh nói Sớm một chút kết thúc sớm chút đi ra ngoài cho người mua. Vạn tượng linh cảnh đồ vật trừ phi là thiên đạo tặng cùng chi vật, nếu không vô pháp mang về hiện thực. Nếu là bọ phỉ, quanh thân hoàn cảnh không phải là như vậy. Thường giao nhìn phía cách đó không xa khê hà cùng cỏ dại tùng, bọ phỉ đi ngang qua chỗ trừ bỏ mang đến ôn dịch, còn có thảo khô thủy kiệt chi tượng. Có lẽ là thời gian chưa tới, bọ phỉ hiện thân chi cảnh ở một khác chỗ, mà bọn họ là bị người khác lây bệnh ôn dịch. Tống tế tuyết bắt lấy tay nàng hỏi. Hắn là nơi này duy nhất biết được chân tướng người, qua đi hỏi một chút. Thường giao khó được do dự. Nàng châm gì gì nói, ta sợ hắn. Tống tế Tuyết giữa mày nhẹ nhăn một cái trước mắt, nghe thường giao nói, năm đó hắn phá vỡ kết giới đối ta xử chấn tiêu kiếm trận, ta cho rằng hắn là muốn giết ta, bởi vậy sợ hãi nhân gian kiếm tu, cũng thành ta khúc mắc. Hiện giờ tái kiến Bạch Đế Diệp kiếm tu, kia phân sợ hãi cũng không thiếu. Tống Đế Tuyết thưởng thức nàng năm ngón tay động tác hơi đốn, hơi thở bỗng nhiên trầm trụ, thanh thanh Chẳng lẽ ngươi năm đó độ kiếp thất bại là bởi vì ta đối với ngươi dùng chấn tiêu dẫn ra khúc mắc? Thường giao thậm chí có thể cảm giác được hắn tay ở hơi hơi phát run. Không phải? Nàng phản nắm Tống Tế Tuyết tay lập tức cấp ra đáp lại, kia chẳng lôi kiếp trước tiên buông xuống đã ở ta ngoài ý liệu, khúc mắc đã sớm tồn tại, cùng ngươi không quan hệ. Khi đó Sở Dĩ đáp ứng yêu hoàng cũng là vì tìm được Bạch Đế dự kiếm tu tương quan tin tức giải quyết khúc mắc. Tống Tế Tuyết lại hỏi một lần, thật sự không phải? Thật sự không phải? Thường giao ôn nhu nói, hơn nữa ta hiện tại biết trấn tiêu kiếm trận có lẽ cũng không phải muốn giết ta, hắn chỉ là quên mất, này khúc mắc cũng sẽ trầm rãi còi bỏ. Hết thảy đều sẽ hào lên. Thường giao như thế cho rằng, tống tế tuyết nhấp môi, hơi thở lại trở nên tối tâm năng giải, đẹ nặng mày nỗ lực khắc chế đáy lòng cùng táo, trầm giọng nói, ta đi hỏi. Nhưng mà còn chưa đứng dậy, mới vừa vừa nhấc đầu liền thấy đan y sư ôm giỏ thuốc lại đây, hắn thần sắc như thường mà đem giỏ thuốc bông. Lại đem nước trong ngã vào trong buồn rửa sạch đôi tay. Hai vị còn chưa đi. Đan y sư dư quang từ tống tế tuyết bên hông bội kiếm sẽ qua. Hai vị người trẻ tuổi không tự giác mà ngồi nghiêm chỉnh Chờ triệu y dì sư sát thuốc. Tống tế tuyết nói. Đan y dì thanh sắc trầm ổn, tương tư bệnh nhưng không dược ăn. Thường giao. Tống tế tuyết liếc nàng liếc mắt một cái, đôi mắt nhẹ trọ, nguyên lai ta là loại này bệnh. chương 44 mươi trời góc biển bảy. Không dược ăn cũng có thể hảo tống tế tuyết chiều lều lớn hạ các thôn dân khẽ nâng cầm đạm thanh nói, nhưng thật ra hiện tại nằm những người này không chỉ có không dược ăn, còn khó có thể chứa khỏi, liền tính chuyển vận linh lực cũng chỉ có thể cường căng một lát. Đan Y Sư ánh mắt ngừng ở trên người hắn, tu giả. Gen luyện giả bị suy yếu linh lực cùng khí tức tròn nên khó có thể phát hiện, Đan Y Dì Sư cũng là thấy bội kiếm lại cảm thụ không ra linh tức mới có sở hoài nghi. Tống tế tuyết mặt không đổi sắp nói, vô danh tiểu tu. thường giao nghe được khỏe miệng hơi cong Đan Y Giê-xu nhìn mắt thường giao, người phu nhân cũng là nàng không phải. Tống Tế Tuyết nói, ta phu nhân rất lợi hại. Đan Y Giê-xu đã hiểu. Chính mình ở bị trước mắt nam nhân tu ấn ái. Hắn không cùng người trẻ tuổi chấp nhận, tẩy sạch tay sau lấy sạch sẽ khăn trà lao. Xem ngươi trên áo có côn luân cao dài chú văn, không giống như là vô danh tiểu tu nên có. cung tiền bối so sánh với tự nhiên là. Tống Tế Tuyết nói đến mắt đều không ngáy mắt. Đan Y Giê-xu không khỏi nghe cười. Thông minh kiêm tốn người trẻ tuổi đến chỗ nào đều rất thảo hỷ. Thường giao nhịn không được nghiêng đầu đi xem bên cạnh Vân Sơn Quân, trong mắt lấp lánh vô số ánh sao ẩn ẩn mang cười. Này nháy mắt phản phất trở lại từ trước, nàng thấy cái kia quen thuộc Tống Tết Tuyết, tuy tản mạn rồi lại thông rong, phản phất thiên sập xuống cũng không nóng nẻ bởi vì hắn đều có thể ứng phó. Ở như vậy nhân thân biên cảm giác an toàn 10 phần, thậm chí gặp được nguy hiểm hoặc là phiền toái thời điểm sẽ theo bản năng mà chiều hắn dựa s Tống Đế Tuyết cũng từng là kêu một thế hệ người trẻ tuổi chung người xuất sắc, là thiên chi tiêu tử, ở thường giao trong mắt là nhất lóa mắt kia một cái. Ý Liễu ngươi xem này, đó chứng bệnh ra sao nguyên nhân? Đan Y Giê sư tựa nói chuyện phiếm ngư khí, đem trên tay nước lá trà lau sau lại lấy về giỏ thuốc rửa sạch, có bóng đẻ, khí huyết hương, cả người vô lực, nghiêm trọng giả sẽ cảm thấy máu chảy ngược hoặc bị thiêu khai thủy giống nhau sôi trào không ngừng, đau đớn khó nhịn, sống sờ sờ đau chết. Mới vừa rồi nhìn ngươi dùng dược Không phải chúng độc hoặc là bình thường chứng bệnh, cũng không phải yếu ma, rất có khả năng là bỏ phỉ yêu mang đến ôn dịch. Tống tế tuyết nhìn người bệnh phương hướng, ban đêm ánh sáng nu hòa chiếu dọi hắn sườn mặt lặng lẽ nhu đấm, xác nhận hay không có bỏ phỉ lui tới, có thể mở rộng phạm vì xem xét quanh thân nguồn nước thổ địa. Đan y dịch sư thấy hắn đối bỏ phỉ thực hiểu biết, thuận miệng hỏi câu, người gặp qua bỏ phỉ yêu. Đâu chỉ gặp qua, từng chiến xong bỏ phỉ một chết một bị thương. Tống tế tuyết bình nói may mắn gặp qua Người nói được có đạo lý, chờ hừng đông sau ta ở gọi người tản ra mở rộng phạm vi nhìn xem. Đan y sư túi đầu chọn dược khi dư quang xẹt qua thường giao, nàng không giống tống tế tuyết bên người bội kiếm, trên áo cũng không có côn luân chú văn, kia lược có 3 phần tương tự dung mạo làm hắn hỏi câu, ngươi phu nhân không phải kiếm tu, tống tế tuyết, không phải, thường giao, ta là nửa yêu. Phu thê hai người đồng thời nói. Đan y sư dừng lại, chậm rãi ngởng đầu đi xem thường giao, ánh mắt mang điểm kinh ngạc. Ở thường giao chứng kiến đến trong hồi ức, bạch đi kiếm tu biết được phi hết thảy, không chỉ có biết nàng là yêu, còn rõ ràng phi cùng phượng tộc cùng hồ tộc gút mắt quá vãng, cho nên thường giao mới dám nói chính mình là nửa yêu. Liên tưởng đánh cuộc một keo bạch đi kiếm tu đối bán yêu thái độ. Phạm nhân cùng yêu hậu đại đại khái suất sẽ là yêu, bởi vì yêu huyết mạch sẽ càng cường, nửa yêu thập phần thưa thớt, cũng bị cho rằng là tàn khuyết. Càng đừng nói này hai người kết hợp đa số không có kết cục tốt, liên tính hoài hài tử cũng đều sống không đến sinh hạ tới ngày đó Sinh hạ tới Hải tử cũng dễ chết. Bạch Di di kiếm tu hiện giờ ký ức đã hỗn loạn, hắn liền chính mình nữ nhi là thuần huyết yêu vẫn là nửa yêu cũng không biết. Liền tính sau lại bị phi mang về Vô Cứu Sơn đóng lại, hắn cũng không muốn thừa nhận kia chỉ nho nhỏ nửa yêu nữ hải là hắn hậu đại. Tống Tế Tuyết nắm thưởng giao tay hơi khẩn, chú ý Dan sư nhất cử nhất động, nếu là hắn dám động thủ liền lập tức ngăn lại. Như thế hiếm thấy, Dan sư trong tay bắt lấy một phen dược thảo, ánh mắt phức tạp mà nhìn mắt hai người thấp giọng nói: Nếu là lẫn nhau thích nói, là yêu vẫn là người cũng không quan trọng. Thường giao nhẹ giọng hỏi, tiền bối thê tử cũng là yêu sao? Đàn y dịch sư khi thế nháy mắt thay đổi, mang theo điểm lạnh lẽo cùng phong bị, ánh mắt nhàn nhạt mà nhìn qua. Tiền bối đừng hiểu lầm, ta chỉ là từ trên người của ngươi cảm nhận được điểm điểm yêu khí, lại nghe thấy mới vừa rồi ngươi cùng thôn dân đối thoại mới biết được tiền bối đã có thế nữ. Thường giao ôn thanh nói, có lẽ là nàng quanh mình quá mức ôn nhu thân thiết hơi thở cùng trực tiếp thẳng thắn thân phận làm người an tâm Đan Ý Giê-xu chầm mặc một lát mới nói, đúng vậy. Thường giao, kia như thế nào không thấy tiền bối phu nhân. Nàng ở Đan Ý Giê-xu nói đến một nửa sửa sốt. Nàng là ai? Nàng ở đâu? Vì sao nghĩ không ra? Đan Ý Giê-xu đột nhiên nhíu mày nghiêng đầu cảm thấy độ đau, mà thường giao cùng tống tế tuyết lại chỉ thấy một đạo kim quang hiện lên, cảnh tượng đổi biến, hai người thế nhưng bị từ sáu giảm thôn đưa về đến trong thành trưởng ngài thượng. Trên đường ngọn đèn dầu còn chưa tắt. Lui tới náo nhiệt trong đám người vẫn có cấm quân tuần tra Tống tế tuyết lôi kéo nàng đến yên lạng góc Xem ra linh cảnh không cho ta hỏi quá nhiều Thường giao nhẹ dọng thở dài Tống tế tuyết quan sát quanh mình Lại trở về nhìn xem Từ bên này đuổi tới phố Đông Sáu Giảm thôn lại hoa một đoạn thời gian Đến bờ sông Cỏ Hoang Tùng khi cùng một khắc nhóm người đụng phải Tế tuyết Phu Kỳ thấy phía trước hắc ảnh là hắn khẽ bung lòng khẩu khí Ngươi cũng là truy tra ôn dịch đến bên này sao Người còn rất nhiều Hắn sư Minh cùng hai vị bạn tốt đều ở. Cách bờ sông mơ hồ có thể nghe thấy phía trước nhậm hoàng cùng vu giã xảo lên thanh âm. So sánh với phù kỳ nhẹ nhàng khẩu khí, tống tế tuyết lại nếu mày tỏ vẻ không vui cùng không xong, hắn cũng không tưởng gặp được những người này. Tế quang ôm kiếm lạnh lùng mà nhìn tống tế tuyết, sự đều cho chúng ta tra xong rồi mới biết được nghe vị lại đây, nhưng không hổ là vân sơn trường môn, vân sân quân. Lời này đã trảo phúng tống tế tuyết lại khiêu khích thường giao. Phù kỳ bất đắc dĩ thấp giọng nói tế Quang Bớt tranh cái đi, chúng ta cũng yêu cầu tế tuyết hỗ trợ. Tế quang cao cao tại thượng hư lạnh từ đáy lòng khinh thường tống tế tuyết đồng thời lại âm thầm thu hận, tưởng tượng đến này rèn luyện cùng hắn độ kiếp phi thăng có quan hệ ta liền gây thởm. Thường giao cái này bạch đi kiếm tu cũng không tìm, đẩy ra tống tế tuyết tay chiều tế quang đi đến. Nàng vừa đi vừa nói chuyện, năm đó không đem ngươi cùng nhau rửa sạch rất thật sự là không nên. Ngươi có ý tứ gì? Tế quang tàn khóc nói, tống tế tuyết. Nhị sư huynh cùng tiểu sư đệ chết quả nhiên cùng người có quan hệ đúng hay không? Hắn thậm chí dẫn đầu rút kiếm, thường giao nháy mắt ảnh tốc độ quá nhanh, Phù Kỷ cùng Tống Tế Tuyết đều chỉ thấy một cái tàn ảnh nàng đã đến đông đủ quang trước người chém ra nhất kiếm. Thế quang. Này mênh mông quần cuộn tràn ngập trầm trọng uy áp nhất kiếm làm Phù Kỷ nháy mắt thay đổi sắc mặt. Thường giao chém ra kinh thiên nhất kiếm, Nhưng lên quanh mình linh lực dao động, lăng là đem tể quang trạng phi không chịu không chém mà quăng ngã hướng Hà bờ bên kia. Bên bờ đang ở cùng vũ giã gái nhau nhậm hoàng bị nhạc nam một chảo sau cổ sau này vùng, hoa ngươi làm chất vấn nói còn chưa nói xong liền cảm giác lệ phong từ trước người đã qua, có thứ gì mang theo linh tức bay qua đi. vu giá đầu tiên là sử suốt, thấy rõ ké ngã người trầm giọng nói, tế quang. Hắn mặt mang tức giận mà quay đầu nhìn lại, đang muốn nhìn xem là cái nào không có mắt dám động hắn sư đệ, liền thấy thường giao rút kiếm bước qua mặt sông đi tới. Vũ giã, sao lại là hai người bọn họ? Nhạc nam một phen sợ tới mức nắm chặt thanh trúc côn nhậm hoàng bông ra, thần sắc hơi giật mình mà nhìn thương dao mới vừa kêu nhất kiếm khí thế không khỏi quá quen thuộc. Lều lớn hạ dò hỏi ôn dịch tình báo các gia các đệ tử sôi nổi dừng tay lặng lẽ chiều bờ sông biên nhìn lại. Phu kỳ lược thân đi vào hai người giao chiến phạm vi trung tâm trầm giọng nói, đều dừng tay. thường giao nho nhã lễ độ nói, không cần. Phu kỳ bị cái này trả lời ngẹn lại, ngược lại đi xem tống tế tuyết, mang theo vài phần bất đắc dĩ cùng Đống Đế Tuyết lại chỉ nhìn thường giao căn bản thu không đến những người khác truyền đến tin tức. Khu Tề Quang trống kiếm lên, xoa xoa khỏe miệng vết máu, thần sắc gâm trầm lại tức giận, trong mắt mang lên sát ý cùng vài phần điên cuồng, nhiều năm trôi qua, ngươi cuối cùng là thừa nhận nhị sư huynh cùng tiểu sư đệ chính là ngươi cùng thường giao kết phường giết. Vũ dã cảnh cáo mà thấp hạ thành, "Tề Quang." Tề Quang phẫn nộ mà cầm kiếm chỉ hướng hai người, "Năm đó ở vạn tượng linh cảnh, tiểu sư đệ cùng nhị sư huynh đi cứu bị nốt quỷ chiều ngươi." ngươi lại ngược lại lợi dụng quỷ triều thiết kế hai người bọn họ, đưa bọn họ tất cả đều hại chết ở bên trong. Ngươi căm miệng. Vũ Dạ quay đầu lại tức giận rào giạt. Tề Quang làm như không thấy, như cũ tiếp tục phát tiết trong lòng oán hận, ngươi vẫn luôn đều đối nhị sư huynh cùng tiểu sư đệ ôm co thành kiến, cả đời đều ở cùng tiểu sư đệ tranh đoạn. Tổng tế Tuyết ngươi cũng không nhìn xem chính ngươi xứng sao? Nếu không phải năm đó tiểu sư đệ là ngươi, ngươi có thể tiến sư môn sao? Nếu không phải nhị sư huynh mấy năm nay ở Vân Sơn che chở ngươi, Ngươi có thể trở thành hiện tại cao cao tại thượng Vân Sơn trưởng môn sao. Ngươi loại này thất tín bội nghĩa âm thầm ghen ghét tính kế chính mình sư huynh đệ hành vi còn có thể phi thăng. Thiên đạo mù sao. Tê quang nói đỏ mắt, nhìn tống tê tuyết ánh mắt phẳng phất là muốn đem hắn bầm thây vạn đoạn. Ngươi dựa vào cái gì có thể phi thăng. Tống tê tuyết ngươi loại này đê tiện tiểu nhân ngay cả đương Vân Sơn trưởng môn đều là đối côn luân đối tu giới vũ nhục kia vốn nên là ta nhị sư huynh vị trí Ngươi tự cho là phi thăng địa vị cao 5 lần 7 lượt đối tiên đầu bất kính tự cho mình rất cao bộ dáng có ghê tẩm hay không. Lao tử kêu ngươi câm miệng ngươi mẹ nó nghe không thấy sao. Vũ giá triểu tề quang đi đến, bị nhạc nam cản lại trụ, làm hắn nói, nhìn xem ngươi hòa thuận vui vẻ nhất phái hòa thuận sư môn gương mặt thật rốt cuộc là cái cái dặn gì. Những người khác đều nhịn không được đi xem tống tế tuyết, một mặt hoài nghi tề quang nói chính là thật là giả, lại phát hiện vân sơn quân trên mặt không thấy hảo não, thậm chí còn cười Chỉ là này cười làm ở đây người thâm giác kinh tủng. Tống tế tuyết tùy ý tề quang vũ nhục chửi rủa Tề quang mắng đến càng tàn nhẫn càng khó nghe, hắn á giao liền càng sinh khí. Tống tế tuyết xa vào với thường giao để ý hắn mỗi một cái nháy mắt, vì thế không tiếc làm chính mình tao vạn người phỉ nhổ bị vạn kiếm xuyên tim. Thường giao vãn cái kiếm hoa, cất bước chiều tề quang đi đến. Tề quang, đủ rồi, đừng nói nữa. Phu kỳ nghiêng đầu liếc mắt phía sau tề quang lại xem hồi thường giao, vị cô nương này. Quang chú tự thường giao đầu ngón tay bay ra, mơ hổ phù kỷ tầm mắt nháy mắt nàng người đã lược ảnh đến đông đủ quang trước người. Thề quang cầm kiếm ngăn cản cắn răng tiếp được này nhất kiếm sát chiêu, bị kiếm thế chấn đến choáng váng đầu dưới chân không xong lui về phía sau mấy bước. Dừng tay. Một khắc nói sát chiêu chém xuống khi, vụ giã huy kiếm ngăn lại thường giao, nghiến răng nghiến lời nói, ta sư đệ ta tới giáo hấn. Thường giao nhẹ nhàng cười, mặt mày chào phung xem hắn, thề quang là ngươi sư đệ, tế tuyết không phải sao Ngươi cái này đại sư huynh đương thật đúng là phế vật, như thế nào, ngươi cũng cho rằng linh xuyên cùng đoạn phạm nghĩa là hắn giết? Hai người đối kiếm nhấc lên kiếm thế dẫn phát lệ phong vần quanh, thổi đến lẫn nhau và táo phiên phi. Vũ Giả trầm mi nói, nói hiệu nói vượng. Thường giao tầm mắt lướt qua Vũ Giả, khinh mạn mà dừng ở phía sau thần sắc giữ tợn tề quang trên người, trong mắt quang mang trắng ghét, như là đang xem dơ loạn lại cấp thấp hạ tiện chi vật, vậy nói cho ngươi một bí mật, ngươi nhị sư huynh cùng tiểu sư đệ, linh xuyên cùng đoạn phàm nghĩa Tất cả đều chết ở ta dưới kiếm. chương 45 chân trời góc biển 8. Mặc kệ kia phân thích tống tế tuyết tâm tình nhớ lại nhiều ít, thường giao đều không cho phép có người làm trò nàng mặt dẫm đạp vũ nhục tống tế tuyết. Tế quang nghe thấy thường giao thừa nhận kia nháy mắt trong đầu căng chặt kia căn tuyến phanh mà một tiếng đoan rớt, sắc ý không chút nào che giấu đến triển lộ làm chiều phía sau triệu y y sư cùng các thôn dân đều không tự giác mà lại lui vài bước. Sư Minh, người nghe thấy được. Đây đều là tống tế tuyết cùng thường giao làm Tê Quang rút kiếm tiến lên đây, bị vu giã ngăn lại, người điên rồi sao? Thường giao đã chết, nàng không phải. Phu Kỳ cũng nói, nàng bất quá là lớn lên cùng thường giao tương tự. Tề Quang tức giận quát, các ngươi là thật sự nhìn không ra tới vẫn là đều ở giả ngu trốn tránh sự thật. Nàng không phải thường giao tống tế tuyết có thể nơi trốn che chở nàng. Nàng không phải thường giao có thể dùng ra như vậy kiếm thế. Nàng không phải thường giao còn có thể biết năm đó vạn tượng linh cảnh phát sinh sự tình biết uy hiếp tang lịch còn biết nhị sư huynh cùng tiểu sư lệ chết. Nàng chính là thường giao. Tề Quang hung hăng mà trừng mắt chung quanh một vòng người giọng căm hờn nói, Tống tê Tuyết nửa yêu thế tử, nàng không chết. Các người đều bị hắn lửa. Vu Giã Trinh Lăng hết sức, kiếm khí phát ra ra bén nhọn tiếng vang đâm thẳng phía sau Tề Quang, lại lần nữa đem hắn đánh bay ngã xuống đất, ít nhất chặt đứt mấy cây sương sườn, Tề Quang chống mặt đất nghiêng người chính là một búng máu nhổ ra. Hắn thấy nháy mắt ảnh đến trước người thường giao cười lạnh tanh, đầu ngón tay khẽ nhúc nhích Dung chỉ có linh lực điểm ra một đạo chú quang ngăn lại thường dao. Tuy rằng kiếm thuật không kịp phía trước các sư huynh, nhưng hắn chú thuật từ trước đến nay rất mạnh, cao giai chú thuật đều không cần ngâm sướng là có thể tức thì thi triển. Ở giàn luyện nơi chỉ là bị áp chế linh lực đều không phải là một chút đều không có, ở đồng dạng linh lực dưới tình huống Tề Quang Chu yêu chú sát thật có thể đối thường giao tạo thành nhất định ảnh hưởng. Chú quang hiện ra kia một khắc thường dao bị tống tế tuyết kéo đi phía sau, tâm kiếm trận trong khoảnh khắc bao trùm đường sông cùng cỏ hoang tùng. Linh kiếm tự mà mà sinh mang theo túc sát chi khí đem tề quang thi chú tay đinh trên mặt đất. Tề quang. vu giã sắc mặt thập phần khó coi, đồng môn tương tàn này giống cái gì. Tề quang kêu dên thanh, bị linh kiếm đóng đinh trên mặt đất bàn tay đau đến hắn mặt bộ hơi hơi run rẩy, nhưng hắn nhìn về phía tống tế tuyết ánh mắt vẫn co điên cuồng hận ý, như thế nào, đối nàng dùng chu yêu chú ngươi liền xuất ruột. Tống tế tuyết, ngươi cái này lời nói dối hết bài này đến bài khác đê tiện tiểu nhân. Năm đó Kim Loan đại độ kiếp hiện giờ xem ra bất quá là người cùng nàng làm một cuốn kịch, mục đích chính là muốn gạt quá tu giới mọi người, làm cho một con đê tiện nửa yêu quang minh chính đại đương Vân Sơn trưởng môn phu nhân vị trí. Ngươi chơi chúng ta sở hữu. Câm miệng. Tống tế Tuyết Ngữ điệu âm trầm, lại là một đạo linh kiếm đâm tới, tề quang đau đến Têu Dận thanh tạm dừng lời phía sau. Đủ rồi. Vũ Dã ngăn cản hai người, ngươi câm miệng, ngươi cũng đem kiếm chần thu. Có nói cái gì sau khi rời khỏi đây lại nói. Nơi này nhiều người như vậy nhìn giống cái gì? Thường giao cười khẽ, chuyện tới hiện giờ ngươi còn muốn chạy trốn tránh, cho rằng ngươi các sư đệ lẫn nhau hòa thuận, không dám đối mặt sự thật sao. Vũ giã Thái Dương hung hăng vừa kéo, gân xanh cổ động, ta chưa bao giờ hoài nghi quá ninh xuyên cùng phàm nghĩa chết cùng tệ tuyết có quan hệ. Nhưng thật ra ngươi, thường giao ánh mắt khinh mạn mà xem qua đi, vũ giã xem đến dừng lại, không khỏi nhớ tới năm đó kim loan đài độ kiếp kia một màn. Vân Sơn Phu Nhân rút đi ngụy Trang lộ ra đại yêu chân thật bộ mặt khi cũng là này Phúc Tư Thái. Chứ bỏ nào đó người mù hộ Pháp, ở đây những người khác nhìn về phía Thường Giao ánh mắt đều thập phần phức tạp. Bởi vì bọn họ vào giờ phút này ăn ý tin tưởng, nàng chính là 10 năm trước kia chỉ độ kiếp đại yêu, không phải cái gì lớn lên giống, cũng không phải thế thân, nàng chính là Thường Giao, Tống Tế Tuyết chết đi 10 năm nửa yêu Phu Nhân. Sư huynh ngươi không cần cùng này hai người lãng phí miệng lưỡi Tống Tế Tuyết. Ngươi tự cho là lên làm vần sơn trưởng môn liền thành nhân thượng nhân, là có thể thoát khỏi ngươi kia đê tiện quá khứ cùng dơ bẩn tự mình sao. Thế quang tối nay là bất cứ giá nào, rất có cùng tống tế tuyết không chết không ngừng chi ý, ngươi liên tiếp chống đối tiên đầu một bộ khinh thường người bộ dáng, còn không phải là bởi vì ghen ghét ngươi nương năm đó bỏ xuống ngươi lại tiếp nhận phù kỳ sao. Thế quang, từ trước đến nay ôn hòa tiên đầu phù kỷ quát trói thai ra tiếng. Lời này như sấm xét tạc phiên toàn trường. Ngay cả Vu gia cùng Nhậm Hoàng mấy người đều lộ ra kinh ngạc chi sắc. Hàng phía sau mặt Khác Tông môn đệ tử càng là cả kinh hít hà một hơi, Vân Sơn Quân cùng tiên đầu thế nhưng còn có như vậy gấp mắt. Hai người vẫn là cùng mẹ khác cha huynh đệ không thành. Tống Tế Tuyết cùng phù kỷ quan hệ là ai cũng không biết bí mật. Thường giao nghe thế cuối cùng minh bạch Tống Tế Tuyết đối phụ kỳ kia vi diệu khoảng cách cảm cùng chán ghét nguyên nhân, trong lòng rồi lại trầm vài phần, kia cổ lo Âu cảm như sóng to phiên khởi liên tiếp không thôi. Tống Tế Tuyết đứng ở nàng phía trước, Thường giao dương mắt chỉ nhìn nhìn thấy một cái đỉnh bạt mảnh khảnh bóng dáng. Vân Sơn quân trong lòng bí mật chi nhất bị người dùng lực mà huyết nục tốn ra tới xái hướng nhân gian, đau tuy đau, rồi lại ngoài ý muốn đến thói quen. Từ thường giao sau khi chết Vân Sơn quân liền rốt cuộc không hồi ước quá gặp được nàng phía trước những cái đó cực khổ. Nhân sinh nói dài cũng không dài lắm bảo ngắn cũng không ngăn lắm, cho hắn lưu lại phần lớn đều là thống khổ cùng nan kham ân ký. Khi còn bé bị người nhà vứt bỏ lưu lạc phố phường Một phen lang bản kỳ hồ sau bị vu sơn quân mang về con luân, trời xuôi đất khiến vào vân sơn, khi đó hắn cá tính quái gỡ, cả ngày trầm mặc vùi đầu tu luyện, vào núi một năm bên người cũng không có cái nói chuyện được người. Nhưng hắn thiên phu thực hảo, bị người ghen ghét tính kế khi hạnh đến đại sư Huynh vu giã đi ngang qua vườn viện thủ. Biết được đó là trưởng môn đích truyền thủ đồ là toàn bộ vân sơn đệ tử đại sư hình, xuất thân danh môn tông tộc thế gia thiên chi kiêu tử cùng hắn loại này đầu đường lưu lạc cẩu liền chính mình cha mẹ là ai cũng không biết vô danh tiểu tu có cách biệt một trời. Nhưng hắn có dã tâm, muốn hướng lên trên bò, muốn làm chính mình sống được giống cá nhân. Vì thế nỗ lực tu luyện, xa xa ném ra cùng tuổi đệ tử một mảng lớn, ở năm thứ hai đệ tử đích truyền đại hội thượng thắng đoạn phạm nghĩa, trở thành thừa tĩnh chân quân thứ 5 cái đồ đệ. Tống tế tuyết cho rằng chính mình thành công, lại không biết đây mới là ác mộng bắt đầu bởi vì hắn các sư huynh đều cho rằng vị trí này là đoạn phàm nghĩa mà phi hắn tống tế tuyết. Những người này từ nhỏ cùng nhau lớn lên, gia tộc chi gian cũng coi lui tới, quan hệ thân mật, thừa tính chân quân cũng xem trọng đoạn phàm nghĩa, lần này đệ tử đích truyền đại hội vốn chính là vì hắn mà làm, lại không nghĩ nửa đường sát ra một cái khác thiên phú siêu cường đệ tử. Thu đồ đệ nói đã thả ra đi, hắn đường đường chân quân cũng không thể đổi ý. Bất công loại sự tình này là khó có thể che giấu. Từ nhập môn cùng ngày bắt đầu Tống tê tuyết đã bị nhị sư huynh ninh xuyên lấy không thêm che giấu chán ghét ánh mắt sở nhìn chăm chú, hắn thân thế, thiên phú, cùng đoạn phàng nghĩa xung đột, hết thảy đều không bị bọn họ vừa lòng, làm nhân tâm sinh thành kiến. Ninh xuyên lấy xem con kiến ánh mắt xem hắn, ngươi người như vậy khi ta sư đệ sẽ chỉ làm ta cảm thấy ghê tởm. Đại sư huynh vù giã là cái kiếm si. chấm mê tu luyện cùng kiếm thuật, tự thân cường đại cùng gia tộc bối cảnh làm hắn căn bản không cần để ý những cái đó phức tạp quan hệ. Tính cách tùy tiện không lửa lời nói phiền lòng nói cũng không ai dám quát lớn hoặc là trách cứ, đối các sư đệ đối xử bình đẳng, lại cũng bị nhị sư huynh ninh xuyên che hai mắt, cho rằng sư môn hải hòa hưu hái. Ở chỗ dã nhìn không thấy địa phương, ninh xuyên chính nơi trốn làm khó dễ hắn ngũ sư đệ. Mời cùng nhau tham gia thế gia đệ tử tụ hội, rồi lại vu hàm hắn trộm người đồ vật, bị trước mặt mọi người nhục nhã trở về lại bị sư tôn xử phạt. Rõ ràng là ninh xuyên trước khiêu khích động thủ lại ở hắn đánh trả thời điểm tổng làm tề quang đám người thấy, vì thế cái kia tâm sinh ghen ghét không tôn huynh trưởng người lại biến thành tống tết tuyết. Năm thứ ba, Đoạn Phàm Nghĩa như nguyện trải qua tân đệ tử đại hội trở thành thừa Tĩnh chân quân tiểu đỗ đệ. Hắn tươi cười tươi đẹp, ánh mặt trời sáng lạn như là không dành thế sự hài tử, sạch sẽ làm nhân tâm sinh mềm mại. Đoạn Phàm Nghĩa chiều hắn cười nói, Ngũ sư huynh, chúng ta về sau hảo hảo ở chung đi. Đáng tiếc cái này tiểu sư đệ cùng nhị sư huynh giống nhau. Mỗi một ngày Ở Vân Sơn mỗi một ngày Tống Tế Tuyết đều sống ở Ninh Xuyên cùng đoạn phàm nghĩa bóng ma bên trong, bọn họ cao cao tại thượng đem hắn trêu chọc, đem hắn đạp lên dưới chân, Tâm Tình Hảo liền ở chỗ dã trước mặt diễn một diễn huynh đệ tình thâm tiết mục, Tâm Tình không hảo liền như thế nào giẫm hắn hai chân, đem vốn là nan kham sư huynh đệ quan hệ trở nên càng thêm nguy ngập nguy cơ. Tống Tế Tuyết từng thiên chân ý đồ cùng chi giải hòa, ý đồ dung nhập. Ngày ấy sư môn cùng nhau ở Thượng Nguyên Thành trông được ngọn đèn dầu sẽ Vốn là đi ở Vu Giá bên người hắn dừng lại ở bên đường cấp sư huynh mua chút xem náo nhiệt tan ăn vặt, chờ hắn mua đủ đồ vật ngẩn đầu nhìn lại, Vu Giá bất tri giác gian đã cùng ninh Xuyên đoạn phảng nghĩa mấy người đi xa. Bọn họ ở trong đám người vừa nói vừa cười, sư huynh đệ gian truy đuổi đùa giỡn, không khí hòa hợp đến đem hắn ngăn cách bởi ngoại, đời này cũng không có khả năng dung nhập đi vào. Thiếu niên dẫn theo một túi to tiếng thơm ngọt bánh ngọt đứng ở tại chỗ lặng im mà nhìn các sư huynh đệ đi xa, bọn họ một lần cũng không có quay đầu lại. Ai cũng không có chú ý tới thiếu một người. Cái kia dâu riêng người. Tống tế tuyết đời này không hưởng qua thân tình, không bị cha mẹ thân bằng từng yêu, cũng không hưởng qua hữu nghị, không chiếm được sư huynh đệ tôn kính yêu quý. Hắn như là bị thế giới này vứt bỏ bên ngoài một mảnh lá khô, ở không có hoa thụ ao hồ sơn xuyên hư vô bên trong phiêu phê phẩy, không biết khi nào rơi xuống đất kết thúc này nan kham cả đời. Hắn ngoan cường đến tồn tại, chẳng sợ tồn tại không chiếm được thế gian bất luận cái gì thiện ý. Thẳng đến ngày nọ một nữ nhân từ gặp mặt bắt đầu liền đối hắn ôm có thiện ý cùng thiên vị, luôn là chủ động chiều hắn vương tay, ôn nu dẫn hắn đi trước, cũng ưng thuận hứa hẹn, bọn họ sẽ vứt bỏ ngươi, nhưng ta sẽ không, vinh viễn sẽ không. Vì thế tống tế tuyết trước nửa đời sở hữu đau xót đều bị vứt phẳng, sau đó lại lần nữa bao trùm càng thêm thống khổ, càng khó chưa khỏi miệng vết thương. Tế tuyết, Tề quang mới vừa nói ngươi đừng để trong lòng, hắn chỉ là đối với ngươi có điều thành kiến phụ kỷ Trấn ăn nói còn chưa nói xong liền thấy Tống tê Tuyết ghé mắt chiều hắn đầu tới khinh thường ánh mắt, đốn cảm vô lực lâm vào trầm mặc. Thế Quang thấy vậy càng điên càng bực, "Tống tế Tuyết ngươi!" Kiếm quang cùng chú luật đều xuất hiện, người trước mang theo sắc ý, bị Vu Dã nhìn cần treo sợi tóc hết sức ngăn lại, mà chú luật thành công điểm ở Tề Quang trên người cắt đứt âm hầu đem hắn tạm thời im tiếng. Nhạc Nam một cặp kia yêu dã dị sắc đồng lạnh lùng mà nhìn Tề Quang, "Được rồi, đừng tiếp tục cho ngươi các sư huynh đệ mất mặt xấu hổ." Vu Dã nhìn chằm chằm lấy kiếm thường dao Liền sợ chính mình một không chú ý đối phương lại là nhất kiếm đem hắn phía sau tề quang cấp chém thành hai mảnh. Tế tuyết, ta không biết nàng có phải hay không thường giao, nhưng hiện tại không nên là thảo luận những việc này thời điểm. Vũ giã trầm giọng nói, ghen luyện còn không có kết thúc, ôn dịch ngọn nguồn cũng không có tìm được, chúng ta trước đem những việc này xử lý sau đi ra ngoài lại nói. Tống tế tuyết rắc quá thường giao tay, đem nàng hơi trao mày vướt phẳng lại vì nàng sửa sang lại bị kiếm phong thổi loạn y hề phát, ngữ điệu không chút để y nói, sư minh. Ngươi vẫn là tưởng che chở hắn. Vũ giã sắc mặt khẽ biến, tế tuyết. Không quan hệ, hắn tóm lại là ngươi từ nhỏ cùng nhau lớn lên sư đệ. Tống tế tuyết không chút để ý mà cười. Sư minh hắn cũng có thể không cần. Hắn chỉ cần có thường giao là được. Hắn cũng chỉ có thường giao. Thường giao thấy tống tế tuyết cười, chính mình trong lòng lại dầu dĩ. Nàng liết hướng bị linh kiếm đinh trên mặt đất tề quang. Sắc ý lại hiển lộ, lại thấy tận trời ánh lửa ở thôn trang phía sau dâng lên. Ở một mặt thật lớn hồng bạch chi ảnh hiện thân hư không đồng thời sắc trời độ biến, mây đen áp đỉnh, sấm sét tanh thanh. Nhìn này đột biến cảnh tượng mọi người trong đầu đều chỉ có bốn chữ, đại yêu độ kiếp. Trong hư không kia mặt hồng bạch chi ảnh là côn luân người lại quen thuộc bất quá kiểu vi thiên hồ, kia tràn đầy uy áp kim sắc dựng đồng nhàn nhạt mà chiều lều lớn chỗ thoáng nhìn, hoàn toàn không đem một nửa tu chân giới cường giả để vào mắt, mà là ngẩn đầu nghênh đón đạo đạo sấm sét. Thường giao không nghĩ tới nhị ca như thế có rất độ. Ba ngày mới vừa đem người mang đi, buổi tối liền bắt đầu độ lôi kiếp, ở vạn tượng linh cảnh độ kiếp đại yêu chỉ sợ cũng liền hắn độc nhất phân. Mọi người rốt cuộc bất chấp ăn côn luân đại dưa, run rảy chỉ hướng cửu vị thiên hồ phương hướng kinh thanh hết lên, yêu yêu yêu hồ. Nơi này có cửu vị yêu hồ, nó còn ở độ kiếp. Nhập hoàng dơ tay lôi kéo tống tế tuyết ống tay háo, lại là nó. Ta thèm nó chín cái đôi thật lâu, a tuyết ngươi trước đừng động tể quang này phế vật, chúng ta trước đem kia cửu vị thiên hồ đánh hạ tới được chưa Tống tế tuyết, không được. Thường giao. Thiên lôi thật mạnh buông xuống đại địa, khoảng cách độ kiếp phạm vì so gần tu giả nhóm sôi nổi ôm đầu chạy trốn tản ra. Tống tế tuyết lôi kéo thường giao thối lui, hắn thần sắc tối tam, đối này thiên lôi có bóng ma, tình nguyện chính mình bị đánh trúng cũng tuyệt không làm thường giao lây dính điểm điểm lôi quang. Chạy trốn chung có tốc độ chậm tiểu tu giả, thạch lôi quay đầu lại kéo hắn một phen, lại phản bị đối phương đẩy đi chăn lôi, thiếu niên khỏe mắt lộ ra không dám tin tưởng dư Quang Đối phương lại trột dạ hai đầu bờ ruộng cũng không trở về chạy đi. Mắt thấy lôi kiếp liền phải dừng ở trên người hắn, tuyết trắng đuôi dài quét ngang đem hắn cuốn lên né qua một kiếp, lại đem hắn đặt ở an toàn địa phương rút về hồ đôi.